Hứa Du nhiên biến mất, không chỉ là Lệ Ôn Nạ, mặt khác vài vị đội viên biểu tình cũng thưa quậy quậy. Tuy rằng lần này bọn họ thu hoạch khó có thể tưởng tượng chiến công, chính là bọn họ lại mất đi bọn họ đội trưởng. Mấy người ở Lệ Ôn Nạ dẫn rất hạ, tìm được rồi lần trước ăn cơm kia ra nhà hàng nhỏ, vài người đều thực ăn ý điểm rau dưa, salad hoa quả, không có người muốn ăn kia thơm nào ngạt thịt nướng. Thảo Chỉ Sải Chu là phi thường thâm niên năm lần thức tỉnh giả, tương đương với tu chân giới nguyên anh kỳ đại cao thủ, ẩm thực với hắn mà nói hoàn toàn là có thể có có thể không sự tình Hắn bưng một ly trà nhìn mấy cái người trẻ tuổi yên lặng ăn cỏ, thanh thanh giọng nói, lệ ố nà, có thể nói nói cả cả là từ đâu tới sao? lệ ố nà nghe thấy cái này vô số người, hỏi nàng vô số lần vấn đề, vẫn là có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ có chút lỗ trống, lâm vào thật sâu trong hồi ức. hắn từ bầu trời tới, rơi xuống xuống dưới thời điểm cũng đã thân bị trọng thương. lệ ố nà nghiêm túc hồi ức hứa du nhiên xuất hiện mỗi một cái chi tiết, nàng cũng muốn biết hứa du nhiên biến mất chân tướng, mà chân tướng rất có khả năng liền giấu ở hứa du nhiên trên người mình. hắn nhất định có cái gì, là cùng mặt khác tất cả mọi người bất đồng địa phương đương nhiên, nếu nói Hứa Du Nhiên có cái gì không giống người thường, vậy quá nhiều, thậm chí có thể nói liền không có gì tương đồng, trừ bỏ đều là nhân loại, giới tính nam. Hứa Du Nhiên từ đầu đến chân đều có vẻ như vậy không giống người thường. Đầu tiên hắn lên sân khấu phương thức liền phá lệ đặc biệt, một cái như thế trọng thường, hơn nữa mất chi nhớ loạn nam từ trên trời giáng xuống, chính mình thế nhưng còn đem hắn nhặt về ra, từ kia một ngày bắt đầu, chính mình cả nhân sinh quỹ đạo đều đã xảy ra thật lớn biến chuyển. Cái dạng gì đặc kích, có thể đem một người thương như thế chi trọng, như vậy trọng thương. Di chứng thế nhưng là mất trí nhớ, này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Toàn thân trên dưới đều là cực nóng bỏng rác, nhưng thế nào cũng sẽ không đem đầu vóc cháy hỏng Sau đó là thực lực của hắn, ba lần thức tỉnh là có thể tự do bay lượn. ở Hứa Du Nhiên xuất hiện phía trước, mọi người nhận chi trùng, đây đều là bốn lần thức tỉnh giả độc quyền. Thần kỳ thức tỉnh kỹ, không chỉ là thần kỳ, là đã thần kỳ lại cao cấp. Hứa Du Nhiên tựa hồ nắm giữ vài hạng, giáo đoàn đều không hiểu biết thức tỉnh kỹ. Giáo đoàn cao tầng đã từng nói qua, trên thế giới này sở hữu thức tỉnh kỹ, giáo đoàn đều có kỷ lục chính là Hứa Du Nhiên triển lãm ra tới phi kiếm, Hoàng Kim phẩm chất băng giáp, Hoàng Kim thanh kiếm, này ba loại thức tình kỹ đều không ở giáo đoàn ký lục trong vòng. Còn có chính là Hứa Du Nhiên tu luyện, hắn tu luyện công pháp hẳn là cũng cùng tất cả mọi người bất đồng. Lệ Ô biết đến tu luyện công pháp, đều là minh tưởng tĩnh tọa loại hình, bất đồng nguyên tố thức tình giả, tu luyện bất đồng minh tưởng pháp. Nhưng Hứa Du Nhiên dạy cho Lệ Ô nạ công pháp, bất đồng với bất luận cái gì minh tưởng pháp, hiệu quả lại tốt cực kỳ, tiến bộ thần tốc. Hứa Du Nhiên tu luyện thời điểm, thanh thế cực kỳ đồ sộ, thổi quét rộng lượng thiên địa linh khí thậm chí có thể phúc trạch những người khác. Lệ ố nã cũng ở tu luyện tự nhiên kinh công pháp, lại chỉ có thể chính mình được lợi, cũng vô pháp thổi quét như vậy nhiều linh khí. Bình thường 3 lần thức tỉnh giả, sử dụng hoàng kim cấp vi rút thuốc thử, liền có thể đánh sâu vào 4 lần thức tỉnh. Hứa Du nhiên lấy hoàng kim cấp vi rút thuốc thử đương nước đường uống, một chút phản ứng cũng không có. Còn có hắn rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, cùng hắn cùng nhau tu luyện cọ linh khí, muốn thu phí, kéo dài tu luyện thời gian, muốn thêm chung còn muốn thêm tiền, tổ kiến tạp ti đoàn, thu hội viện phí, cuối tháng rèn luyện điên cùng thu hoạch chiến công. Tiêu Cường đại biểu hãn chiến lực, làm tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Cái này từ trên trời giáng xuống bạ gì cả cả, thần kỳ đi vào thế giới này, đi vào lễ ốn nạ bên người, không ngừng thay đổi nàng, đồng thời thay đổi rất nhiều người nhân sinh quỹ đạo. Hiện tại, hắn lại thần kỳ rời đi nàng bên người, liên một tiếng cáo biệt đều không có, cứ như vậy thần bí biến mất. Mấy tháng qua sớm chiều ở chung, làm lễ ốn đã thói quen hứa du nhiên hết thảy, nhưng này không từ mà biệt, lại tới như thế đột nhiên, Lệ ốn cả người, thẳng đến giờ phút này vẫn làng lốc. Nàng đã từng vô pháp tiếp thu như vậy một cái sỉu bát quái xuất hiện tại bên người, hiện tại rồi lại vô pháp tiếp thu cái này sỉu bát quái cứ như vậy thần kỳ rời đi. Cả người một lòng đều là trống rỗng, giống như linh hồn đã rời đi giống nhau. Rời đi kia toàn sơn động, tựa hồ cắt đứt cùng Hứa Du Nhiên sở hữu liên hệ. Lệ ố Na vẫn luôn ở vào chết lặng trạng thái, biểu tình mờ mịt, ánh mắt lỗ trống, cái sắc không hồn giống nhau. Người khác mang nàng đi, nàng liền đi. Người khác hỏi nàng cái gì, nàng liền nói cái gì. Đến nỗi rất nhiều độc thuộc về Hứa Du Nhiên bí mật, tỷ như thức tỉnh kỹ phong chất, tỷ như tu luyện công pháp những việc này, lệ ốn Nà tự nhiên là đánh chết cũng sẽ không nói, nàng chỉ là hy vọng có thể từ này đó giấu vết để lại trung tìm được chân tướng. trở lại mã nao tư, nàng lại thần sử quỷ sai mang theo mọi người đi vào nhà này nhà hàng nhỏ, nàng không biết hứa du nhiên chỉ là tạm thời là đường, vẫn là vĩnh viễn rời đi nàng. có thể hay không hắn lại lại lần nữa thân bị trọng thương, từ trên trời giáng xuống đến địa tinh thượng nào đó góc, giống như hắn thượng một lần từ trên trời giáng xuống giống nhau. lần này có thể hay không có người hảo tâm cùng ta giống nhau thu lưu hắn, nơi nơi đều đúng vậy biến gì thú có thể hay không thương tổn hắn, mất đi ký ức hắn, có thể hay không sợ hãi. Phồn hoa náo nhiệt mã nào tư, nơi nơi đều là ăn mừng trăm sống sót sau hai nạn sinh thức tình dạ. Mỹ thực, rượu ngon, nữ nhân, tình cảm mê liệt, chiến công, vinh quang, thực lực. Một mảnh ca vũ thanh bình, vui vẻ nói cười chúng, lệ ố nàng ngơ ngẩn rượi vào bên cửa sổ. Bất chi bất giác, nhiệt lệ sớm đã trào dâng mà ra. Tự nàng mỹ lệ hai mắt, xét qua hai điều thật lớn với sẹo, chạy xuôi ở nàng giữ tận trên mặt. Chương 209. Không phục liền làm trở lại Rioze dậy nảy lúc sau, bạ gì cả cả thần bí mất tích tin tức, thật giống như giải quá cánh giống nhau, nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ tập huấn doanh, Hứa Du nhiên đã từng cùng huấn luyện viên nước địch quá, đội chiến công ngày ngày hôm sau, liền phải đem hắn danh nghĩa chiến công chia đều cấp sở hữu học viên, mấy trăm điểm chiến công đúng hạn đến chướng chính là tiểu đội mỗi người đều giống như cái sắc không hồn giống nhau, thất hồn lạc phách Du đang ở tập huấn doanh, mất đi Hứa Du nhiên, này chi tiểu đội thực lực vẫn như cũ cường đại, có một không toàn bộ tập huấn doanh, chính là lại giống như hoàn toàn mất đi linh hồn, hình cùng gỗ mục không hề sinh khí. Sở hữu tập vấn doanh tạp ti đoàn thành viên, cũng là hoàng sợ không chịu nổi một ngày. Lệ Ổ Nạ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, hải sợ tính cách khiêu thoát khó làm trọng trách, cỡ lạc trầm mặc ít lời, rốt lại là cái tân học viên. Mấy nghìn người tạp ti đoàn, vừa mới thành lập liền đau thất lãnh tụ, vốn dĩ liền không có gì lực ngưng tụ đang nói, hiện tại càng là năm bè bảy mảng. Liền ở ngay lúc này, Cao Điệu tuyên bố gia nhập tạp ti đoàn, hơn nữa tự phong vị phó đoàn trưởng, chức vị cùng Lệ Ổ Nạ cùng cấp. Vị này ngày xưa đứng đầu bảng cường thế gia nhập, không thể nghi ngờ cấp sắp sụp đổ tạp ti đoàn, rốt vào cường đại sức sống cùng tí tưởng. Hơn 1.000 danh tạp ti đoàn thành viên đã từng ở mã não tư chính mắt thấy, hứa du nhiên tàn bạo ác hành. Hơn nữa tin tức này hiện tại toàn bộ tập vấn doanh mọi người đều biết. Tất cả mọi người thực nghi hoặc, đây là đánh giá cảm tình tới. Tiên nhiệm lúc sau chính thức tuyên bố quan tuyên. Tạp ti đoàn ở bạ gì cả cả chưa từng trở về phía trước, đem bảo trì trước sau như một vị quần chúng như phúc lợi tôn trị, bình thường khai triển xã đoàn hoạt động. Các hạng phí dụng bình thường thu, các hạng bảo hộ thi thố vẫn như cũ hữu hiệu. Tạp ty đoàn toàn thể thành viên đều bị vui mừng cốt xiết, buôn tàu bẩm báo. Cấy bên Tàn Dã tạp ti đoàn nên đón tân sinh, càng kéo một số lớn phía trước còn ở do dự học viên, sôi nổi gia nhập tạp ti đoàn. Bọn họ cũng thấy được gia nhập tạp ti đoàn thật lớn chỗ tốt, muôn màu muôn vẻ xã đoàn hoạt động, càng thêm an toàn tu luyện hoàn cảnh, siêu thấp rèn luyện tỷ lệ tử vong. Tạp ti đoàn quản lý đoàn đội cũng là chưa từng có cường đại, xem như thông qua gia nhập tạp ti đoàn, đồng thời chính thức gia nhập Hứa Du nhiên tiểu đội. Nay chi tiểu đội liền có được năm tên bốn lần thức tỉnh giả, còn có mặt khác hai gã xếp hạng top 14 lần thức tỉnh giả. Bảy đại cao thủ tọa chấn tạp ti đoàn, làm cho cả tập huấn doanh đều vì nãy run rẩy. Đại lượng chiến công lại lần nữa du hướng tạm ti đoàn, lệ ố nạ tài khoản lại lần nữa nhiều mấy trăm điểm chiến công. Chính là nàng bi thương lại càng ngày càng nghiêm trọng, đừng nói phó đoàn trưởng, ngay cả bình thường giảng bài cùng huấn luyện cũng vô pháp bảo đảm. Nhưng đây là một cái có gan cùng giáo đoàn nghị viên gọi nhịp, có gan chính diện nạnh cương kim cương cấp biến dị thú tàn nhẫn nhân vật. Toàn bộ tập huấn doanh, cột liệt thượng tướng không lên tiếng, không có bất luận kẻ nào có gan can thiệp. Huống chi hiện tại bạ gì cả cả chỉ là ở trong bí cảnh mất tích, không có bất luận kẻ nào có thể xác nhận hắn tử vong. Vạn nhất nào một ngày trở về tập huấn doanh, ai dám đắc tội lệ ố quả thực không cần bị chết quá nhanh. Số bảy biệt thự lộ thiên trên ban công, lệ ố nạ cùng tương đối mà ngồi, mỗi người trước mặt bãi một lọ whisky. Tựa hồ hai cái nữ hải đều uống lên không ít, đều là vành mắt hưng hồng, xuất thần nhìn phương xa. Mỹ lệ ước loan như cũ, phong cảnh như họa, xanh thẳm nước biển sóng nước lòng lánh. Tám tháng di ồ xe dễ nội rổ, đúng là một năm trung tốt nhất mùa. mát mẻ, ở nước gió biển, mênh mông vô bờ bầu trời xanh. Chính là cái kia tàn nhẫn thiên tàn nhẫn mà, lại ra lại lãng, còn sẽ nhìn lén nhân ra tắm rửa cao lớn thân ảnh, lại rốt cuộc không thấy. Bạch Ngân cấp biến dị thú hắn thành đàn, thành đàn sát, giống như cắt dao hệ giống nhau. Hoàng Kim cấp biến dị thú, hình như là hắn máy ATM, người khác tránh còn không kịp, hắn lại cao hứng phân chấn. Ngay cả Kim Cương cấp biến dị thú, hắn đều dám đi chính diện mạnh dỗi. Hiện tại, hắn rốt cuộc đem chính mình lãng không có. Ai một tiếng sâu kín thở dài, hắn là ta đã thấy dũng mãnh nhất, không sợ thức tỉnh giả. Ta nói với hắn quá, ổn định đừng lãng. Lệ Ô nạ chua sót cười, cầm lấy bình rượu, ngục một ngụm cường cường whisky. Đối với thói quen rượu quân Nam Mỹ đại lục tới nói, whisky sắc thật quá mức kịch liệt một ít. Bất quá chỉ có loại này tê tâm liệt phế bỏng cháy cảm, tựa hồ mới có thể thoáng giảm bớt hai cái nữ hài trong lòng thống khổ cùng mất mát. Cảm ơn ngươi." Lệ Ônạ nghiêng đầu nhìn kia nghiêng nước nghiêng thành mặt đẹp, "Không có ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo." "Đừng cảm tạ ta, ta, ta cũng là tiểu đội một viên, đây là ta nên làm." Cầm lấy bình rượu cùng Lệ Ônạ bình rượu đụng phải một chút, tiêu sái ngựa đầu chút rượu. "Ngươi..." Không phải là Lệ nạ cảm thấy có chút khó có thể tin, rồi lại cảm thấy đây là tình lý bên trong. "Ta cái gì ta? Đừng suy nghĩ vớ vẩn." Ta nơi nào sẽ coi trọng cái loại này nam nhân? Cao ngạo nồng đầu, nhìn về phía phương xa biển rộng, chỉ là hắn đánh ta, ta còn không có tới kịp báo thủ, hắn cứ như vậy chạy mất. Nói, nói, nàng chính mình đều có điểm không tin chính mình này sức xẻo lấy cớ. Hắc Hắc Lệ Ô Nạ khó được cười một chút, lại hình như là ăn cái khổ qua giống nhau biểu tình. Lệ Ô Nạ cùng là hai loại hoàn toàn bất đồng nữ hải, từ nhỏ ở bắc khu xóm nghèo dã rùa cầu sinh, nàng nhất tam hiểu chính là nhẫn nhục phụ trọng, nàng cảm tình điệu thấp mà nội liễm, nhiệt liệt, chấp nhất, rồi lại bởi vì tự ti mà không dám dễ dàng biểu đạt. Còn lại là cao cao tại thượng tiểu công chúa, thêm chi vô cùng hoàn mỹ tự thân điều kiện, làm nàng luôn là cao ngạo đối cảm tình khinh thường nhìn lại. Nhưng một khi có người đi vào nàng trái tim, nàng liền sẽ nghĩ mọi cách đi tranh thủ. Bất quá luôn luôn kiêu ngạo nàng, rồi lại luôn là lựa chọn sai lầm phương thức tiến hành biểu đạt. Dung nàng lời nói tới nói, ta không cần mặt mũi. Lệ Ốn Hạ cùng hứa Du Nhiên sớm chiều ở chung, cùng chung hoàn nạc, có lẽ đầu nhập cảm tình sẽ càng kéo dài, càng thâm thúy. Lại là ở kia một khắc, đột nhiên bị kích thích tiếng lòng, như vậy bất tri bất giác chi gian, bị cái kiêu cao lớn thân ảnh chiếm cứ nội tâm. Có lẽ sẽ càng nhiệt liệt, càng bứt phóng, có lẽ sẽ như phụ dung sớm nở tối tàn, kinh hồn phách nhịn. Chính là hứa Du nhiên biến mất, lại làm hai cái nữ hải mãnh liệt cảm tình, nháy mắt đột nhiên im bận. Nếu hắn không có biến mất, ai cũng vô pháp biết trước tương lai. Chính là không thể phủ nhận, giờ khắc này trên ban công hai cái nữ hải, lòng tràn đầy vướng bận đều là hắn. Chua sót nước mắt hỗn hợp cực nóng rượi mạnh, đều không thể hủy diệt các nàng trong lòng tia đạo thân ảnh, đã từng mang cho các nàng hết thảy. Cảm động cùng tiêu ngạo, nhiệt huyết cùng vinh quang. Lúc này Nam Mỹ đại lục, có một tin tức rốt cuộc rốt cuộc che lấp không được tuy rằng trải qua giáo đoàn cao tầng nhiều mặt phối hợp cùng câu thông nhưng tình thế lại là càng ngày càng nghiêm trọng hơn một tháng trước kia đại tần lộ ra răng nanh ba mặt xuất kích vì đại tần quân bộ mang đến vô cùng hiện hách chiến công lại cũng vì những cái đó âm thầm ẩn nút địch nhân nhóm tìm được rồi liên hợp lấy cớ một hồi nhằm vào đại tần có một không hai đại chiến đang ở âm thầm ấp ủ, cũng dần dần ồn ào náo động trần thượng nam mỹ đại lục không phải thế ngoại đảo nguyên tất nhiên cũng sẽ cuốn vào trận này thật lớn phong ba ở giáo đoàn nhiều lần phối hợp không có kết quả lúc sau rốt cuộc không hề che giấu sự thật này có lẽ sắp tham chiến mỗi một quốc gia, mỗi một tổ chức, mỗi một cái chiến sĩ đều có quyền lợi biết sự kiện chân tướng. Kia một ngày đại tần tựa như ra áp bánh hổ, thức tỉnh hùng sư, từ từ mấy ngàn năm trong lịch sử đại tần chưa bao giờ có một khác làm thế giới này như thế khiếp sợ, như thế sợ hãi. Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam ba điều chiến tuyến, tam đại chiến khu đồng thời khai chiến. Đông Bắc chiến khu ở đại tần quân bộ trí cường hủy diệt giả tiểu đội dẫn dắt hạn, dùng khi không đến 4 cái giờ hoàn toàn dập nát thú triều. Mươi mấy vạn biến dị thú ở mở mang Đông Bắc đại địa thượng thi hoành khắp nơi máu chảy thành sông. Đại tần quân bộ sắt thép nước lũ, tại đây một dịch, làm cho cả thế giới đều vì này run dậy. Đông phương chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạn. Này tám chữ, cũng không phải là nói nói liền tính. Ngoại khoa giao phẫu thuật thức chính xác đặc kích, dàn rủ mưa to giống nhau vũ khí nóng chút xuống. Các loại kiểu mới vũ khí rộng khắp ứng dụng, hệ lùn ba tân nguồn năng lượng phạm vi lớn phổ cập. Loại này hoàn toàn mới chiến tranh hình thức, làm cho cả thế giới cảm giác mới mẻ. Trên thế giới mặt khác sở hữu quốc gia cùng tổ chức, đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Loại này thức tỉnh giả thêm bình thường chiến sĩ nhiều binh chủng hỗn hợp phương thức tác chiến, đối thế giới này tới nói qua với cường đại rồi. Chiến đấu bắt đầu thứ 5 tiếng đồng hồ, đại tần quân bộ trí cường hủy diệt giả tiểu đội, binh lâm bình ngưỡng. Vạn cảnh đài trung loạn thành một đống, tối cao lanh tụ trọng thi cho cũ, lại lần nữa quỳ xuống thần phục. Sở hữu cao cấp thức tỉnh giả, bị đại tần quân bộ cường đại hủy diệt giả tán sát không còn. Tối cao thống xoáy bộ truyền đến nhíp sóng to nguyên xoáy mới nhất chỉ thị, thay đổi thất thường tiểu nhân hàng người, hủy diệt bọn họ tồn tại. Chiến đấu bắt đầu thứ 6 tiếng đồng hồ. Tiêm ba chiến đấu tốt máy bay tựa như áp đỉnh mây đen, bao phủ toàn bộ đồ chùa bán đảo. Chiến đấu bắt đầu thứ 8 tiếng đồng hồ, rất nhiều canh gác quân đoàn chiến sĩ công hãm bình lưỡng. Chiến đấu bắt đầu đệ thập tiếng đồng hồ, chiều dâng, sóng dữ giống nhau bảo hộ quân đoàn đại quân buông xuống. Đồ chuông bán đảo, cao ly diệt quốc, tự kiêm một ngày khởi, trên thế giới này một cái gọi là cao ly viên đạn tiểu quốc, từ đây tan thành mây khói. Toàn thể đại tần quốc dân vui mừng khôn xiết, toàn cầu các nơi một mảnh tích mịch Loại này vong ngân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói hàng người, đã sớm hẳn là mai một ở lịch sử sông dài chung là Đại Tần một lần lại một lần, xá sinh quân tử khẳng khái viện trợ, mới làm Cao Lập Quốc kéo dài hơi tàn đến nay. Đại Tần đã từng vì hiệp trợ Cao Lập Quốc chống cự xâm lược, chết trận mấy chục vạn chiến sĩ anh dũng, càng là viện trợ vô số vật tư cùng nhân tài, được đến kết quả lại là lừa gạt, phản bội, hãm hại, không thể nhịn được nữa Đại Tần phát phát tay. Cao ly hai chữ, từ đây tiêu vong. Mà này chỉ là báo thù một bộ phận, tuy xa tất chu, chỉ không chỉ là cái này kẻ phản bội, còn có bọn họ hàng xóm đồ Chu quốc, đây là đồng dạng làm người gây vạn phần quốc gia, đủ loại ác hành khánh trúc nan thư. Diệt vong mới là đối bọn họ lớn nhất nhân tử. Đáng tiếc, Hoa Anh Đào Quốc giành trước một bước, ở đại tần quân bộ huyết tẩy đồ chua quốc vạn cảnh đại thời điểm. Hoa Anh Đào Quốc chiến đấu cơ đã giành trước đến đồ chua quốc. Bất quá bọn họ không phải tới chi viện đô chua quốc, bọn họ không ngừng không có như vậy hảo tâm, ngược lại thói quen bỏ đá xuống giếng. Ở đồ chua quốc quốc dân nhón chân mong chờ tha thiết trong ánh mắt, thành đàn chiến đấu cơ ném xuống vô số bom. Toàn cầu nổi tiếng đại đô thị Seoul, nháy mắt bị nổ thành một mảnh phế tích, kéo dài hơi tàn mấy trăm vạn quốc dân tử thương hầu như không còn, còn thừa không có mấy. Đại tần quân bộ lập tức hướng toàn thế giới phát biểu thanh minh, thảo phạt đổ chùa bán đảo suất binh có danh nghĩa. Nhưng ta đại tần chính là lễ nghi chi bang, nơi nào sẽ làm ra như thế tàn sát dân trong thành diện quốc cầm thú hành vi. Ta đại tần quân bộ có lẽ sẽ rửa sạch rất một đám cực đoan chủ nghĩa quân phiệt giả, nhưng dân chúng bình thường là vô tội, bọn họ còn có sinh tồn đi xuống quyền lợi. Đệ nhất, thỉnh Hoa anh đảo quốc chiến cơ, trước tiên rời đi đổ chùa bán đảo. Nếu không, giết chết bất luận tội. Đệ nhị, Thẩm Thiên hoàng cùng với Hoa anh đảo quốc toàn thể chính vụ nhân viên quan trọng, cấp toàn thế giới một công đạo. Như vậy tàn sát dân trong thành diện quốc Quả thực chính là tội ác tại trời, tám tận thiên lương. Loại này ác hành chắc chắn đã chịu toàn thế giới nhân dân phỉ nộ, Thỉnh Thiên Hoàng Huệ toàn thể chính vụ nhân viên quan trọng, ngay trong ngày đi yến kinh. Đại Tần đem cho bọn họ nhất công chính, nhất nghiêm khắc thẩm phán. Nếu không, giết chết bất luận tội. Đại Tần đội quân thép quần quận Nam Hạ, 12 tiếng đồng hồ lúc sau, đồ chua quốc còn sót lại con dân bị hữu hảo, thiện ý tiếp thu cùng thích đáng an trí. Khai chiến 24 giờ sau, đồ chua bán đảo toàn cảnh nhất thống. Đã từng tả hữu lương trừng, nhảy lung tung hai cái viên đạn tiểu quốc, bị lại Tần không cần tốn nhiều sức gần vận dụng một cái chiến khu chiến lược liền dễ dàng hủy diệt. đương nhiên, đồ chua quốc cũng muốn cảm tạ bọn họ hảo chiến hữu, hoa anh đảo quốc hoàn mỹ trợ công. đồ chua bán đảo chính thức thay tên vì tần hoàng bán đảo. đến nỗi mặt các quốc gia cùng khu vực, các ngươi yêu hắn sao nghĩ như thế nào, liền nghĩ như thế nào. sinh tử xem đạo, không phục liền làm, không coi đập nồi dìm thuyền dũng khí, liền sẽ không lấy được càng thêm thắng lợi huy hoàng. chương 210. tổ quốc núi sông đại nhất thống, không thể nhịn được nữa, phấn khởi phản kích đại tần, làm toàn thế giới vì này khiếp sợ, vì này sợ hãi. gia áp máy hổ Bừng tỉnh hung sư, tránh thoát trói buộc đại tần dường như vào nước giao long. Đông Bắc chiến khu khai hỏa, Đông Bắc phản kích chiến đồng thời, đại tần phía đông nam hướng, hạ Hồng công không quân căn cứ. Giống như mây đen cái đỉnh giống nhau, mấy trăm giá tiêm 31 chiến đấu cơ, hơn 1000 giá võ trang phi cơ trực thăng. Ở thật lớn tiếng gầm rú chung, nhanh chóng lên không, thẳng đến một hải chi cách quần đảo. Veng! Một tiếng bạo vang, lĩnh chủ cấp cường giả Sở Tân Nguyệt thượng tướng, bay lên trời, nháy mắt đột phá vận tốc cấm thanh. Phương hướng đông bắc, lôi đình một kích. Quân đảo tỉnh, Đài Đại thị, tối cao quốc vụ viện, mấy trăm cái chính khách đang ở ầm y tối đuổi nam mắng nữ khóc lao nháo, thiếu kêu nơi này không giống như là một đám chính phủ cao tầng ở mở họp đạo như là chợ nông sản ở kéo bè kéo lũ đánh nhau nơi này cơ hồ tất cả mọi người là thức tình giả là quần đảo tối cao tầng chính phủ quan viên thực lực mạnh nhất thức tình giả không hề nghi ngờ là đương nhiệm chấp chính trưởng quan lưu anh ngựa nữ sĩ có chút tuổi già mập da hơi béo dáng người bánh nướng to mặt so le không đồng đều tể nhị tóc ngắn hơi xương mí trên giống như không có ngủ tỉnh dường như đứng ở chủ tịch trên này nhìn dưới đài loạn thành một đống cấp cấp chính phủ quan viên, nàng tóc mẩy, sắc mặt xanh mét, âm trầm liền phải tích ra thủy tới. Phanh, thật sự nhìn không được lưu anh ngữ, một trưởng chụp ở trước mặt trên bàn. Toàn trường ngáy mắt một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn thái tướng anh. Có nam tính quan viên vã nổi lên tay áo, có nữ tính quan viên thở ra áo trên. Có nam tính quan viên, chính nắm nào đó nữ tính quan viên đầu tóc. Có nữ tính quan viên, trong tay chính cầm giày cao gót. Mọi người toàn bộ sững sờ ở nơi đó, trường hợp nhất thời có chút xấu hổ. Các vị, quân đảo sắp hai vạ đến nơi. Ngươi chờ còn muốn như thế hồi nháo, Lưu Anh Ngữ có chút hận sát không thành thép, khàn cả giọng giết gạo. Lưu Trường Quan, ngươi nói làm sao bây giờ? Đại Tần quốc lực chi cường thịnh, thiên cổ hiếm có. Một cái tóc trắng xóa lao nhân run rẩy đứng lên, ta chờ nho nhỏ quần nào, như thế nào còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Vô số ba tánh đang ở chịu khổ biến dị thú tàn sát, các ngươi không nghĩ cứu vớt ba tánh, lại ở chỗ này tranh quyền đoạt lợi? Ngươi cái tao lao nhân, ngươi đang nói cái gì? Một nữ tính quan viên chỉ vào cái kia lão nhân cái mũi, chửi lên, ngươi muốn bán đứng tổ tổng cơ nghiệp? Bán đứng nhân tổ quy tông cũng kêu bàn đứng cái kia lão nhân tuổi tuy đại thanh âm lại rất vang rồi chúng ta đều là đại tần người đây là không thể cãi lại sự thật ta liền sinh ra ở ma đô lớn như vậy tuổi ngươi như thế nào còn không chết đi một cái khác nam tính quan viên đứng dậy chúng ta có mẹ quốc cùng âu minh duy trì như thế nào sẽ sợ bọn họ mẹ quốc âu minh hiện tại trừ bỏ đại tần nơi nào còn có quốc gia cái kia lão nhân meo lại trong ánh mắt lập lòe hàn quang gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nam tính quan viên ngươi có phải hay không cầm cộng tế sẽ cái gì chỗ tốt ta hoài nghi ngươi cái kia tiểu lão bà chính là chó má mẹ quốc tự do quý hội ngươi không cần ngậm máu phun người ta nếu là cầm chỗ tốt liền không chết tử thế được cái kia nam tính quan viên khan cả giọng vì chính mình biện hộ quả thực là chết cười cùng ta cãi nhau ngươi cái lao giả chết tiệt chẳng lẽ không biết buồn cục trưởng chính là làm gì gì không được cãi nhau đệ nhất danh trong khoảng thời gian ngắn toàn trường vô số nam nữ quan viên giống như toàn bộ quên mất vừa rồi đối địch cùng nhau đem đầu mâu nhắm ngay cái kia tóc trang xóa lao nhân quát lớn tức giận mắng vang thành một mảnh mỗi người đều là một bộ thẹn quá thành giận chó cùng rất dẩu tức muốn hộp máu bộ dáng. Bởi vì cái này lão nhân lời nói, nói đến bọn họ mỗi người tâm cảnh đi, đang ngồi mọi người đều bắt được quá cộng thế sẽ, bộ xương khô sẽ chỗ tốt. Bọn họ mục đích cùng nhiệm vụ, chính là làm phong làm vũ, chế tạo hai bờ sông mâu thuẫn, chế tạo hai bờ sông đối lập. Lấy này tới là tới, bọn họ kiềm chế lại tần, áp chế lại tần, tan dã đại tần hiểm ác mục đích. Đừng xảo, đều an tĩnh. Trên đài Lưu Anh ngữ lại là một tiếng gầm lên, sợ cái gì sợ? Bọn họ còn dám thật đánh lại đây. Yên tâm hảo, bọn họ thích ăn chúng ta trái thơm, sẽ không đem chúng ta thế nào dưới đài mọi người tựa hồ nghe tới rồi tốt nhất tin tức giống nhau sôi nổi thưa khẩu khí đúng vậy chúng ta có toàn cầu ăn ngon nhất trái thơm đại tần người sẽ không đối chúng ta thế nào bọn họ thích ăn chúng ta trái thơm hắc một đạo thanh lãnh nữ tính thanh âm bỗng nhiên vang lên thanh âm tuy rằng không lớn lại phi thường có xuyên tấu lực tiếng vọng ở mỗi người trong đầu cảm ơn ngươi nga lưu anh Ngữ, còn nhớ rõ chúng ta thích ăn trái thơm một đạo mạnh mẽ thân ảnh không biết khi nào đã xuất hiện ở chủ tịch trên đài về sau chúng ta muốn ăn trái thơm có thể chính mình lại đây lấy liền không nhọc người lo lắng Sở Tân Nguyệt một thân thượng tướng quân trang, mới tinh thẳng, anh tư tác chẳng, dung nhan tú lệ tiểu mỹ. Vị này tuổi thoạt nhìn mới hơn 30 tuổi tuyệt sắc giai nhân, không chút để ý, có chút tùy ý hướng đi lưu ánh ngữ. Với anh, cả tòa quốc vụ viện trần nhà nháy mắt hóa thành cho bụi. Nay đang tự xưng là ban ngày ban mặt vai hề, lập tức hết thể cho hấp thụ ánh sáng ở ban ngày ban mặt dưới. Năm lần thức tỉnh giả, lĩnh chủ cấp cường giả, vượt biển phi thiên mà đến, sợi tóc cũng không từng tán loạn, đại khí hào hùng, khí độ rộng rãi, trên đời đệ nhất cường quốc Huy hoàng thiên uy giống như đẻ ở mọi người trong lòng núi lớn giống nhau. Mọi người nháy mắt cơ hồ đình chỉ hô hấp ở sở tân nguyệt thượng tướng uy áp bao phủ dưới. Mỗi người đều ở run bần bật, mồ hôi lạnh theo chán chừ xuống dưới. Ngay cả lưu anh ngữ cũng không ngoại lệ, nhìn sở tân nguyệt chậm rãi đi hướng chính mình, nàng toàn thân run rẩy, đầu gối run ra, tay chân lạnh lẽo, trong lòng hoảng đến một đám. Nhưng nàng là nơi này địa vị tối cao người, sau lưng còn có bao nhiêu cổ thế lực âm thầm duy trì cùng bảo đảm. ở không có nhìn thấy sợ tân nguyệt phía trước, nàng biết đại tần có 5 lần thức tỉnh giả, nhưng lại không đem 5 lần thức tỉnh giả để vào mắt cái gì chó má năm lần thức tình giả, tỷ tỷ sau lưng có đuổi vàng, sợ ngươi cái con khỉ. đương sở tân nguyệt thần bí khó lường hiện thân hội trưởng, ngập trời chi vi nháy mắt dập nát nóc nhà thời điểm, nàng biết, muốn lệnh, cái này sở tân nguyệt như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng làm sao dám xuất hiện ở chỗ này, đại tần không phải ở đối phó đông bắc biến dị thú sao, như thế nào còn có thừa lực đi vào quần đảo, nàng làm một người tới, vẫn là mang theo đại bộ đội tới, tả hữu nhìn xung quanh một chút, phát hiện tựa hồ chỉ có sở tân nguyệt một người, nghĩ tới nàng mẹ quốc ba bà, âu lục chăn lập tức lại cố lấy dũng khí. Ai? Ai là người tới? Lưu Anh Ngữ run run rẩy rẩy, lắp bắp nói, đây là ngươi có thể tới địa phương sao? Minh Mông hoa hạ, như thế nào liền ra ngươi như vậy cái bại hoại? Sở Tân Nguyệt hơi hơi lắc lắc đầu, ngươi quả thực là đại tần xỉ nhủ, ngươi quả thực là nữ nhân xỉ nhục Lưu Anh Ngữ, ngươi như vậy thích tiếng anh, ta liền đưa ngươi đi tìm người mẹ quốc ba bà. Ngươi, ngươi dám Lưu Anh Ngữ sắc mặt nháy mắt trương đến đỏ bừng, giống như toàn thân máu đều ở bay nhanh nảy lên đầu. Không phải cảm thấy thẹn, không phải sợ hãi, cũng không phải nàng không nghĩ phản kháng mà là nàng vô lực phản kháng. Đây là thức tình kỹ, đây là lĩnh chủ cấp cường giả thi triển kim cương phẩm chất thức tình kỹ, cũng là nguyên tố hóa một loại khác loại ứng dụng phương thức. Liên tại đây chủ tịch trên này, mấy trăm người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Sở Tân Nguyệt cấp mọi người thượng một khóa. Về lĩnh chủ cấp cường giả, kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ sống học sống dùng. Lưu Anh Ngữ trong cơ thể hơi nước hàm lượng tối cao chính là toàn thân máu, ở Sở Tân Nguyệt vô biên sức mạnh to lớn dưới, nháy mắt điên cuồng nhảy lên đầu. Phanh! Thái tiếng anh toàn bộ đầu to, không chịu nổi cường đại huyết áp, bị chính mình máu sinh sôi đánh sâu vào bạo thái. Lưu Anh Ngữ rất có khả năng là trên thế giới này, bởi vì cao huyết áp, chảy máu não, mà chết nhất thê thảm một cái. Phun trào huyết tuế biểu khởi hơn 10 mét độ cao, Lưu Lót bay xuống xuống dưới, lại một giọt cũng chưa từng dừng ở Sở Tân Nguyệt trên người. Thất tín bội nghĩa, quên nguồn quên gốc, tàn hại đồng bào, phản bội tổ quốc, ấn tội đương chu. Sở Tân Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía phía dưới mấy trăm cái chính phủ quan viên, đầu đảng tội ác đã chu, người cùng cấp tội. Dựa theo Ta Đại Tần luật pháp, giống nhau chu sát. Lời vừa ra khỏi miệng, dưới đại tức khắp loạn thành một đoàn. Mấy trăm cái chính phủ quan viên, nháy mắt dường như không đầu rồi bỏ giống nhau. Oanh tức khắc tản doanh, mọi người lập tức tứ tán bốn đảo, hận không thể cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi, không quan tâm bỏ mạng chạy trốn. Những người này chung người mạnh nhất thái tiếng anh kết cục, bọn họ vừa mới đã thấy được. Ở linh chủ cấp cường giả Sở Tân Nguyệt thượng tướng trước mặt, không cần phải nói phản kích, ngay cả chống cự, thậm chí là chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời. Oanh, anh, oanh trên không tầng mây trung, che trời lấp đất tiêm 31 hệ lửng 3 chiến đấu cơ, đã hiển lộ ra thân hình. Vâng, vâng. Khoảng 3000 nhiều danh thân xuyên màu đen mê màu đồ tác chiến hủy diệt giả quân đoàn chiến sĩ, kia chớp được kích. Dường như thần binh trời dáng giống nhau đổ sộ cảnh tượng, nháy mắt sợ ngây người sở hữu muốn đảo tàu quan viên. Này 3000 nhiều danh hủy diệt giả chiến sĩ, ở hơn 10 vị bốn lần thức tỉnh giả dẫn dắt hạ, đã hoàn thành đối bọn họ vây kín. Vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo, như bức kia chớp một đám chính khách, giờ phút này toàn bộ một bức. Ngoa tảo. Nhiều như vậy thức tỉnh giả, nhiều như vậy cao thủ, như vậy cường đại thực lực. Chúng ta thế nhưng còn muốn cùng cường đại như vậy tổ quốc đối địch. Hắn sao? chúng ta là đầu bị cửa kẹp sao? cái gì Mễ quốc ba bà, cái gì Âu lục chan voi? các ngươi này đó lao âm bước, hố chết chúng ta. chính là hiện tại lại tưởng này đó còn có ích lợi gì đâu? bọn họ ở vì bọn họ đuổi vàng phất cờ họ reo thời điểm, bọn họ quên mất chính mình tổ tông, bọn họ quên mất chính mình vẫn là đại tần người. cách đó không xa, này đó quan viên người theo đuổi nhóm cũng có rất nhiều thức tình giả. sở tân nguyện xuất hiện quá đột nhiên, động thủ quá quyết đoán, lực sát thương quá cường đại, bọn họ một chốc một lát còn không có phản ứng lại đây, mấy ngàn danh hủy diệt giả chiến sĩ từ trên trời giáng xuống. Đối bọn họ hình thành vây kín bọn họ cũng rất rõ ràng, bọn họ chủ tử ngã xuống lúc sau, tất nhiên liền sẽ đến phiên bọn họ. Cho nên bọn họ nháy mắt làm ra lựa chọn, cùng bọn họ chủ tử cùng nhau rựợ vào nơi hiểm yếu chống lại, hấp hối dây rủa. 3000 nhiều danh cường đại hủy diệt giả chiến sĩ, bắt đầu thực hiện bọn họ hủy diệt hết thảy cường địch chức trách cùng quang vinh sứ mệnh. 3000 nhiều đối 500 nhiều, đây là một hồi thực lực hoàn toàn không bình đẳng nghiền áp cùng tàn sát. Chiến đấu ở bắt đầu nháy mắt liền chú định kết cục, Hoa Hạ chi huy ha có thể nhạy núng. Hơn 10 phút lúc sau, chiến đấu toàn bộ kết thúc. 3.000 nhiều danh kinh nghiệm xa trường cường đại chiến sĩ, mỗi một vị đều là từ biến dị thú, thầy sơn biển máu trung sát ra tới, thực lực cường hãn, kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý, nơi nào là này đó hút mồ hôi nước mắt nhân dân tham quan ô lại có thể bằng được. Quân ban nước nhóm thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, chỉ có giữa sân cái kia tóc trắng xóa lao nhân có thể may mắn thoát khỏi, mở miệng trung quanh, biểu tình dại ra. Sợ tân nguyện từ đầu tới đuôi, chỉ là lương beo đôi tay, sắc mặt đạm nhiên nhìn này hết thảy, đều là đồng bào, đều là đại tần người, nếu còn có như vậy một kia có thể tranh thủ cơ hội nàng cũng không nghĩ huy khởi ra mổ. chính là này đó quân bán nước này đó nhảy nhót vai hề ở tổ quốc quần đảo nhảy nhót lung tung gần 100 năm đại tần cho bọn họ vô hạn khoan dung cùng viện trợ đổi lấy lại là trần chuối bán đứng cùng phân liệt 3.000 nhiều danh hủy diệt giả chiến sĩ không một chiến tổn hại thắng tuyệt đối đệ nhị thê đội canh gác giả quân đoàn chiến sĩ đang đảo song đang ở triển khai đại diện tích quét sạch biến dị thú đệ tam thê đội người thủ hộ quân đoàn chiến sĩ đã đang đảo đang ở tiến hành toàn diện tiếp quản liên tiếp tình hình chiến đấu hội báo truyền vào sở tân nguyện trong thai cũng truyền tới Đại Tần thời gian chiến tranh Bộ Chỉ huy chờ đợi một trăm năm ngọc tưởng toàn thể Đại Tần nhân dân nguyện vọng rốt cuộc ở hôm nay thực hiện quân đảo một lần nữa trở về Đại Tần ôm ấp tổ quốc núi sông đại nhất thống tráng thay ta minh ngông hoa hạ hôm nay lúc này người nào có thể trả án Sở Tân Nguyệt đạm Nhiên biểu tình dần dần hóa khai Tiếu Lệ khuôn mặt bày ra ra vui mừng tươi cười nhìn trước mắt một màn này bên hai phảng phát tiếng vọng khởi sóng to nguyên xoáy nói trong lòng có phật trong tay có đao Bồ Tát tâm địa đối người kim cương thủ đoạn làm việc đi tâm khi không lưu dư lực, Rút đau khi không để lối thoát. Đaết, thật sự hảo hy vọng, sinh thời có thể thấy như vậy một màn. Tổ quốc núi sông đại nhất thống, hàng tỷ hoa hạ nhìn nữ tâm nguyện, hy vọng liền ở không lâu ngày mai, chúng ta đều có thể thấy như vậy một màn. Ngày mai muốn khai một ngày xe, đi núi Phổ Đà, sợ không có thời gian, cho nên hai chương liền đã phát. Các vị đại đại, xem đến sảng, đầu cái phiếu phiếu bái, cảm ơn. Chương 211, treo lên đánh toàn thế giới. Biến dị thu toàn cầu hành hành, trừ bạo đại tần cùng hiểu rõ vài tòa đại hình nhân loại căn cứ cơ hồ sở hữu nhân loại, đều ở biến dị thú năng thuật dưới run bần bật, kéo dài hơi tàn. Thức tỉnh giả đối với biến dị thú cường đại lực sát thương, làm thức tỉnh giả nhanh chóng đi lên lịch sử sân gấu. Cơ hồ sở hữu tổ chức cao tầng, đều là cường đại thức tỉnh giả, bọn họ tay cầm ngập trời quyền thế, quyền sinh sát trong tay, tùy tâm sử dụng. Chính là cung đại tân bất động, rất nhiều khu vực cao tầng, quyết định vô số người vận mệnh người. Bọn họ ở trở thành thức tỉnh giả phía trước, cũng không có rất cao văn hóa trình độ, cũng không có thực tốt quản lý năng lực. Thậm chí rất nhiều người nhân phẩm rất kém cỏi, vô pháp lưu hiệu đối hạ hạt dân chúng tiến hành hữu hiệu quản lý. Nay liền dẫn tới toàn thế giới các nơi, hệ số an toàn cùng nhân dân sinh hoạt cực đại sai biệt. Đại tần hiện tại cầm quyền cao tầng, đã từng chính là cái này quốc gia trung tâm lãnh đạo tầng. Cho nên bọn họ rất rõ ràng, như thế nào quản lý hảo một quốc gia, như thế nào làm bá tánh an cư lạc nghiệp. Hơn nữa bọn họ có cực cường ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm, đem đại tần nhanh chóng dẫn đường hồi chính xác phát triển quỹ đạo. Từ xưa đến nay, đại tần người tài ba xuất hiện lớp lớp, không thiếu hiền thần minh quân, cũng không thiếu anh hùng nhân vật. Chính là phóng nhãn toàn thế giới, tuyệt đại đa số cầm quyền cao cấp thức tỉnh giả đã từng đều là xã hội này tầng lớp nhất, cường đại thực lực, vành trướng gia tâm, bạo trướng địa vị, làm này đó người cầm quyền chỉ lo chính mình ăn nhàn cùng hưởng lạc. Ở trong mắt bọn họ, người thường cùng heo chó không có gì khác nhau, đều là bọn họ hưởng lạc đối tượng, là bọn họ nô lệ. Những người đó còn có thể tồn tại, là bởi vì bọn họ này đó thức tỉnh giả ban ân, là này đó cường đại thức tỉnh giả bảo hộ người thường. Người thường nên phụng hiến hết thảy, thậm chí là sinh mệnh tới lấy lòng bọn họ. Bọn họ đem chính mình coi như là thần, là hành tẩu trên thế gian thiên sứ. Hoàn toàn không có kỵ nhân dân sinh tử tồn vong. Say mê ở ngập trong vàng son, tự mình gây tê bên trong không thể tự thoát ra được. Những cái đó khu vực may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại, dường như sinh hoạt ở trong địa ngục giống nhau. Cao cấp thức tỉnh giả tùy ý giết chóc cấp thấp thức tỉnh giả cùng người thường, rất nhiều thời điểm thậm chí đều không cần lý do, chỉ là vì thỏa mãn bọn họ biến thái ác thú vị. Tài phú, thực phẩm, hưởng lạc mới là bọn họ theo đuổi mục tiêu. Đến nỗi biến dị thú, dù sao cũng sẽ không đối bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng, quẩn như vậy nhiều làm cái gì? Tầng dưới chốt dân chúng càng là khổ không nói nổi, động một chút bởi vì một chút việc nhỏ. Mãn môn bị đổ. Thời có tư sắc nữ tính, đã sớm trở thành cường giả hoạt vật. Thậm chí còn muốn mà bị biến dị thú tập kích nguy hiểm, làm nông cày lao động, bằng không người cầm quyền hưởng lạc từ đâu mà đến? Chính là người thường giao thông hoàn toàn đột tuyệt, thông tin cơ bản dựa giống, muốn thoát đi sẽ chỉ là tử lộ một cái. Ji Oze dễ nổi rồ Bắc khu, so sánh với mặt khác khu vực, thế nhưng còn có thể miễn cưỡng coi như là có yên vui. Trên thế giới này vượt qua 90% người, sinh hoạt ở ăn bữa hôm lo bữa mai kể cận cái chết. Thức tỉnh giả bóc lột cũng áp bức biến dị thú tàn sát cùng săn thực, không có bất luận cái gì cảm giác an toàn sống tạo. huyết tinh cùng giết chóc, tàn bạo cùng ngược đãi, tuyệt vọng cùng chết lặng, tử vong cùng dễ ruộng mới là thế giới này dọn chính. láng giềng gần đại tần lớn ba khu vực, đã từng cũng là cá nhân khẩu đại quốc, không hề tiết chế sinh dục, lạc hậu xã hội hệ thống cùng sinh sản điều kiện. làm cái này hơn một tỷ dân cư quốc gia, sở hữu dân chúng đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. virus bùng nổ, đại hai buông xuống, cấp cái này quốc gia hơn 1 tỷ người, một lần thật mạnh bạo kích, đông dạng hơn 1 tỷ dân cư. Đại tần thai sau người sống sót số lượng vượt qua 100 triệu. Ấn ba lại liền 5000 vạn đều không đạt được, rất nhiều người thế nhưng là chết ở nhân loại cùng tộc trong tay. Còn sót lại xuống dưới ba cánh, cô đầu rút cổ ở Nam Bộ vài tòa đã từng đại đô thị trung. Bắc bộ tảng lớn lãnh thổ, trở thành biến dị thú nhạc viên. Phi thường có châm chọc ý vị sự tình đã xảy ra, vô số đã từng sinh hoạt ở nghèo khó khu vực, cả đời đều không có khả năng đi vào thành thị bần dân. Thế nhưng ở hai biến lúc sau, có thể sinh hoạt ở bọn họ tưởng cũng không dám tưởng thành phố lớn. Cả đời không có gặp qua cao trọc trời cao ốc bọn họ rốt cuộc có thể sinh hoạt ở này đó cao chọc trời cao ốc chúng. Tuy rằng bọn họ muốn tiếp thu so nguyên lai còn muốn tàn khốc nhiều khi dễ, chính là làm hạ đẳng tiện dân bọn họ vui vẻ chịu đựng. Đây là cái này quốc gia mấy ngàn năm tới thói hư tật xấu, trình tự rõ ràng dòng giống chế độ, an sâu bén rễ ở mỗi người trong đầu. Nô tính 10 phần chủng tộc, làm cho bọn họ cảm thấy có chút người trời sinh chính là quý tộc, chính là thượng đẳng người. Chính mình nên là hạ đẳng người, nên là nô lệ. Cao dòng giống thượng đẳng người đánh lại đây, còn muốn gương mặt tươi cười đón chào. Thượng v đút cờ chỉ có thể dùng tay, không thể dùng giấy bởi vì chính mình không xứng. Nếu cái này quốc gia mọi người chỉ là như vậy an tĩnh chờ chết, cũng không có người sẽ có ý kiến gì. Chính là bọn họ làm sai một sự kiện. Đã từng trường kỳ gặp Âu Lục cha nuôi thực dân thống trị, gia tăng bọn họ nô tính, phóng đại bọn họ thói hư tật xấu. Mẽ quốc ba ba lại ở bên kia đại dương châm ngồi thổi gió, tựa hồ làm cho bọn họ tìm được rồi đồi vàng. Thói quen định nọt làm chó săn ấn ba người đương quyền, chẳng những không có tích cực rửa sạch biến dị thú, ngược lại nhiều lần chọn dùng mánh tặc, xua đổi phương thức, làm biến dị thú đi xâm chiếm đại tần biên cảnh. Chính mình phương Bắc quốc thổ bị chính mình nổ thành một mảnh phê tích, lại cung cấp đại tần dân chúng mang đến cực đại thương tổn. Một ngày này đại tần quân bộ thiết huyết xuất chiến, tam tuyến xuất động, cố gắng phải cho thế giới này lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Đông Phương Cự Long, há có thể nhảy dựng. Đông Bắc chiến khu dùng khi 24 giờ, bình định toàn bộ đồ chùa bán đảo, hơn nữa chính thức thay tên vị tần hoàng bán đảo. 5000 nhiều danh thức tỉnh giả chiến sĩ, 50 nhiều vạn bình thường chiến sĩ, lục quân binh đoàn, lính thiết giáp đoàn, pháo binh đoàn, đạn đạo binh đoàn, không quân binh đoàn, các binh chủng hỗn hợp tác chiến. Lấy xét đánh không kịp bương thai chi thế, Lôi đỉnh một kích, đem hai cái viên đạn tiểu quốc đánh đến dập nát. Nay một mảnh khu vực, vĩnh cửu tính thuộc về Đại Tần lãnh thổ. Đông Nam chiến khu dùng khi 12 tiếng đồng hồ, thu phục chia liệt trăm năm bảo đảo, hoàn thành mấy thế hệ người mộc tưởng, tổ quốc đại nhất thống. Cái gì Lam danh, Lục danh, cái gì đầu châu mạn ngựa, hết thảy dọn dẹp không còn. Đại Tần Cường Đại tình báo hệ thống đã sớm đem bảo đảo phía trên, sở hữu phái phản động các loại hành vi phạm tội, hiểu biết rõ ràng. Không có vô nghĩa đang nói, chứng cứ vô cùng xác thực phản bội phân tử, ngay tại chỗ giết chết. Gan bướng hồ đồ bẻ lũ man cố. Ngay tại chỗ giết chết. Trợ trụ vi ngược, tàn hại ba tánh tên côn đồ, ngay tại chỗ giết chết. Một ngày này giết bảo đảo máu chảy thành sông, lại cũng đại khoé nhân tâm. Đầu đảng tội ác đương trùm, thông phạm cũng tuyệt không lui chiều. Đại tần thiết huyết thủ đoạn, làm cho cả thế giới đều đình chỉ hô hấp. Tất cả mọi người trước mắt không chớp mắt, há to miệng, kinh ngạc vạn phần đem tầm mắt, đầu hướng này thức tỉnh Đông Phương hùng sư. Nhưng này còn xa xa không phải kết thúc, Tây Nam chiến khu lấy chém đầu vì mục đích, ngang nhiên xuất động 5000 danh hủy diệt giả quân đoàn chiến sĩ, hai vạn danh canh gác quân đoàn chiến sĩ. Chiến lược mục tiêu Tập kích bất ngờ New Delhi đã từng hơn một tỷ dân cư đại quốc, cũng từng là lịch sử đã lâu văn minh quốc gia cổ, chính là hiện tại văn minh hai chữ cùng này phiến thổ địa lại không có bất luận cái gì quan hệ. Nơi này chỉ có man ngu muội tàn nhẫn huyết tinh, còn có đương quyền chủ nghĩa quân phiệt thế lực bạo ngược. New Delhi hại đức nuôi cung, tô Lan Cơ chính dựa nghiêng trên một trương xa hoa trên trường kỷ. Cơ hồ lộ ra chọn về hắn, đang ở hưởng thụ chúng quanh hơn 10 người tuổi thanh xuân thiếu nữ, cẩn thận tỉ mỉ phục vụ. Xuất thân hạ tiện đầu đã la dòng giống To Lan Cơ từ nhỏ chịu đủ khi dễ sinh hoạt thê thảm vô cùng. Vì rút bùng nổ lúc sau, hắn thế nhưng ngoài ý muốn mở ra quật khởi chi lộ. Thức tỉnh, thức tỉnh, lại thức tỉnh, một cái sinh hoạt ở xã hội tầng chót nhất tiện dân, rốt cuộc đi tới cái này quốc gia tối cao tầng. Tô Lan Cơ trở thành một người năm lần thức tỉnh giả, cường đại thực lực làm hắn có được khó có thể tưởng tượng quyền lực. Cùng dã tâm đem hắn thiêu đốt thành một đầu so biến dị thú, còn muốn tàn nhẫn quái vật. Xuất thân bần hàn Tô Lan Cơ, chẳng những không có nghĩ, vì những cái đó đồng dạng xuất thân bần dân đồng bảo miêu phúc lợi, ngược lại làm trầm trọng thêm hành hạ đến chết những cái đó thấp dòng giống tiệt dân. Này có thể đột hiện hắn quyền thế, này có thể đột hiện hắn lực lượng, này có thể thỏa mãn hắn trong lòng nhất dơ bẩn biến thái. Hắn thậm chí so với kia chút xuất thân quý tộc năm lần thức tỉnh giả, càng thêm tiêu xài vô độ, tàn nhẫn bạo ngược. Giống như chưa từng có gặp qua việc đời đồ quê mùa, đông nhiên vất nhanh thành hàng tỷ phú ông, xa xỉ cực độ đã đều không thể hình dung hắn diễn xuất. Feng, Tô Lan cơm một chân đem một người tiện dân thiếu nữ đá bay đi ra ngoài, phát khắc. Ngươi không thích nâng đỡ ta sao? Người đó là cái gì biểu tình? Frank. cái kia thiếu nữ đầu ở trên tường đâm dập nát rất tốt nhiên hoa cứ như vậy không thể hiểu được hương tiêu ngọc vẫn chỉ là bởi vì nàng biểu tình làm chủ nhân không hài lòng. mặt khác mười mấy tiện dân thiếu nữ mỗi người sợ tới mức run bần bật trên mặt lại còn phải cố giả bộ gương mặt tươi cười. này đó nữ hải đều là tô lan cơ thủ hạ từ tô lan cơ sinh ra thôn nhỏ tìm tới vài cá nhân thậm chí vẫn là tô lan cơ thân thích nhưng tô lan cơ chính là yêu thích này một cụm. gây mũi mùi máu tươi ở kim bích huy hoàng xa hoa trong phòng tràn ngập kia mười mấy thiếu nữ muốn khóc lại không dám khóc tưởng phun lại không dám phun còn mạnh hơn chịu đựng gây tượng mang theo gương mặt tươi cười hầu hạ Tô Lan Cơ. Cách đó không xa một khắc gian xa hoa trong đại sảnh, đang ở khuynh chân đả tọa tiến hành minh tưởng nạp luân đức kéo mặc Địch, nghe thấy một tiếng vang lớn, chậm rãi mở mắt. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên, mà là cơ hổ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Thì nộ vô thường Tô Lan Cơ, từ trước đến nay lấy tản nhẫn dễ dĩ sưng. Tóc trắng xóa Ma Địch lắc lắc đầu, lược hiện bất đắc dĩ, lại cũng không lắm để ý. Một cái tiện dân, chết thì chết, đối hắn loại này xuất thân cao quý người tới nói, ngay cả Tô Lan Cơ đều là tiện dân. Chỉ là hắn hiện tại là năm lần thức tỉnh giả còn có rất lớn giá trị lợi dụng, cho nên mới như vậy nhân mừng hắn. Mạc Địch tuổi tuy rằng rất già rồi, chính là tinh thần quắc thước, thân thể cường tráng. Đồng dạng là 5 lần thức tỉnh giả, hắn mới là cái này có gia, hiện tại hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Mỗi ngày vô nữ không vui Mạc Địch đã 87 tuổi, chính là hắn đối thân thể của mình trạng thái phi thường vượt lòng. Thăng cấp đến 5 lần thức tỉnh, hẳn là đã là hạc rồi. Đã không có cái gì theo đuổi lúc sau, chỉ có từ những cái đó ở hắn dưới thân kêu rên thiếu nữ trên người, mới có thể tìm được một kia lạc thú. Đương nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được có cái gì không đúng thân là năm lần thức tỉnh giả, tuy rằng chỉ có cộng bún sức chiến đấu bằng năm thực lực, thân thể tố chất lại xa vượt xa người thường người, rốt cuộc không đúng chỗ nào đâu. nay tòa hải đức nuôi cung có trọng binh gác, mấy trăm cái cường đại thức tỉnh giả bảo vệ xung quanh nơi này, còn có hai gã năm lần thức tỉnh giả tòa chấn, theo đạo lý tới nói, nơi này hẳn là liệu đê hy an toàn nhất địa phương, không nên có cái gì nguy hiểm mới là a đương nhiên, hắn phản ứng lại đây, an tĩnh, quá an tĩnh. nơi này sinh hoạt mấy trăm cái thức tỉnh giả, còn đầy hứa hẹn bọn họ cung cấp phục vụ càng nhiều tiện dân, sao có thể như vậy an tĩnh? Bá, Mạc Địch đứng dậy. Còn không đợi hắn có điều động tác, nguyên bản sáng sủa thời tiết, tựa hồ nháy mắt tiến vào đêm khuya. Che trời vô biên hắc ám, tựa như cắn nuốt hết thể hắc động, bao phủ cả tòa Hải Đức nuôi cung. Đại môn chỗ dường như nháy mắt mở ra một cái hắc động lốc xoáy, lốc xoáy trung thông thả ung dung đi ra một người thân hình cao lớn cường tráng hắn tử. Một thân màu đen mê màu đồ tác chiến, vai thiên thượng tướng quân hàm, một đôi màu đen đôi mắt phảng phất mê người sao trời, vô cùng thâm thúy, yên lặng. Khương. Khương quý Mặc Địch nháy mắt từ đầu lạnh đến chân, một lòng chìm vào đáy cốc, cả người đều đang run rẩy. Toàn thân đột nhiên già, tựa hồ liền miễn cưỡng đứng vững sức lực đều biến mất. Đây là đại tần quân bộ nổi tiếng toàn thế giới thiết huyết tướng, Tây Nam chiến khu tư lệnh viên, năm lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cao thủ. Lệnh mọi người nghe tiếng sợ vỡ mặt chính là Khương Quý thức tỉnh kỹ, thế sở hiếm thấy biến dị hệ ám hắc nguyên tố thức tỉnh giả. Hắc động giống nhau cắn nuốt hết thể quỷ dị năng lực, có thể nói là vô giải tồn tại. Phen, một cái khác phòng Tô Lan cơ cũng đồng thời phản ứng lại đây, thả người mà ra thân ảnh, lại bị một vị khác năm lần thức tỉnh giả, hạ hoang thượng tướng đón đầu đòn nghiêm trọng, đánh bay đi ra ngoài. Nha Mạc Địch cố lấy toàn bộ dũng khí, biết rõ không địch lại vẫn là căng ra đầu nhào hướng khương Quý. Khương Quý, Hạ Hoang, hai vị năm lần thức tỉnh giả thượng tướng, vương xuống liêu đê hy hải đức nuôi cùng, tuyệt đối không phải là tới uống trà. ấn ba nước trà cũng khó uống một đám, đại thần người coi chi vì rất rười. Như vậy hai vị này đại tần quân bộ hán tướng xuất hiện ở chỗ này lý do chỉ có một, giết người, giết ai? còn dùng hỏi sao? Mạc Địch đã làm sự tình gì, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, bị phán xử một vạn thứ tử hình đều khó có thể rửa sạch hắn đối đại tần cư dân phạm phải ác hành. Lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Mạc Địch chỉ có thể liều chết một trận chiến, hấp hối dãy rủa một chút. Hắn cho rằng hắn mạc nhỏ còn có thể cứu giúp một chút. Đáng tiếc, hắn tuy rằng tuổi một đống, lại luôn là quá thiên chân. Bốn vị năm lần thức tỉnh giả, một hồi đại chiến nháy mắt triển khai. Chuẩn xác mà nói, còn nói không thượng đại chiến. Lấy thương uy cùng hạ hoang bưu hắn chiến lực, đủ để đối mạc địch cùng Tô Lan Cơ hình thành nghiền áp chi thế. Liên ở bốn người chiến đấu đồng thời, 5000 danh hủy diệt giả quân đoàn chiến sĩ hai vạn danh canh gác quân đoàn chiến sĩ, thần binh trời dáng giống nhau xuất hiện ở New Delhi các nơi quan phủ làm công yếu địa. Một hồi huyết tinh rửa sạch như vậy triển khai, vô số cao cao tại thượng ấn ba thức tỉnh giả, dường như heo chó giống nhau, bị đại tần cường giả điên cuồng tàn sát. Nợ máu tổng cần trả bằng máu, lấy bạo chế bạo mới là đối đại địch nhân, tốt nhất mở ra phương thức. Một ngày này, hơn một ngàn vạn dân cư New Delhi dường như đại hình thai nạn hiện trường, thi hoành khắp nơi, huyết lưu phiêu sử. Đại tần quân bộ lảng tránh sở hữu bình dân, chỉ là nhằm vào chủ nghĩa quân phiệt giả, dơ lên chính nghĩa gia mộ. Đại Tần quân bộ Tây Nam chiến khu, ngàn dặm buôn tập liệu đê hi. Hơn nữa đi tới đi lui lộ trình, dùng khi 12 tiếng đồng hồ. Trận trạng ấn ba tối cao người lãnh đạo, năm lần thức tỉnh giả mặt địch. Trận trạng mạc địch đệ nhất phó thủ, năm lần thức tỉnh giả tô lang cơ. Đánh chết hơn 10 người 4 lần thức tỉnh giả, hơn 1.000 ngàn danh ba lần thức tỉnh giả. ấn ba kinh này một dịch, tao này bị thương nặng, hiểm có diện quốc chi nguy. Ba điều chỉ tuyến, tam đại chiến khu, toàn bộ đại hoạch toàn thắng, toàn thế giới sở hữu thế lực đều ở chặt chẽ chú ý cổ xưa đông phương. Đại Tần quân bộ xuất động năm lần thức tỉnh giả bốn gã bốn lần thức tỉnh giả hơn trăm, ba lần thức tỉnh giả mấy vạn, các binh chủng liên hợp tổ kiến sắt thép nước lũ hơn trăm vạn. từ tuyệt đỉnh cao thủ đến binh lính bình thường, không một người lùi ra phía sau, không một người khiết chiến, mỗi người tranh tiên, anh dũng giết địch, dũng mãnh không sợ chết, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. còn có đại tần kia khí phách uyên ưn, làm toàn thế giới đều vì này dùng mình. các người yêu hắn sao nghĩ như thế nào, liền nghĩ như thế nào. sinh tử xem đạm, không phục liền làm. một ngày này địa tình toàn cầu chấn động. đại tần lấy một quốc gia chi lực treo lên đánh toàn thế giới. Đoét, sảng không sảng, chân không châm. Chương 212. Quan lại mãn kinh hoa. Đại tần ba điều chiến tuyến đồng thời xuất kích, bạo lực rửa dội, phấn khởi phản kích là lúc. Toàn cầu cường quốc nín thở lấy đãi, sống chết mặc bay, đại tần trên không vô số quân dụng vệ tinh xoay quanh bay múa. Chiến trường mỗi một bức hình ảnh đều bằng mau tốc độ chuyển quay lại các tổ chức lớn. Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Á, Tây Á, Bắc Phi. Khó có thể đếm hết tổ chức cao tầng, siêu cấp cường giả, quân đội hàng tướng, quân sư thăng lưu, đều đang khẩn trương nhìn chằm sáng kia từng màn điên quân huyết tẩy hình ảnh, làm tất cả mọi người mất đi nói chuyện rũ khí. Nhiều binh chủng liên hợp tác chiến, các loại kiểu mới vũ khí thả xuống, cường đại thức tỉnh giả chiến lược. Đại tần là đường kim trên đời, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường quốc. Khoa học kỹ thuật, kinh tế, dân sinh, sức chiến đấu, lực lương tụ, đem toàn cầu các tổ chức lớn vứt ra đi một mảng lớn. Cường đại lệnh người giận xôi, cường đại lệnh người tuyệt vọng. Rất nhiều đã từng chỉ tồn tại với trong ảo tưởng vũ khí, lần này trong chiến tranh xuất hiện ở đại gia trước mặt. sóng hạ âm vũ khí, một lần pháo vinh là có thể thu hoạch mấy trăm biến dị thú sinh mệnh toàn màu xanh lục, vô ô nhiễm, biến dị thú đều là đánh chết. Hết lùn 3 đạn xuyên thép, hết lùn 3 quý đạo pháo, lần này trong chiến tranh, bị rộng khắp ứng dụng đến đại tần người thủ hộ quân đoàn các liên đội. Cương đại lực sát thương, đối 3 lần thức tỉnh giả đều có cực cường uy hiếp tính. Tập hòa dưới, 4 lần thức tỉnh giả đều có khả năng bị đánh thành cái sảng. La vũ khí khủng bố uy lực, lần này trong chiến tranh cũng được đến thực chiến nghiệm chứng. Tuy rằng còn hiện thô giáp, chính là lực sát thương lại là không hề nghi ngờ cường. Thức tỉnh giả mặt càng là khoa trương, 5 lần thức tỉnh giả bốn đã, 4 lần thức tỉnh giả hơn trăm. 3 lần thức tỉnh giả mấy vạn. Loại này khủng bố đội hình, đủ để hoành đẩy toàn cầu bất luận cái gì thế lực. Dựa theo toàn cầu các tổ chức lớn tính toán, đại tần tam đại chiến khu liền xuất động 4 gã 5 lần thức tỉnh giả. Như vậy năm đại chiến khu ít nhất hẳn là có được, vượt qua 10 tên 5 lần thức tỉnh giả. 4 lần thức tỉnh giả tuyệt đối hàng trăm, 3 lần thức tỉnh giả số lượng tuyệt đối vượt qua 15 vạn. Khương Quý, Hạ Hoang, hai gã linh chủ cấp cường giả, cường thế đánh chết ấn ba quốc hai gã linh chủ cấp cường giả. Năm lần thức tỉnh giả đã từng là địa tinh chiến lược trấn nhà, hiện giờ vừa chết liền chết hai cái. Vô số người tôn sùng là thần minh, lĩnh chủ cấp cường giả, ở Đại Tần xem ra bất quá là gà vườn chó xóm. Phiên tay chi gian, ngay tại chỗ chục chết. Từ Bắc Mỹ đến Âu Lục, từ Tây Á đến Bắc Phi, sôi nổi trí đại học truyền hình Tần quân bộ, tựa hồ nháy mắt đều hóa thân vì chính nghĩa sứ giả, mỗi cái tổ chức đều đứng ở đạo đức điểm cao, lại nha lại nhải Đây là làm lơ nhân quyền bạo hành, đây là làm lơ quốc tế công ước xâm lược. Thịnh Đại Tần lập tức đình chỉ các ngươi chiến tranh, đây là đối toàn thế giới công nhân khiêu khích. Vi rút bùng nổ, đại thai được kích, toàn nhân loại hẳn là đoàn kết lên vì chống cự nhân loại cộng đồng đứt nhân không nên lại tiến hành loại này cực kỳ tàn ác bạo hành đại tân hẳn là lập tức rời khỏi đồ chua bán đảo đại tân hẳn là nhanh chóng trả lại bảo đảo đại tân hẳn là hướng ấn ba quốc lộ hiểm loại này đại quy mô sát thương tính vũ khí không nên ứng dụng đến nhân loại trong chiến tranh này đó vũ khí là nhân loại đối phó biến dị thú tốt nhất công cụ đại tân hẳn là công khai này đó vũ khí kỹ thuật bao gồm hệ lủng ba siêu cấp bom trung tâm kỹ thuật đại tân chẳng những không thể đem này đó vũ khí ứng dụng với chiến tranh còn cần thiết giao ra này đó vũ khí trung tâm kỹ thuật đến nỗi đại Tần quân bộ thanh minh Thỉnh hoa anh đảo quốc thiên hoàng cùng thủ tướng đến yến kinh tiếp thu thẩm phán, tất cả mọi người cho rằng đây là cái chê cười. Ba điều chiến tuyến toàn bộ đại thắng, chiến tích hiển hách, thần uy lẫm lẫm, đánh chết năm lần thức tỉnh giả hai người, bốn lần thức tỉnh giả thượng trăm, ba lần thức tỉnh giả thượng vạn, biến dị thu càng là vô số kể, chính là tạo thành bình dân thương vong cơ hồ bằng không. Đại tần mục đích là phản kích những cái đó thức tỉnh giả, cũng không phải là nhằm vào bình dân phát động chiến tranh, thu phục bảo đảo là vì thực hiện tổ quốc nhất thống. Bảo trên đảo bình dân vốn dĩ chính là đại tần con dân, là một mãi đồng bào người một nhà chưa bỏ những cái đó ghê tẩm chính khách, sở hữu bình dân lông tóc vô thương, cùng với tương phản chính là hoa anh đào quốc vì nóng lòng hướng đại tần tỏ lòng trung thành, bọn họ hướng minh hiếu đổ chua quốc dơ lên ra mổ, điên cuồng tạc bọn họ minh hiếu, mấy trăm vạn người sống sót bị bọn họ tàn nhẫn huyết tẩy, thi cốt vô tổn, tiếng kêu than dậy trời đất. chính là bởi vì hoa anh đào quốc là Âu mỹ cường quốc ở châu á trung thực chó săn, toàn cầu các tổ chức lớn tập thể lên án công khai đại tần đồng thời cố tình xem nhẹ hoa anh đào quốc tàn nhẫn bạo hành, nghiêm trọng song tiêu lại lần nữa xuất hiện, không phân xanh đỏ đen trắng lưu hại đại tần. Đối mặt một lãng cao hơn một lãng quốc tế lên án công khai, Đại Tần quân bộ vững như Thái Sơn. Tam đại chiến lược mục tiêu toàn bộ thực hiện lúc sau, Đại Tần phía chính phủ chính thức lên tiếng. Lần này không phải quân bộ, là Đại Tần tối cao quan phủ cơ cấu, Đại Tần Quốc vụ viện tối cao tổng trưởng Trần Thiên Huyền. Trần tổng trưởng lên tiếng rất đơn giản, thái độ lại rất cường nạnh, thực kiên quyết. Thỉnh toàn cầu các tổ chức lớn chú ý tìm từ cùng thái độ, không cần từ thực lực địa vị xuất phát, cùng Đại Tần nói chuyện. Các ngươi không có tư cách này, cũng không có thực lực này. Quản hảo các ngươi miệng, bằng không tiếp theo chính là các ngươi. Hoa Anh đảo quốc sát thần năm chặt thời gian khởi hành, ta già rồi, không có rất nhiều thời gian, cũng không có rất nhiều kiên nhẫn. Ta ở Hiến Kinh chờ ngươi, ngươi bất quá tới, ta liền qua đi. Khí phách chuyên ôn, trên đời khiếp sợ. Hoa Anh Đào Quốc Thiên Hoàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thủ tướng Đại cùng thật lạnh thượng tướng loạn mã mười không, còn có một chúng quan phủ cao tầng tập thể một bước. Ngoại Tạo, chúng ta là giúp các ngươi đánh đổ Chu Quốc, chúng ta như thế nào thành tụ chiến tranh? Đại ca, không mang theo như vậy chơi. Bất quá nói trở về, giống như nhân gia không mời chúng ta đã kích đổ Chu quốc là chúng ta một bên tình nguyện biểu sai tình hiện tại làm sao bây giờ đại tần lúc này thực lực sớm đã không cần cố kỵ Âu Mỹ cường quốc tất tất địa thấp giản dị đại tần nhân dân càng giỏi về hành động tam đại chiến dịch kết thúc còn không đến một tuần đông bắc chiến khu đông nam chiến khu hai đại chiến khu cắt phân ra một nửa binh lực ở ma đô phụ cận đại hình căn cứ quân sự hoàn thành tập kết ba gã năm lần thức tỉnh giả toa chấn trung bộ chiến khu lại chi viện hai gã năm lần thức tỉnh giả năm đại cao thủ hội tụ ma đô cách hải tương vọng hoa anh đào quần đảo tuy rằng cách xa chủ dương Thiên Hoàng xả thân lại tựa hồ thời khắc đều có thể cảm nhận được, kia năm đại cường giả kinh thiên phi thế. Lạnh lẽo ánh mắt, làm cho bọn họ như ngạnh ở hầu, như mũi nhập bối. Trăm vạn hùng binh gối giáo chờ sáng, Hoa Anh Đào quốc đối mặt cường hãn đại tần, không hề có sức phản kháng. Làm sao bây giờ? Thật muốn thiên Hoàng xả thân chịu đòn nhận tội. Mấy trăm vạn đồ chua người trong nước tanh mạng, đây là ngập trời tội ác, làm tù chiến tranh, duy nhất kết cục chỉ có thể là cực hình. Hoa Anh Đào quốc lúc này lún cuống tay chân, bắt đầu điên cuồng hướng bọn họ mẹ quốc ba bà, Âu Lục cha nuôi thỉnh cầu chi viện vì lại lần nữa ngăn chặn đại tần phát triển, Âu Mỹ cường quốc nhanh chóng liên hợp lại, một bên tập thể hướng đại tần tạo áp lực, một bên phái ra sứ giả ở Hoa Anh đảo quốc tập kết. này đó đến từ các lục địa cường giả, sẽ tính cả thiên hoàng sát thân, thủ tướng đại cùng thất lệnh, thượng tướng loạn mã 100 cộng phó đại tần. ngưu toan dựa vào các thế lực lớn liên hợp giữ được Hoa Anh đảo quốc, tiến tới lại lần nữa áp chế đại tần. mấy chục giá chiến đấu cơ hộ tống, mấy trăm giá voi trang phi cơ trực thăng xuất động, vây quanh thiên hoàng chuyên cơ thẳng đến Yến Kinh. nếu ở hai bên phía trước như vậy tốt máy bay đừng nói phi để Yến Kinh chính là xuất hiện ở đại tần không phận phụ cận, đều sẽ lập tức đưa tới đại tần chiến cơ. Nhưng hiện tại thời đại bất đồng, đại tần giống như hoàn toàn không bố trí phòng vệ giống nhau. Tùy tiện ngươi tới nhiều ít chiến đấu cơ, tùy tiện ngươi tới nhiều ít cường giả. Đại tần hoàn toàn không để trong lòng, tọa độ cho ngươi, chính mình phi chính là lười đến phản ứng các ngươi. Vô cùng kinh ngạc câu Mỹ cường quốc cùng thiên hoàng xã thân, tập thể trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Thật không biết là vô chi giả không sợ, vẫn là định liệu trước, căn bản là không đem bọn họ để vào mắt. Bất quá từ đại tần cường hãn thực lực là có thể nhìn ra tới. Đại tần quan phụ tuyệt đối không phải là vô tri giả cái kia hàng ngũ, như vậy cũng chỉ có thể có một hợp lý giải thích. Đại tần căn bản không đem những người này đương bàn đồ ăn. Chiến cơ đàn từng nhóm thứ rất xuống thời điểm, nên đón bọn họ không phải đường hẻm hoan nên, cũng không phải cái gì quân cộ nhạc đội, càng không có gì quốc gia lãnh đạo. Toàn bộ võ trang súng vắt vai, đạn lên nòng hủy diệt giả quân đoàn, người thủ hộ quân đoàn, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lấy Đông vương bạch tiểu đội cầm đầu mười mấy chi hủy diệt giả tiểu đội trở thành nên đón thiên hoàng đệ nhất thế đội. Toàn cầu nổi tiếng thanh lang, hai mắt lập loè hàn quang, toát ra sâm hàn sát khí. Thiên Hoàng giả thân cũng là ba lần thức tỉnh giả, lại là nháy mắt dường như rơi vào vô Gian địa ngục. Một trận thấu xương băng hàn, làm hắn toàn thân luân ra, tay chân bủn rủn, thiếu chút nữa không từ huyền thang thượng trực tiếp ngã xuống phi cơ. Đi theo mà đến mười mấy tên bốn lần thức tỉnh giả, sôi nổi động dung, khiếp sợ không thôi. Đều biết cái này thanh lang chiến sĩ cường đại, lại chưa từng tưởng chỉ là một ánh mắt khiến cho Thiên Hoàng thiếu chút nữa quỳ xuống. Nghe nói cái này cường đại thanh lang chiến sĩ, thế nhưng vẫn là cái mỹ nữ. Một chúng Âu Mỹ cường quốc cao thủ nhìn đến hiện trường loại này tư thế, lập tức biết không hảo nơi này mấy trăm danh hủy diệt quân đoàn chiến sĩ, mấy ngàn danh canh gác giả quân đoàn chiến sĩ. bên ngoài là mấy vạn bảo hộ quân đoàn chiến sĩ, các loại công nghệ cao kiểu mới vũ khí nhắm ngay nơi này. hệ lùn ba đạn xuyên thép, hệ lùn ba quý đạo pháo, sóng hạ âm đại pháo, laser pháo, điện tử pháo, các loại kiểu mới trang bị, xem đến bọn họ hoa cả mắt, giống như đi tới đại hình vũ khí triển giống nhau. còn có vài đạo như có như không cường đại hơi thở, tỏa định nơi này. rõ ràng là đại tần lĩnh chủ cấp cường giả đang ở yên lặng chú ý nơi này, bọn họ những người này muốn phản kháng rất có khả năng nháy mắt liền sẽ bị đánh thành cái sàng. Xả thân các hạ, còn cần ta thỉnh ngươi xuống dưới. Đông vương bạch lạnh lùng thanh âm truyền đến. Bên cạnh người Đông phương chiến, Diệp trời cao, giống như hai tòa núi lớn giống nhau bảo hộ Đông phương bạch. Ta là hoa anh đào quốc thiên hoàng, các ngươi đại tần đây là có ý tứ gì? Xả thân tuy rằng đều mau dọa nước tiểu, chính là thân là thiên hoàng, nên trăm bước vẫn là muốn trang một chút. Từ ngươi phạm phải trồng chất ác hành kia một khắc bắt đầu, ngươi liền không hề là thiên hoàng, ngươi là sắp tiếp thu chính nghĩa thẩm phán tụ chiến tranh. Đông vương bạch cường đại khí thế đang ở kế tiếp bò lên đây là một lời không hợp liền phải động thủ tiết tấu a bay lên cự long rốt cuộc không người có thể ngăn cản không chỉ là quốc gia kiên cường nơi này mỗi người đều như vậy kiên cường chẳng sợ ta là tù chiến tranh cũng nên tiếp thu hải nha công pháp quốc tế đỉnh thẩm phán xả thân còn tưởng vứt một chút cứu mạng dâm dạng hải nha ở nơi nào đông phương bạch khinh mệt cười kia tòa thành thị đã sơn không tồn tại còn cùng nàng nói cái gì hải nha ngươi ngươi ta muốn triệu khai công pháp quốc tế đỉnh xả thân tức muốn hụt máu gạo giống có thể a liền ở chỗ này liền ở Yên tinh Nơi này chính là công pháp quốc tế đỉnh. Đông Phương Bạch lạnh lùng nhìn quét một vòng, ai tán thành? Ai phản đối? Một chúng Âu Mỹ cường quốc sứ giả, sôi nổi ngậm miệng lại, hiện trường không khí áp lực tới rồi cực điểm. Loại này thời khắc, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, ai dám xuất đầu thế xả thân nói chuyện? Mang đi." Đông Phương Bạch một tiếng quát lạnh. Phía sau lập tức lắc mình bước ra khỏi hàng hơn 10 người cường đại hủy diệt giả chiến sĩ, long hành hộ bộ, hùng hổ thẳng đến xả thân mà đi. "Quý vị một quốc gia chí tôn, xả thân khi nào từng có loại này đãi ngộ, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng." Chân tay luống cuống nhìn về phía những cái đó cùng đi mà đến xứ giả, chính là đại gia sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi khác, không một cái nguyện ý lúc này đứng ra. Thế hắn nói chuyện có thể, lớn tiếng nói chuyện cũng có thể. Những người này chạy tới Yên Kinh, chính là tới giảng đạo lý. Kết quả Đông Phương Bạch không theo chân bọn họ giảng đạo lý, ở Đại Tần họ xuống hạ, bọn họ cũng không dám đứng ra giảng đạo lý. Này đó Âu Mỹ Cường quốc chính là như vậy, thực lực cường đại chiếm thượng phong thời điểm, sẽ không theo bất luận kẻ nào giảng đạo lý. Chính là một khi rơi vào hạ phong, bọn họ lại tưởng giảng đạo lý. Song tiêu tinh thần lại một lần bị bọn họ phát dương quang đại thiên hoàng xả thân thủ tướng đại cùng thật lệnh thượng tướng loạn mã mười không ba cái cầm đầu tụ chiến tranh cứ như vậy ủ rũ cụp đuôi bị mang đi chứ bộ xả thân là ba lần thức tình giả đại cùng thật lệnh cùng loạn mã mười không đều là bốn lần thức tình giả chính là bọn họ dám phản kháng sao bọn họ liền dám cũng không dám đánh một cái nhìn đến bọn họ hộ tống người cứ như vậy sám xịt bị áp đi xuống một chúng Âu Mỹ cường quốc sứ giả cũng cảm thấy đặc biệt thủ thắng, mới đến Yến Kinh liền náo loạn cái mà sáng mày cho bắt giữ xả thân này ba cái tủ chiến tranh là đồng phương bạch hàng đầu nhiệm vụ đến nỗi tiếp đãi này đó các tổ chức lớn sứ giả tự nhiên có tương quan bộ môn chuyên nghiệp nhân sĩ tới phụ trách mười mấy bốn lần thức tình giả mấy trăm cái ba lần thức tình giả hợp thành khổng lồ sứ giả đoàn không có biện pháp lần này sự kiện thật sự nháo quá lớn làm không hảo chính là lần thứ ba thế giới đại chiến đạo hòa tác trừ bỏ giáo đoàn không có phái người lại đây trên thế giới cơ hồ kêu thượng danh hảo tổ chức đều phái ra sứ giả nổi tiếng toàn cầu cao thủ tới rất nhiều nhưng đại tần hoàn toàn không để bụng những người này người cao không cao ta không biết Dù sao khẳng định không có ta cao. Đây là đại tần thái độ, đây cũng là cường giả thái độ. Nhắc nhở các vị một chút, tiến kinh là tòa thành phố lớn, chúng ta đại tần nhân dân cũng thực hiếu khách. Các ngươi có thể tùy ý tham quan, du ngoạn, nhưng là cần phải tuân thủ đại tần luật pháp. Nếu không, chờ đợi các ngươi sẽ là ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Đông vương bạch lạnh lùng nhắc nhở một câu, nhìn các tổ chức lớn sứ giả ở dẫn đường nhân viên chỉ huy hạ, sôi nổi bước lên nên đón bọn họ xe chuyên dùng. Đông vương bạch lại là không khỏi có chút tổn thức. Từ khi nào đại tần có thể như thế kiên cường? Hôm nay đến Kinh là toàn thế giới tiêu điểm. Đến từ toàn cầu các nơi đại nhân vật hội tụ tại đây, có thể nói được thượng quan lại mãn tinh hoa. Nhiều đến công xuể cường giả, cao thủ, thanh niên tài tuấn, chính là đều so ra kém nàng trong lòng kia vô pháp ma diệt thân ảnh. Thỉnh nhớ ký quyển sách vượt danh. Di động bản địa chỉ phép. Chương 213. Tư nhân độc tiểu tụy. Những cái đó liền tính không có tới quá hiến Kinh người, cũng từ rất nhiều con đường hiểu biết quá thành phố này. Đoàn xe chạy ở phồn hoa, náo nhiệt tiến kinh, sở hữu sứ đoàn thành viên đều trừng lớn hai mắt, miệng trương đại liền rốt cuộc không khép lại quá. Vì cái gì? Bởi vì không có gì biến hóa, thành phố này cùng bọn họ đã từng lại đây kia tòa hiến kinh, cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Phồn hoa như cũ, sinh cơ dạt dào. Nơi đi đến vẫn như cũ là ngựa xe như nước, rộn ràng nhốn nháo thịnh thế cảnh tượng. Trước mắt một màn này làm sở hữu sứ đoàn thành viên đều hoài nghi chính mình sinh ra hào giác. Ta có phải hay không sinh ra hào giác? Ta có phải hay không xuyên qua hồi mấy năm trước hiến kinh? Toàn thế giới trong phạm vi, tùy ý có thể thấy được tiếng kêu than dậy trời đất, nơi này lại thái bình tĩnh thế. Loại này tương phản có phải hay không có điểm quá lớn? nơi này phồn hoa cùng Di Oze dậy nảy dầu người giàu có khu cái loại này giả dối phồn hoa là hoàn toàn bất động nơi đó phồn hoa này đây hy sinh người thường sinh hoạt thậm chí là hy sinh cấp thấp thức tỉnh giả sinh hoạt vì những cái đó cao cấp thức tỉnh giả sáng tạo giả dối phồn hoa mà nơi này phồn hoa là mọi người phồn hoa là người thường phồn hoa là toàn thể nhân dân phồn hoa nơi này trên đường cũng có thức tỉnh giả cấp thấp cao cấp thức tỉnh giả đều có sứ đoàn trung không thiếu đỉnh cấp cao thủ bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được trên đường trong đám người những cái đó cao cấp thức tỉnh giả cường đại khí thế nhưng ở chỗ này thức tỉnh giả chỉ là trong đám người số rất ít, bọn họ cũng không có gì cái gọi là đặc quyền. tương phản, này đó thức tỉnh giả ở cái này quốc gia, tại đây tòa thành thị còn gánh vác càng nhiều nghĩa vụ cùng trách nhiệm. bọn họ cùng người thường giống nhau, ở trên phố tự do hành động, đi dạo phố, mua sắm, mua đồ ăn, ăn cơm, tiêu phí, giải trí, bọn họ cũng sẽ mặc cả, cũng sẽ phun tao, cũng sẽ chửi đồng, cũng sẽ né tránh người đi đường, cũng sẽ cho người ta nhường chỗ ngồi. nơi này hết thảy thuật nhìn đều như vậy hài hòa, tất cả mọi người là bình đẳng. Hạnh phúc tươi cười rào rạt ở mỗi người trên mặt, trừ bỏ dân cư số lượng trên diện rộng hạ thấp, làm này tòa đã từng vô cùng chen chúc đại đô thị trống trải một ít. Tần thế bi hay, hai biến thống khổ, ở chỗ này tựa hồ hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Rất nhiều người dừng lại bước chân, nhìn khổng lồ đoàn xe chậm rãi xử quá, còn có tiểu hài tử giống mô giống dạng nhất tay cúi chào. Sở hữu sứ giả đoàn thành viên đều nốc, mỗi người trong lòng đều tựa hồ đều có cộng đồng nghi vấn cùng cảm thán. Đây là đại tần, đây là đại tần, thành phố này có hay không biến hóa? Đương nhiên là có biến hóa, hơn nữa là rất lớn biến hóa tại đây tỏa thành thị nhất bên ngoài, tu sửa một cái hoàn toàn mới trường thành, một cái sắt thép trường thành, nguy nga đứng sừng sững tại đây tỏa thành thị nhất bên ngoài, hơn một ngàn danh hủy diệt giả quân đoàn chiến sĩ, thượng vạn danh canh gác giả quân đoàn chiến sĩ, mười mấy vạn danh người thủ hộ quân đoàn chiến sĩ, tại đây điều sắt thép trường thành lượng, hợp thành một cái kiên cố không phá vỡ nổi sắt thép phòng tuyến, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Những lời này đã là đại tần thức tỉnh giả lời dân, cũng là bọn họ sinh hoạt vẽ hình người, không có thức tỉnh giả khi dễ nhỏ yếu, không có thức tỉnh giả tác ai tác phúc. Trường thành ở hồng kỳ hạ. Tự nhiên liền có trưởng thành ở Hồng Kỳ Hạ Giác nộ. Sở hữu thức tỉnh giả đều từng che giạ mang Ngọc đi tiền tuyến, dùng bọn họ cường đại thực lực cùng không sợ hy sinh, vì Sở hữu người thường an cư lạc nghiệp dựng nên một đạo sinh mệnh phong tuyến. Này hết thảy hết thảy đều làm này, đó sứ giả cảm thấy khó có thể tin, đại tần thức tỉnh giả chẳng lẽ đều là đồ ngốc sao? Có cường đại thực lực, không phải hẳn là hưởng thụ nhân sinh, tiếp thu đại gia sủng bái, không phải hẳn là lên làm mẹ cổ, nên thú bạch phú mỹ, từ đây đi lên nhân sinh tiểu định sao? Vì cái gì còn muốn xá sinh tử đi bảo hộ người thường? Ở bọn họ uất kỳ hẹp hỏi tang quan, Đại Tần nhìn đến hết thảy đều là một loại điên đảo. Bọn họ đi vào Đại Tần, trừ bỏ cấp Đại Tần quan phụ tạo áp lực, còn có một tầng ý tứ, chính là gần gũi quan sát cùng hiểu biết cái này thần bí mà cường đại quốc gia. Hiện tại bọn họ bức thiết hy vọng có thể xuống xe đi vào đám người, đi hỏi một chút những cái đó thức tỉnh giả, đi hỏi một chút những cái đó người thường. Mên mông quần quận mấy trăm người đoàn xe sử nhập thả câu Đại Quốc Tân quán, bọn họ bị an bài ở chỗ này số giường. Đông Vương Bạch xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn đến này đoàn người vào khách sạn, thở hắt ra. Này đoàn người chung không có năm lần thức tỉnh giả cái này cấp bậc thức tình giả, thông thường đều là các tổ chức lớn lãnh tụ cấp bậc nhân vật. bọn họ yêu quý thanh danh, không muốn xuất đầu lộ diện tới cãi nhau, cũng không muốn nhẹ thiệp hiểm địa. nói trắng ra là chính là sợ chết, sợ tới đại tần, bị đại tần cao thủ vây sát. đương nhiên, bọn họ những người này thuần túy này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. hai nước giao binh không chém tới xử, chúng chi hiện tại còn không phải giao binh, chỉ là cãi nhau mà thôi. bất quá, các tổ chức lớn phái ra rất nhiều dưới trướng cao thủ, nghĩ đến đại tần thử một phen hư thật. vừa rồi ở sân bay phát sinh một màn cũng không phải này đó đến từ thế giới các nơi bốn lần thức tỉnh giả cao thủ sợ hãi đông phương bạch bọn họ sợ hãi chính là đại tần là đứng ở đông phương bạch phía sau kia vô số cường đại thức tỉnh giả chiến sĩ ở đoàn kết mà lại cường đại đại tần trước mặt bọn họ chỉ có thể tạm thời cúi đầu lựa chọn thần phục thiên hoàng xả thân chỉ là bọn hắn một cái cớ lại không phải bọn họ thân thích chỉ cần lấy cớ này bất tử bọn họ liền có lý do an vả nơi này không đi nghĩ mọi cách đạt thành bọn họ mục đích đông phương bạch làm đại tân sinh cường giả đại biểu trong khoảng thời gian này đều yêu cầu lưu tại yến tinh tước thuốc hảo này đó đến từ thế giới các nơi cổ giả, chẳng những là Đông Phương Bạch, Đại Tần Quân Bộ Lâm Thời từ các đại chiến khu điều động rất nhiều đại tân sinh cường giả tiến đến Yên Kinh, Lý Toàn, Trương Hải Dương, Thành rừng bọn người đã đi tới Yên Kinh. Bất quá hôm nay là Đông Phương Bạch sân nhà, bọn họ có khác nhiệm vụ an bài. Cung Lý Toàn từ biệt, lại là mấy tháng, lần trước gặp mặt vẫn là ở không hai năm nhân loại căn cứ nghĩa địa công cộng. Đông Phương Bạch cáo biệt Đông Phương chiến đám người, đánh xe một mình đi trước ước định địa điểm. Đêm nay nàng muốn cùng Lý Toàn đám người chạm vào cái mặt, một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Vào đêm thời gian. Đen rực rỡ mới lên vĩnh An phố ngựa xe như nước. Tuy rằng không có quá khứ đám đông mãnh liệt, bất quá lại cùng an bình tường hòa. Thành phố này đã từng sinh hoạt 2000 nhiều và người, chính là một hồi đại thai lúc sau, dân cư giảm mạnh đến 300 nhiều vạn. Đã từng chen chúc không thấy, nhưng thành phố này sức sống còn ở, thành phố này hồn còn ở. Cao lớn, trang nghiêm, tốc mục vĩnh An môn, cao ngất trong mây bia kỷ niệm, ngày mùa hè trong gió nhẹ, vĩnh An môn trên quảng trường, đến từ cả nước các nơi du khách đang ở chụp ảnh lưu niệm. Bọn họ đang ở thông qua chính mình phương thức, nói cho cả nước nhân dân, nói cho toàn thế giới nhân dân. Đại tân rốt cuộc khiên qua kia đoạn nhất gian nan, thống khổ nhất đến ám thời khắc, nó lại lần nữa tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Hơn nữa lại lần nữa sừng sững tại thế giới đỉnh, chỉ trích phương thủ, ngạo thị quân hùng. Nhìn đến ngoài cửa sổ xe hiện lên một màn này mà hình ảnh Đông Phương Bạch hiểu ý cười, tuy rằng còn có chút hứa chưa sót cùng phiên muộn. Nay đã hơn một năm chinh chiến, chẳng những làm thực lực của nàng tiến bộ vượt bậc, càng là đem nàng chân chính rèn luyện thành một người kiên cường nhân dân chiến sĩ. Vô số lần đánh tan biến dị thú, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, vô số lần nhìn đến bên người chiến hưu ngã xuống, lại vô số lần đạt được cuối cùng thắng lợi. Nàng đã từng ở giết chóc chung chết lặng, cũng từng ở giết chóc chung bị lạc, rồi lại ở giết chóc chung một lần nữa tìm được rồi chính mình. Nàng cũng từng không hiểu Hứa Du Nhiên, nàng cũng từng oán trách quá Hứa Du Nhiên, nhưng nàng hiện tại hoàn toàn có thể thể hội, Hứa Du Nhiên đang nói ra hướng ta nã pháo những lời này khi tâm tình. Vì thắng lợi, hướng ta nã pháo. Những lời này thoạt nhìn dễ dàng, nhưng nói ra khi, kia sẽ là như thế nào quyết tuyệt cùng Anh Dũng. Không có người muốn chết, không có người không sợ chết, chính là ở chính mình sinh mệnh cùng mấy chục vạn sinh mệnh thiên bình thượng, Hứa Du Nhiên lựa chọn hy sinh, người vốn là phải chết hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Đông Vương Bạch lúc này rốt cuộc minh bạch cái gì là tiểu ái, cái gì là đại ái. Nàng cũng từng vô số lần bị thương, vô số lần ngã xuống. Tuy rằng hiện đại y học cùng thần kỳ chữa bệnh hệ thức tình kỹ, mỗi lần đều có thể thành công cứu lại nàng sinh mệnh. Nhưng nàng trên người vẫn là để lại rất nhiều vết thương, đã từng hoàn mỹ ngọc thể, hiện giờ đã là vết thương chống chất. Cái nào nữ hải không yêu mỹ? Khi tắm nhìn trong gương, chính mình trải rộng vết sẹo thân thể. Đó là nàng cho rằng đẹp nhất chính mình, nàng thích những cái đó vết sẹo, bởi vì kia mới là tốt nhất hơn trường. Mỗi một đạo vết sẹo đều là một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, mỗi một đạo vết sẹo đều là nàng đáng giá tiêu ngạo hồi ức, mỗi một đạo vết sẹo đều là vì quốc gia, vì nhân dân chảy qua huyết. Tam Lý Chuân quán ba một cái phố, vẫn như cũng là thành phố này sinh hoạt ban đêm trung tâm, xa hoa trù lạc, ca vũ thăng bình. Thậm chí rất nhiều chiến sĩ đất chống thời điểm, đều sẽ tới nơi này ngồi ngồi xuống, uống một chén. Không phải bọn họ say mê với rượu ngon, không phải bọn họ trầm mê với sắc đẹp, mà là ngồi ở chỗ này, nhìn đến này phồn hoa thịnh cảnh, có thể cho bọn họ càng thêm thân thiết cảm nhận được, bọn họ phấn đấu là đáng giá bọn họ huyết không có bạch lưu đông phương bạch xe là một chiếc bình thường địa phương chiếc xe cho nên ngừng ở cô cô sở quán ba trước cửa thời điểm cũng không thấy được đã sớm đổi hảo thường phục đông phương bạch dẫm lên giày cao gót đi vào quán ba dáng người cao gầy hoàn mỹ dung mạo nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ đông phương bạch một đường đi tới khiến cho vô số người chú ý cùng kinh hô năm nay bất quá mới 25 tuổi đông phương bạch phong hoa chính mậu thanh xuân xinh đẹp đúng là cả đời này tốt đẹp nhất tuổi tác đã từng nàng cũng chỉ là một người bình thường nữ sinh viên cùng sở hữu người thường gia hải tử không có gì khác nhau tuổi này có lẽ đại học vừa mới tốt nghiệp bắt đầu đi lên công tác cương vị chuẩn bị thi triển khát vọng khai sáng chính mình sự nghiệp chính là một hồi có một không hai thiên hai hoàn toàn thay đổi mọi người sinh mệnh quỹ đạo bao gồm nàng một cái kỳ nam tử thay đổi rất nhiều người nhân sinh tín ngưỡng bao gồm nàng đã hơn một năm tới nay chiến đấu sớm đã làm nàng rút đi ngây nô cùng hồn nhiên nàng gương mặt vẫn như cũ thanh xuân mỹ lệ nàng dáng người như cũ mạnh mẽ hoàn mỹ chính là nàng tâm lại sớm đã vỡ nát thây sơn biển máu chung đi tới nhìn quen sinh ly tử biệt xem phai nhạt thế sự tàn thương hoàn mỹ tuyệt thế dung nhan lại có một đôi lộng lẫy như hành tinh, thâm thúy như bầu trời đêm đôi mắt kia như có như không mỉm cười, mang theo cường đại tự tin cùng trong dòng, cực kỳ giống hứa Du Nhiên chiến đấu khi mỉm cười. Tuy ý tìm một cái ghế dài, Đông Vương Bạch Ý bảo người phục vụ điểm mấy bình Dũng Sấm Thiên Ngai. Rất nhiều bên người người đều biết, Dũng Sấm Thiên Ngai đã thành nàng uống rượu tiêu sướng. Người phục vụ có chút kinh ngạc, tới cô cô sở quán ba lại chỉ uống Dũng Sấm Thiên Ngai, không thể không nói xác thật có chút khác loại. Tiết tấu rõ ràng chậm vũ khúc trong tiếng, quán ba tiện nội tạo bờ cát biên, có bờ da dịu nướng bờ bờ cùng tang ba nhị vũ. Tiếng người ồn ào ồn ào náo động chung, vô số tuấn nam mỹ nữ quay lại lập lại. Thôi bôi hoán trạm chi gian, hoàn thanh tiểu ngữ, vừa múa vừa hát. Đông Phương Bạch chậm rãi nhấm nháp Dũng Sấm Thiên nhai thoải mái thanh tân chưa sót, một người an tĩnh ngồi ở góc, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng thương. So với đã hơn một năm trước kia, nàng cường đại, trưởng thành rất nhiều, rất nhiều, lại cũng gầy ốm, tiểu thụy rất nhiều, rất nhiều. Phong Hoa Tuyệt Đại Đông Phương Bạch phảng phất cùng này náo nhiệt quán ba ồn ào đám người, phân đả ở hai cái bất đồng thế giới, cả người hình như là phê đi lên. Quan lại Mãn Kinh Hoa, tư nhân độc tiểu thụy Chương 214 Tuyệt đại song tiểu. Một thân hưu nhàn trang lý toàn nhìn đến Đông Phương Bạch thời điểm, Đông Phương Bạch đã uống xong rồi hai bình dũng sấm tiên giai. Nàng tiểu lượng vẫn luôn đều thực hảo, có thể là di truyền tự nàng phụ thân. Đó là cá biệt rượu Tung Ca, khoái ý giang hồ hào sảng hắn tử, về hắn truyền thuyết, đến nay còn ở Yến Triệu đại địa lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều người đều từng cảm thán, nếu Đông Phương thắng thiên còn ở, lấy hắn thiên túng chi tài, hiện tại ít nhất là năm lần thức tỉnh giả, thậm chí có khả năng trở thành 6 lần thức tỉnh giả, thiên thai thần tướng cấp cường giả. Rất nhiều quân bộ cao thủ đã bắt đầu từ đông phương bạch trên người, thấy được nàng phụ thân bóng dáng, hào sảng, hiệp khí, dũng cảm đằng đương, không sợ hy sinh. Tuy rằng như vậy hình dung một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nữ có chút không thỏa đáng, chính là mọi người đều nhìn ra được tới đại tần quân bộ tân một thế hệ đem tinh đang ở từ từ dâng lên. Quán ba tối tâm ánh sáng chung, khi thì lập loè nghe hùng hạ, Lý Toàn đều bị độc ngồi một góc đông phương bạch kinh diễm tới rồi. Tương đối với đông phương bạch thành thục, nội liễm, Lý Toàn mỹ càng như là dưới ánh mặt trời nở rộ hoa hồng, tràn ngập tinh thần phấn chấn viên tất tiểu tóc, có vẻ có chút riêng một ngọn cờ tròn tròn mắt to quay tròn loạn chuyển, lịch ngậm đáng yêu trung mang theo một tia kiên định cùng cùng nhiệt. thân cao tuy rằng không có đông phương bạch như vậy thấy được, bất quá dáng người hoàn mỹ đến nổ mạnh. đông phương nữ tính trung, sợ là rất ít có hình thể như vậy kính bạo. tiểu sảo đáng yêu trên môi, ngậm một chi thô to xì gà, hít mây nhả khói chi gian, thoạt nhìn như vậy không hài hòa, rồi lại có loại mánh liệt tương phản manh. nếu nói đông phương bạch là một đầu lười biếng sái bờ di a hồ, như vậy lý toàn tắc càng như là mạnh mẽ lười báo đông phương bạch nguy hiểm dấu ở lười biến cùng tiểu tụy sau lưng. Lý Toàn Cường đại tất giống mặt trời trói trang giống nhau buông phóng, mãnh liệt bành bãi lực lượng cảm tùy thời đều sẽ nổ mạnh giống nhau. Hai người cách ổ nào đám người, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ nháy mắt độc đã hiểu đối phương. Lý Toàn xuyên qua đám người, bước lục thân không nhận lại bước, yêu ngạo đi vào tạp vị trước. Tùy tay ở trên bàn gạt tàn thuốc búng búng có đuổi, động tác thuần thục mà yêu nhã, thanh âm có chút khàn khàn lại tràn ngập khiêu khích khí vị, "Hai, mỹ nữ." Tới, "Tới." "Tới." "Tới, liêu vài câu." Đông Phương Bạch hơi có chút nghiền ngẫm cười cười, chỉ chỉ đối diện chỗ ngồi, những người khác đâu? Lý Toàn tùy tiện tùy ý ngồi xuống, bọn họ còn ở chấp hành nhiệm vụ, một hồi mới có thể đến. Đông Phương Bạch tìm cái không cái ly đảo mán dung sống tiên ai, ngón tay nhẹ đạp, chén rượu ở trên bàn hoạt tới rồi Lý Toàn trước mặt. Như thế nào học được hút thuốc? Vẫn là xì gà. Đông Phương Bạch rơi lên chén rượu ý bảo một chút, không đợi Lý Toàn phản ứng, lo chính mình một ngụm uống xong, rất sớm trước kia đi, chỉ là chịu rất ít. Không biết vì cái gì, gần nhất đặc biệt thích chịu xì gà. Lý Toàn cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng hạ một ngụm, tuyết trắng bọt biển ở tiểu xảo bên môi dính một vòng. Gần nhất thế nào? Quá đến con hảo. Đông Phương Bạch đẩy mấy bình dũng sấm tiên nhai qua đi, ý bảo Lý Toàn tự tiện. Lý Toàn cầm lấy bình rượu, ngón tay nhẹ đạn, cái nắp theo tiếng bay lên. Nàng một bên uống nhẹ, một bên chịu xì gà, cười hì, hì hỏi: Ta thực hảo a, trừ bỏ nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Đã lâu không về nhà, khắc càng không rảnh lo. Ta nhìn tình hình chiến đấu thông báo, các ngươi chiến khu làm được xinh đẹp a gần 100 năm, cuối cùng là tổ quốc thống nhất. Đông Phương Bạch dơ lên chén rượu, tới, kính ngươi một ly. Chiến đấu anh hùng, Lý Toàn thiếu tá, các ngươi cũng không kém a, hắc hắc, cảm giác vẫn là các ngươi hàng hái Chúng ta lần đó nhiệm vụ kỳ thật có điểm vườn. Lý Toàn ngâm chén uống một hơi cạn sạch, bất quá còn hảo, cuối cùng cùng ngươi cùng cấp, Đông Phương Thiếu tá. Về quân hàm sự tình, Lý Toàn vẫn luôn bị Đông Phương Bạch đè nặng, cái này làm cho nàng có chút nho nhỏ khó chịu. Làm hứa Du Nhiên chính quy bạn gái, nàng quân hàm như thế nào có thể bị Đông Phương Bạch áp một đầu đâu. Nhiệm vụ lần này là toàn bộ Đông Nam chiến khu đại sử động, nàng lần này nhiệm vụ trung lập hạ công lớn, đạt được một lần phá cách để bạn Hiện tại ít nhất quân hàm có thể cùng Đông Phương Bạch cùng ngồi cùng ăn, nàng cũng là gấp không chờ nổi nghĩ đến khoe khoang một chút. Cương đại nữa thực lực lại gian khổ chiến đấu, vẫn là vô pháp thay đổi nàng giang tinh thể chất. Đông Phương Thiếu Tá, Đông Phương Bạch rào hỏa cười, lấy ra một quyển quân sự giấy chứng nhận tùy tay đẩy qua đi. "Ân, tình huống như thế nào?" Lý Toàn có chút nghi hoặc tiếp nhận quân sự giấy chứng nhận, mở ra nhìn nhìn. "Bộ đội đánh số, hủy diệt giả quân đoàn Đông Bắc chiến khu đệ nhất quân. Chức vụ: 860.108 bộ đội đoàn trưởng. Hạng cấp: Trung giáo." Tê Lý Toàn nghiêm túc nhìn mấy lần, mới đưa giấy chứng nhận còn cấp Đông Phương Bạch, người đây là ngồi hỏa sao? Thăng lên nhanh như vậy. Nhìn Lý Toàn khó có thể tin thần sắc. Còn mang theo một tia không cam lòng chua xót tươi cười. Đông Phương Bạch trong lòng không khỏi có chút tiểu đắc ý. Nha đầu, cùng ta đấu. Ngươi còn kém xa lắm." Lập một chút tiểu công. Đông Phương Bạch thu hồi giấy chứng nhận, có chút tùy ý nói, "Đúng rồi, vừa mới ở sân bay bắt thiên hoàng, cũng không biết tin tức bá ra tới không có. Cái gì? Lý Toàn lần này cơ hội là kinh hô ra tiếng, vẫn luôn muốn đem Đông Phương Bạch áp xuống đi, kết quả lại nhiều lần bị Đông Phương Bạch chấn động đến, các ngươi hôm nay như vậy nhiều người là đi bắt thiên hoàng. Nay cũng không trách nàng kiến thức hạn hẹp, các đại chiến khu Các bộ đội lần này đại hội chiến trung, chấp hành nhiệm vụ đều bất đồng. Âu Mỹ cường quốc liên hợp lại, tạo thành sứ đoàn tới chơi đại tần. Đây là công khai tin tức, toàn thể đại tần công dân đều biết. Các chi bộ đội lần này nhiệm vụ trung vụ trách nội dung bất đồng, đặc biệt các nàng phân thuộc hai đại chiến khu. Rất nhiều nhiệm vụ ở có kết quả phía trước, là yêu cầu nghiêm khắc bảo mật, cho nên các nàng cho nhau chi gian kỳ thật cũng không rõ ràng đối phương nhiệm vụ nội dung. Đặc biệt là muốn bắt lấy thiên hoàng như vậy quan trọng nhân vật, còn có một cái thủ tướng, một cái đại tướng. Như vậy nhiệm vụ tại hành động phía trước, khẳng định là nghiêm khắc bảo mật thậm chí rất nhiều hiện trường chấp hành nhân viên đều không rõ ràng lắm. tuyệt đại đa số người thu được nhiệm vụ chỉ thị khả năng chỉ là toàn lực phối hợp đông phương bạch hủy diệt giả tiểu đội. đến nỗi này chi tiểu đội muốn làm cái gì không có bất luận kẻ nào biết. nếu trước tiên để lộ tiếng gió thiên hoàng xã thân biết một chút phi cơ liền sẽ bị bắt lấy. đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tới. chỉ có như vậy đột nhiên không ấn lẹ thường ra bài tiêu chọc đem hắn bắt lấy mới có thể dùng nhỏ nhất đại giới lấy được lớn nhất thành quả. đối đãi loại này hành vi phạm tội trồng chất tù chiến tranh liền không cần thiết nói cái gì quy củ. Đạo lý là dùng để cùng quân tử nói chuyện dùng, đối mặt tiểu nhân giảng đạo lý chính là lãng phí não tế bào. Lý toàn phía trước chỉ là biết, Đông Phương Bạch bọn họ rất nhiều người đều đi sân bay. Hẳn là đi nên đón các tổ chức lớn cao tầng. Lại chưa từng tưởng tượng, Đông Phương Bạch thế nhưng là đi bắt Thiên Hoàng. Thiên Hoàng Sát Thân, thủ tướng đại cùng thật lạnh, thượng tướng loạn mã 10 Không, khả năng còn có một ít tiểu tạc cá. Ta không quá chú ý, đều là một ít tiểu lâu la. Đông Phương Bạch tư thái càng tùy ý, đoạn lời nói lực đánh vào càng cường. Vào, các ngươi quá cấp lực đi, ta tới sốt ruột không thấy tin tức. Lý Toàn kích động thay đổi cái chỗ ngồi, ngồi xuống Đông Phương Bạch bên người, ôm chặt Đông Phương Bạch cánh tay, dùng sức lay động, mau cùng ta nói một chút, mau cùng ta nói một chút, quá trâu bò. Có cái gì hào giang à? Loại này nhiệm vụ không phải thiếu ta cấp quan quân có thể tham dự, một hồi ngươi xem tin tức là được. Đông Phương Bạch đã từng bị cái này tiểu giang tinh dối quá rất nhiều lần, cho nên vẫn là có chút hiểu biết Lý Toàn. Động không có động thủ, bọn họ có hay không phản kháng? Chúng ta đi bao nhiêu người? đều có cái gì cao thủ? Lý Toàn liên tiếp vấn đề đã vứt ra tới, nghe nói tới không ít cao thủ có hay không mười hai thiên vương lý toàn thiếu tá thỉnh chú ý ngươi thái độ nhìn thấy trưởng quan muốn hành lễ ha ha đông phương bạch rốt cuộc nhịn không được ngươi không cần cào ta nữa ngụy trang quật cường lý toàn rốt cuộc sẽ xuống nàng vẻ mặt khôi phục chân thân nàng kỳ thật chính là một con nghịch ngợm hời kỳ, liền kém vây quanh đông phương bạch nhảy nhót lung tung bị đông phương bạch mang đến nổ mạnh tính tin tức hoàn toàn chinh phục mãnh liệt lòng hiếu kỳ làm nàng hận không thể hiện tại liền chui vào đông phương bạch trong đầu đi đem chính mình muốn biết hết thảy đều móc ra tới bên này ghế dài hai vị tuyệt thế mỹ nữ lại là uống rượu lại là chịu sỉ gà, lại là cười, lại là đeo. tiến gầy hoan hỉ, các con phong thái đã sớm hấp dẫn quá ba chung rất nhiều người chú ý. cách đó không xa ghế dài ngồi mấy cái thanh niên nam nữ, ở giữa ngồi thanh niên, thoạt nhìn còn không đến 30 tuổi, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn tưởng hồ an mặc một kiện đại áo sơ mi bông, một cái phá quần jean, đầu gối còn có mấy cái đại động, trên cổ một cái ánh vàng rực rỡ đại dây xích, tiêu chuẩn viên tóc đầu đồ đầy sáp trải tóc. hắn bên người ngồi hắn đệ đệ tường đồng dạng cao lớn, dáng người lại có chút gầy ốm, đồng dạng phù hoa lạn tử trang phục lại tuổi hồ loáng thoáng cảm nhận được một loại mênh mông lực lượng cảm này huynh đệ hai người giống như quan lại nhân gia ăn chơi chắc táng giống nhau lại là hàng thật giá thật thượng ủy quan quân hai huynh đệ đều là ba lần thức tỉnh giả chung người xuất sắc tác chiến dũng mãnh nhiều lần lập chiến công tuổi còn trẻ tưởng hồ đã là canh gác giả quân đoàn một người liên trưởng đệ đệ tưởng báo là phó liên trưởng hôm nay đất trống vì thế mang theo hai cái đông nam quân khu lại đây chấp hành nhiệm vụ chiến hữu tới cả nước chứ danh quán ba một cái phố thả lỏng một chút kia hai cái chiến hữu chức vụ bất quá đều là bài trưởng lại mỗi người lăn lộn cái bạn gái cũng đều là canh gác quân đoàn thức tỉnh giả chiến sĩ. Tựa như Tịnh Đế Liên Hoa Đông Phương Bạch, Lý Toàn hai người, tuy rằng ngồi ở góc, bất quá quán ba ánh sáng tuy rằng tối tăm, lại cũng khó nén các nàng nhị nữ tuyệt thế phong hoa. Nay một đôi tuyệt đại song tiểu, sớm đã khiến cho bọn họ vài người chú ý. Chỉ là thân là thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, lại là tuổi trẻ đầy hứa hẹn ba lần thức tỉnh giả, tự nhiên cũng có bọn họ kiêu ngạo cùng dở rẻ. Nhìn đến tưởng hồ hai huynh đệ ánh mắt, luôn là cố ý vô tình nắm hướng kia một bàn, ngồi cùng bàn một cái nữ chiến sĩ rốt cuộc nhịn không được. Tưởng hồ đại ca, ta kính ngươi một ly. Tiến Kinh quả nhiên danh bất hư truyền a, này tam lý trấn quán ba một cái phố cũng sát thật hảo chơi. Cái kia cô nương phải mái hào phóng bưng lên chén rượu, hai vị tưởng liệt trưởng, như thế nào không mang bạn gái ra tới a? Cái này cô nương bạn trai trộm tú nàng một chút, hai vị tưởng liệt trưởng, một lòng nhào vào sự nghiệp thượng, đến nay vẫn là độc thân đâu. Ha ha, ha tưởng hổ sảng khoái giơ lên chén rượu, chắc tâm lao thiết, ca ca ta là bằng thực lực độc thân, không có gì không thể để, uống rượu. Uống rượu trên bàn mấy người cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Ta xem tưởng đại ca giống như đối bên kia kia hai vị cô nương thực cảm thấy hứng thú à, muốn hay không ta đi dắt cái tơ hồng, cái kia đề nghị uống rượu cô nương chỉ chỉ Đông Phương Bạch hai người, hai vị gia nhân cùng hai vị liền trường vừa lúc xứng đôi à. Tường Hồ mặt nháy mắt trương đến đỏ bừng, tường báo cũng là xấu hổ chuyển qua đầu. Tường Hồ giả vờ tức giận thấp giọng nói, chúng ta là bảo vệ quốc gia chiến sĩ, không cần ảnh hưởng bá tánh sinh hoạt. cái gì kêu ảnh hưởng bá tánh sinh hoạt? cái kia cô nương có chút nóng nảy, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, quân nhân cũng phải tìm đối tượng a chúng ta lại không phải đùa dỡn phụ nữ nhà lành. các ngươi ngồi, ta đi muốn cái liên hệ phương thức dứt lời cũng không đợi tưởng ra huynh đệ nói chuyện trực tiếp đứng dậy đi hướng đông phương bạch hai người chương 215. ta bạn trai ngươi nhận thức yêu điệu thục nữ quân tử hảo cầu lòng yêu cái đẹp người đều có chi nhìn cái kia cô nương bưng chén rượu đi hướng đông phương bạch hai người tưởng ra huynh đệ muốn ngăn lại lại không nghĩ ngăn lại hai cái huyết khí phương cương tuổi trẻ quan quân cũng sát thật tới rồi muốn tìm đối tượng tội tác đáng tiếc bộ đội tiền nhiệm vụ tương đối nhiều hai người lại thực tích cực tiến tới một lòng nhào vào công tác thượng bất chi bất giác liền tiểu tăng mười trong nhà lão nhân cũng xuất ruột thân thích bằng hữu chiến hữu đều thế bọn họ xuất ruột. Nói đến chiến đấu, này hai huynh đệ đều là làm tốt lắm. Bộ đội nâng lên khởi hổ báo huynh đệ, cái đỉnh cái dơ ngón tay cái lên. Nói lên tìm đối tượng, một cái so một cái xấu hổ. Nhìn đến xinh đẹp nữ hài liền mặt đỏ, nơi nào có thể tìm được bạn gái a? Đông Phương Bạch, Lý Toàn như vậy tuyệt đại phong tư, tự nhiên là xem đến hai huynh đệ trợn mắt há hốc mồm, trái tim nhỏ không biết cố gắng kinh hoàng, tức là không làm gì được ra mặt quá mỏng, không dám chủ động xuất kích. Hiện tại có chiến hữu xung phong nhập việc, giúp bọn hắn đi muốn liên hệ phương thức, bọn họ cũng chỉ có thể ở, ở chờ kết quả. Đông Phương Bạch, Lý Toàn hai cái nữ hải, chính hi hi ha ha liêu vui vẻ. Đã hơn một năm tới nay, hai cái nữ hải trong lòng đều áp lực quá nhiều bi thống cùng oán khí, chỉ là vẫn luôn đem chính mình toàn thân tâm đầu nhập đến trong chiến đấu, lấy cầu có thể tê mọi chính mình. Hôm nay hai người gặp nhau lúc sau, thực ăn ý không có người nhắc tới hứa Du Nhiên. Không phải các nàng quên mất hắn, mà là sợ chạm đến đối phương chuyện tương tâm, lại gợi lên chính mình chuyện tương tâm. Lựa chọn tính miễn cưỡng cười vui, đem đau sót tạm thời che giấu. Lấy các nàng thực lực, có người nhắm vào hướng đi các nàng, tự nhiên lập tức liền có điều cảnh giác. Chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi tiếu lệ nữ hải, ăn mặc thời thượng, trang điểm tân triều, bưng một chén rượu đã đi tới. Đang ở nói giỡn nhị nữ có chút kinh ngạc, cho nhau nhìn thoáng qua, từ đối phương biểu tình liền nhìn ra được tới, không cần biết. Cái này tiếu lệ nữ hải đi vào cái bàn phía trước, chỉ chỉ không vị, rất có lễ phép dò hỏi một chút, hai vị mỹ nữ, có thể ngồi một chút sao? Đông Phương Bạch, Lý Toàn đang đợi Trương Hải Dương đám người lại đây, lại cũng không ngại người khác hơi ngồi một chút. Đông Phương Bạch gật gật đầu, có thể ngồi a vị cô nương này, có chuyện gì như sao? tiếu lệ nữ hài nhìn đến nhị nữ đều đầu tới dò hỏi ánh mắt khẽ cười cười thoải mái hào phóng ngồi xuống trước tự giới thiệu một chút ta kêu thôi miêu là đông nam chiến khu canh gác giả quân đoàn ta có hai cái chiến hữu là trung bộ chiến khu canh gác giả quân đoàn liên trường một bên nói một bên chỉ chỉ tưởng ra huynh đệ còn bưng lên chén rượu hướng nhị nữ ý bảo một chút đông phương bạch tựa hồ minh bạch cái gì trên mặt lộ ra có chút cổ quái tươi cười sau đó đâu lý toàn cũng nháy mắt phản ứng lại đây trên mặt đều cười nở hoa lại cũng không nói lời nào chờ xem đông phương bạch che cười đó là hai huynh đệ một cái liên trường tiêu tường hổ, một cái phó liên trường tiêu tường báo. Thôi Miêu có chút đắc ý cười cười, đều là ba lần tức tình giả, đều thực tuổi trẻ đầy hứa hẹn Nga. Lần này còn không đợi Đông Phương Bạch mở miệng, Lý Toàn cũng phản ứng lại đây, nhân ra là hai huynh đệ, nói rõ là buôn các nàng hai người tới. Nay cũng không phải là xem Đông Phương Bạch chết giở, chính mình cũng là người ta ý chúng nhân. Nàng vội vàng cấp nói, sau đó đâu? Đông Phương Bạch toán trách trắng nàng liếc mắt một cái, liền biết cái này cổ linh tinh quái nha đầu muốn mình ngậm. Thôi Miêu lại còn không có phản ứng lại đây, lo chính mình nói, bọn họ hai huynh đệ ra mặt mỏng. Ngượng ngùng nói: "Ta tới giúp một chút, dắt cái tuyến. Hai vị cô nương, có thể giao cái bằng hữu không? Trao đổi cái liên hệ phương thức." Phụt. Lý Toàn trực tiếp cười ra tiếng tới, thiếu chút nữa đem một ngụm rượu đều phun ra đi. "Thôi Miêu cô nương, ngươi chiến hữu như vậy thẹn thùng sao? Tìm bạn gái đều phải người khác hỗ trợ mới được." Đông Phương Bạch giơ tay nhẹ nhàng ở Lý Toàn mu bàn tay thượng trụ một chút, nha đầu không cần hồi nháo, đừng độ nhân ra. "Thôi Miêu cô nương, ta không tìm bạn trai." Liếc liếc mắt một cái Lý Toàn, đang ở cân nhắc có phải hay không hô cái này điên nha đầu một chút. Đông Vương Bạch ánh mắt rơi xuống ở trên người nàng, Lý Toàn chính là một cái giật mình, vội vàng cướp mở miệng, ta cũng không tìm bạn trai. Bất quá ngươi hẳn là nói cho ngươi chiến hữu, truy nữ hại tử, vẫn là muốn chủ động điểm mới hảo. Lý Toàn những lời này vốn dĩ chỉ là tùy tiện nói nói, chính diện cự tuyệt nhân ra, nói hai câu lời hay, hòa hoãn một chút không khí mà thôi. Hủy diệt giả quân đoàn, canh gác giả quân đoàn, đại gia tuy rằng không ở một cái quân đoàn, bất quá đều là chiến hữu, không cần thiết náo như vậy cường. Nhưng lời này nghe vào thôi miêu trong hai, liền không phải cái kia ý tứ. Thôi miêu dám đạo đây là nhân gia nữ hải tử ra mặt mỏng cảm thấy tưởng gia huynh đệ không đủ dũng cảm nàng cười cười lại lần nữa nâng chén ý bảo một chút đứng dậy đi trở về chính mình ghế giải. tưởng gia huynh đệ xem nàng bộ dáng liền biết liên hệ phương thức không có bắt được bất quá này cũng không ngoài ý muốn nhân gia cho bọn hắn hai huynh đệ giới thiệu đối tượng bọn họ đều phải không đến liên hệ phương thức chúng chỉ là nơi này ngẫu nhiên gặp được này hai huynh đệ hai biến phía trước liền ở bộ đội hàng năm cùng nhất bang tháo đàn ông giao tiếp nơi nào hiểu được nữ hải tử tâm tư thôi miêu một ngụm uống xong trong ly rượu có chút xin lỗi nói hai vị tưởng luyện trường Thật sự ngượng ngùng, tiểu muội mặt mũi không đủ, nếu không đến liên hệ Phương thức. Tuy rằng đây là dự kiến bên trong sự, tưởng hồ vẫn là sắc mặt có chút đảm đạm. Như thế tuyệt sắc giai nhân, lại muốn lơ mất gì tốt, hắn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá thôi Miêu trầm ngâm một chút, cảm thấy hay là nên biểu đạt một chút, nhân ra cô nương ý tứ, nhân ra cô nương ý tứ, có thể là cảm thấy các ngươi không đủ dũng cảm. Nhân ra nói truy nữ hải tử, cũng không dám chính mình chủ động một chút, lớn mật một chút. Ca. Tường báo tựa hồ là hoàn toàn lĩnh hội lời này ý tứ, nháy mắt phía trên, ngươi không đi, ta chính mình đi này không hảo đi tưởng hồ vẫn là có chút do dự như vậy trực tiếp cùng nữ hải tử muốn liên hệ phương thức hắn cũng là trông giống hoàn toàn không có kinh nghiệm ta mặc kệ không được liền không được nàng còn có thể nói ta chơi lưu manh không thành tưởng báo nói liền đứng lên tiểu tráng túng nhân đảm hôm nay tưởng báo quyết định bất cứ giá nào hành hành hành ta cùng ngươi cùng nhau qua đi tưởng hồ cũng bị khơi dậy lý tưởng hào hùng còn không phải là muốn cái điện thoại sao tổng sẽ không so đánh chết biến dị thú càng khó đi hai huynh đệ xuyên giống như lưu manh giống nhau khi thế giống như muốn giết người giống nhau kỳ thật trong lòng đều hoàng đến một đám ánh mắt tốt một chút người đều có thể nhìn đến hai huynh đệ vẫn luôn đang run rẩy hai chân kia hai cái đông nam chiến khu lại đây chiến hưu cũng mang theo bọn họ bạn gái đi theo cùng nhau thẳng đến đông Phương bạch này bàn mà đến hai điều đại hán hùng hổ mà đến phía sau còn la lên hét xuống theo vài cá nhân đông Phương bạch lý toàn đều cảm thấy có chút kỳ quái này giúp chiến sĩ có phải hay không uống giả rượu không phải cự tuyệt các ngươi sao tưởng ra huynh đệ binh nghiệp xuất thân không có bất luận cái gì tán gái kinh nghiệm tuy rằng uống có điểm phía trên bất quá cơ bản lễ phép vẫn là hiểu được đi vào trước bàn hai người dừng bước bước không có ăn mặc xuyên cũng chẳng ra cái gì cả không thích hợp túi trào. lời dạo đầu liền cấp hai huynh đệ khó ở chẳng lẽ nói thẳng muốn cùng nhân gia nói bằng hưu. kia khẳng định không được a bọn họ tuy rằng không kinh nghiệm cũng biết như vậy quá lô mãng. đông phương bạch lý toàn nhị nữ ngồi ở chỗ kia thuần một sắc viên tóc tóc ngắn một cái cử chỉ trầm ổn đại khí yêu nhã thong dong một cái nhịch ngậm đáng yêu thanh thuần rực rỡ lại là đồng dạng tuyệt thế chi tư từ đầu đến chân có thể nói được thượng mỹ ngọc không tỷ vết giống nhau Bất đồng chính là Đông Phương bạch là mặt trái xoan, hơi hiện gầy ốm, Tiểu tụy thần sắc lại ẩn ẩn nhìn ra được bừng bừng tư thế vai hùng. Lý Toàn lại là trứng nước mặt, hơi hơi có điểm trẻ con vì, tròn tròn mắt to, hơi mỏng môi mang theo một kia nho nhỏ của tường. Viên tóc tóc ngắn loại này kiểu tóc, đối với nam sinh tới nói không có gì, dù sao tóc đủ đoạn, chiến đấu phương tiện là được. Đối với nữ sinh tới nói lại là nhất khảo nghiệm nhan giá trị, hơn nữa sắc thật hơi hiện các loại. Chẳng sợ ở trong quân, nữ binh đều là tóc ngắn, cũng rất ít có như vậy đoạn. Tưởng ra hai huynh đệ đứng ở trước bàn xấu hổ lượng này rốt cuộc vẫn là tưởng hồ kinh nghiệm phong phú. Tưởng nhận thức người khác, khẳng định là trước giới thiệu chính mình a. Như thế nào giới thiệu chính mình nhất thích hợp? Quân sự giấy chứng nhận a. Tưởng hồ trực tiếp móc ra chính mình quân sự giấy chứng nhận, lại rồi rồi tường báo. Tường báo hiểu ý, lập tức cũng móc ra chính mình quân sự giấy chứng nhận. Hai bốn quân sự giấy chứng nhận đặt ở trên bàn, tưởng hồ đẩy qua đi, "Cô, cô nương, có thể, có thể nhận thức một chút sao?" Giao, giao cái bằng hữu tường báo chạy nhanh lại bổ sung một câu. Lý Toàn nhìn chân tay vụng về huynh đệ hai người, cảm thấy có chút hảo chơi cầm lấy hai người chứng kiến, tùy ý nhìn một chút, lại đưa cho Đông Phương Bạch. Ta có bạn trai, ngươi nhìn xem tuyển một cái. Lý Toàn chế nhạo cười nhìn Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch cầm lấy tới tùy ý phiên một chút, lại đẩy trở về. Ta cũng có bạn trai, ngượng ngùng. gì? ngươi có bạn trai? Lý Toàn có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch. trước mấy tháng ở mộ địa tế điện thời điểm còn gặp qua, như thế nào nhanh như vậy liền có bạn trai? đúng vậy, ta sớm đã có bạn trai a, ngươi cũng nhận thức. Đông Phương Bạch không chút để ý nói, ngươi trường nào thì có bạn trai. Ta cũng là sớm đã có bạn trai a ngươi cũng nhận thức à? ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao? Lý Toàn có chút không cao hứng chu lên cái miệng nhỏ. Này hai cái nữ hải nháy mắt bắt đầu cho nhau bắt quái lên, hoàn toàn bỏ qua tưởng gia huynh đệ tồn tại. Tưởng gia huynh đệ lúc ấy liền xấu hổ, mọi người đều nói có bạn trai, hơn nữa hoàn toàn bỏ qua bọn họ tồn tại. Đại tỷ, hai người các ngươi đem thiên liêu đã chết à, chúng ta như thế nào tiếp tục a? Ngươi bạn trai là ai? Ta như thế nào sẽ nhận thức? Lý Toàn khiêu khích dường như rót một ngụm bia. Hứa Du Nhiên a, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao? Vương Bạch cũng không cam lòng như thế cùng ta giả bộ hồ đồ muốn cướp ta vị trí ngươi còn nổi điểm sao ta bạn trai cũng têo hứa du nhiên lý toàn một tiếng cười lạnh khinh thường nói hứa du nhiên là ta bạn trai đây là không hai năm căn cứ thượng trăm vạn người đều biết đến sự thật hắc hắc nha đầu đông phương bạch cơ cơ bình rượu trực tiếp đối bình thổi trực tiếp làm một lọ chúng ta hai cái kể vai chiến đấu vào sinh ra tử thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào đâu ừ ngục, ungục ngục lý toàn cũng giận dỗi dường như trực tiếp rót xong rồi một lọ cách lý toàn đánh cái rượu cách thuận tay cầm lấy xì gà hung hăng hút một ngụm Hình như là đất khách luyến chia tay đi, ngươi luôn luôn trầm ổn, Điển Nhã Đông Phương Bạch, thiếu chút nữa không làm nàng những lời này cấp khí ngất xỉu. Hai vị cô đương, đây chính là hai vị liền trường A thôi Miêu nhìn đến tưởng ra huynh đệ quân thái, có chút không đành lòng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, các ngươi muốn quý trọng cơ hội a. Đông Phương Bạch nhị nữ lúc này mới nhớ tới, các nàng ở tranh đầu đem ghế gặp danh phận, bên cạnh lại còn đứng nhất ba người đâu. Lý Toàn vừa định nói chuyện, quán ba trung âm nhạc lại nháy mắt đột nhiên im bặt. Giữa sân sở hưu ánh đèn bá, bá, bá toàn bộ sáng lên, toàn bộ quán ba lượng như băng ngày. Đợt mấy ngày nay vẫn luôn ở phủ đã cấp Bồ tát dân Hương, lái xe mấy trăm km, mỗi ngày đi hơn hai vạn bước. Hơn nữa xuất phát ngày đó liền bắt đầu cảm mạo, rất nghiêm trọng, đầu trán vắng hôn, cả người đều lắng đọng. Thỉnh các vị đại đại, thứ lỗi. Chương 216. quên không được mua mua mô, mô. Quán ba bên trong một mảnh ồn lên, tình huống như thế nào? Đông Phương Bạch đám người cũng là sửng sốt, chẳng lẽ là duy trì trật tự lâm kiểm? Bất quá cũng có thể lý giải, các tổ chức lớn sứ giả đều ở Yên Kinh, Đại Tần cho bọn họ nguyên vẹn tự do, chỉ cần không trái pháp luật, tùy tiện bọn họ đi nơi nào nơi này không thiếu dụng tâm kín đáo người tiểu tâm một ít cũng là bình thường rốt cuộc là phi thường thời kỳ mọi người đang ở kinh ngạc nghi hoặc thời điểm sở hữu âm nhạc cùng biểu diễn toàn bộ đình chỉ tường hồ đống nhiên phản ứng lại đây một sự kiện vừa rồi có chút nốc có chút phía trên không phản ứng lại đây kia hai cái nữ hải tượn hồ nói bọn họ có bạn trai hơn nữa các nàng nói bạn trai hình như là cùng cá nhân chính là xem các nàng thân mật nói chuyện thiếm, cảm giác giống tốt nhất khuê mật lại không giống tình địch ngọa tảo này tình huống như thế nào như vậy loạn hiện tại nữ hải tử đều như vậy ôn sao không đúng, giống như có chuyện gì không đúng, làm ta loát một luót, các nàng hai cái đều nói một cái kêu Hứa Du Nhiên người, là các nàng bạn trai, cho nhau chi gian lại thực thân mật, hòa hợp, hoàn toàn không có tình địch Dương Cung bạc Kiếm, càng như là ở đầu khí, Hứa Du Nhiên, Hứa Du Nhiên, tên này giống như rất quen thuộc ga, này rượu quá phía trên, có điểm nốt ca. Tường hồ đang ở đau khổ suy tư thời điểm, một cái một thân tây trang trung niên nam tử, du đầu bóng lượng chạm thượng sân khấu, chỉ thấy cái này nam tử tay cầm vô tuyến mị lộ phồn, mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng cùng mừng như Liên các vị các vị tôn kính khách, các vị tôn, tôn kính bằng hưu kích động đầy mặt đỏ bừng trung niên nam tử nói chuyện đều có chút lấp bắp, có thể thấy được hắn sắp muốn nói nói, có bao nhiêu làm hắn kiếp sợ. Ta là cô cô sở quán ba tổng giám đốc, quấy rầy các vị nhã hứng phi thường xin lỗi. vị này tổng giám đốc thoáng bình phục một chút cảm xúc, lại lần nữa nói, chính là kế tiếp ta muốn cùng đại gia chia sẻ tin tức, thật sự là quá kính bạo, quá kinh hỉ, quá háo lợi cho. nói a, ngươi ma kỷ cái gì? nhanh lên nói. dưới đài người đã sớm chịu không nổi hắn kích động cùng ma kỷ, sôi nổi mồm năm miệng mười kêu la lên. Vị kia tổng giám đốc lại lần nữa bị sắp muốn nói nói, kích thích đầy mặt bỏ bừng. liền ở hôm nay, hoa anh đào quốc thiên hoàng xả thân, thủ tướng đại cùng thật lạnh, thượng tướng loạn mã mười không, này tam đại tủ chiến tranh tới ta yến kinh, chịu đòn nhận tội. Biết ta, này lại không phải cái gì bí mật, tin tức đều bá ra a. Sắt, ta cho là chuyện gì như đâu, sớm mấy ngày không phải đã phát thông cáo sao? Dưới này lại lần nữa loạn thành một đống, lần này đại tần tuyên ngôn toàn thể quốc dân đều biết, cũng đều biết thiên hoàng sắp tiến đến yến kinh. Vị kia tổng giám đốc lại lần nữa kích động vứt phất, phất tay, không phải, không phải đi theo mà đến còn có toàn cầu các tổ chức lớn cao tầng, mấy trăm vị cường đại thức tinh giả, bọn họ đều là tới hộ tống này ba cái tủ chiến tranh. nhìn đến dưới đài vẫn là kêu loạn, mấy trăm người đều ở ở nào? vị kia tổng giám đốc rốt cuộc nóng nảy, nhảy chân khàn cả giọng hô, chúng ta đã đem thiên hoàng, thủ tướng, đại tướng cùng nhau bắt lại. cái gì? hắn nói cái gì? an tĩnh, nghe hắn nói. quán ba trung bốn tầng lâu sở hữu lai like khách, nhanh chóng an tĩnh lại. tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn vị kia tổng giám đốc, vừa mới có chút ở nào, bọn họ giống như nghe được cái gì khó lường tin tức lại tại hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm liền tại đây tam đại tù chiến tranh tới hiến kinh thời điểm một chút phi cơ liền lập tức bị ta đại tần quân bộ bắt vị kia tổng giám đốc hưng phấn đầy mặt đỏ bừng gơ chân múa tay nước miếng bay tứ tung khàn cả giọng gào giống thiên hoàng sát thân thủ tướng đại cùng tận lệnh đại tướng loạn mã 10 không bị chúng ta bắt lại an tĩnh toàn trường nháy mắt một mảnh tĩnh mịch trăm rơi có thể nghe tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem vị kia tổng giám đốc lại cho nhau nhìn nhìn giờ khắc này có thể là nảy tòa quán ba tự khai trương tới nay nhất an tĩnh một khắc một quốc gia trí tôn, cao cao tại thượng thiên hoàng. một quốc gia thủ tướng, tổng lý các hạng quan phụ sự vụ. một quốc gia đại tướng, thống soái toàn quân. cứ như vậy bị bắt rồi, đâu chỉ là khó có thể tin, quả thực chính là không thể tưởng tượng. hiện trường tất cả mọi người đến rồi, so trên đài tổng giám đốc còn điên cuồng. Ngoa tảo, ngày nga, pháp khắc. dựa ti. trong phút chốc yên tĩnh sau, chính là một trận khủng bố âm hiệu sóng chiều. trong đó thậm chí còn kèm theo tiếng anh cũng mắng, đây là một ít hàng năm sinh hoạt ở hiến kinh ngoại quốc bạn bè bọn họ cũng mang đến quốc tế bạn bè nhiệt liệt chúc mừng. Đã từng nho nhỏ hoa anh đào danh thủ quốc gia cầm trường thương, đại pháo tàn sát bửa bãi đại tần, cấp đại tần nhân dân để lại khó có thể ma diệt vết thương. Hôm nay, ngủ say hùng sư rốt cuộc bừng tỉnh, Đông Phương cự long rốt cuộc bay lên. Thiên hoàng sao? Thủ tướng sao? Đại tướng sao? Đại tần khí phách quan tuyên, ngươi bất quá tới, ta liền qua đi. Ngươi dám bất quá tới sao? Ngươi dám làm ta qua đi sao? Ngươi lại đây nói, chết ngươi một cái. Ngươi bất quá tới, chính là diệt quốc. Tu chiến tranh nên có tù chiến tranh giắc độ. Tù chiến tranh nên trở thành tù nhân. Còn trông cậy vào chúng ta cho ngươi an bài quốc tân quán. Tiên kinh ngục giam đã sớm cho ngươi khai hào phòng. Tưởng hổ, tưởng báo hai huynh đệ còn có bọn họ chiến hữu, đã sớm bị cái này thật lớn kinh hỉ cấp kiếp sợ. Hết sức chăm chú nhìn trên đài tổng giám đốc, đi theo đại gia cùng nhau hưng phấn điên cuồng hét lên. Hoàn toàn quên mất, bọn họ là tới truy nữ hải tử. Truy lên sợi nữ hải tử. Một tuyết quốc sĩ a, đại khoái nhân tâm a. Sinh mà là người đương như thế, cuộc đời này không hối hận nhập hoa hạ. Thân là một người hoa hạ công dân, Giờ này khắc này tự hào cùng kiêu ngạo, quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Phía dưới, thỉnh đại ra quan khán mới nhất báo đạo. Kích động vạn phần tổng giám đốc, phất tay mở ra một khối thật lớn quần sáng. Trên quần sáng hình chiếu ra tới hình ảnh, đúng là ba ngày phát sinh ở sân bay tin tức đoạn ngắn. Từng bức họa hiện lên, ở đây mọi người toàn bộ tân triều bành bái, cảm xúc chào dâng. Nhìn đến tiên hoàng u rũ cục đôi bộ dáng, nhìn đến đại cùng thật lạnh kia tuyệt vọng biểu tình, nhìn đến loạn mã 10 kia chó nhà có tăng đáng kinh. Quán ba chung mấy trăm người từng đợt hoan hô, vô cùng hưng phấn tiếng gào khan cả dọn gạo giống thanh tràn ngập cả tòa quan ba tin tức cuối cùng một bức hình ảnh là đông phương bạch thân xuyên màu đen mê màu đồ tác chiến vai thiên trung giáo quân hàm hiên ngang tư thế vang hùng kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan kia tung hoành bãi hạp khí thế kia ngạo thị quần hùng tư thái kinh diễm mọi người đây là đại tần thái độ đây là đại tần quân nhân đây là đại tần nữ trung hào kiệt một thế hệ thiên tiêu lệnh lùng một câu ai tan thành ai phản đối ngập trời thần uy trấn áp toàn trường mấy trăm danh đến từ thế giới các tổ chức lớn cứng, giả ở đông phương bạch trước mặt ở mạnh mẽ đại tần trước mặt xôi nổi thấp hèn bọn họ ngẩng cao đầu, mọi người liền cái dám cũng không dám phóng, không chỉ là bởi vì đại tần thực lực, không chỉ là bởi vì đông phương bạch khí thế, càng bởi vì chúng ta có đạo lý, chúng ta giảng đạo lý, đối đại chủ nghĩa quân phiệt tụ chiến tranh, nơi nào còn có nhân từ đang nói, bằng hữu tới có rượu ngon, xài lang tới có súng săn, tin tức hình ảnh toàn bộ truyền phát tin xong, mọi người cảm xúc lại thật lâu không thể bình phục, cùng nhất sóng chiều còn ở dần dần tăng gọn, tất cả mọi người cùng điên rồi giống nhau, trên đại tổng giám đốc vung tay lên, đi dây lập tức hiểu ý, hùng tráng nhạc khúc lập tức vang lên. Quốc ca khúc nhạc dạo một vang lên tới, mọi người lập tức thần kinh phản xạ giống nhau đình chỉ ồn ào. Quán ba chung mọi người, thậm chí bao gồm nhân viên công tác cùng ngoại quốc bạn bè, toàn bộ tự phát đứng dậy, mặt hướng quân sáng, dùng kích động đã run dậy thanh âm, cùng kêu lên hò sướng, lên, Hùng hồn, du dương quốc ca trong tiếng, mỗi người đều biểu tình tức mục, veanh mắt dần dần bắt đầu phím hồng. Giờ khắc này là chúng ta đứng lên một khắc, giờ khắc này là lịch sử tính một khắc, giờ khắc này là đại tần nhân dân chờ đợi gần một năm một khắc. Cổ xưa tăng thương, no kinh tàn phá đại tần, rốt cuộc tiêu ngạo trở về thế giới đỉnh. Thân là đại tần con dân, mỗi người đều có chung vinh dự, nơi này cũng có bọn họ mỗi người mồ hôi và máu trả giá. Không biết từ ai bắt đầu, nóng bỏng nhiệt lệ bất chi bất giác trượt xuống gương mặt. Mỗi người đều lệ nóng nghiêm trọng, mang theo kích động khóc nức nở, khàn cả giọng gào giống quốc ca mỗi một câu ca tử. Ngay cả Đông Phương Bạch, Lý Toàn cũng không ngoại lệ, vì đại quang vinh tổ quốc, vô số người xá sinh quên tử chiến đấu, mới đổi lấy hôm nay quật khởi cùng phồn hoa. Nước mắt trào dâng mà ra trong đáy mắt, hai cái nữ hài đồng thời nghĩ đến một người. Cái kia vì hôm nay đại tần, giống giận hướng ta pháo người kia. Còn có vô số ở nhiều lần trong chiến tranh hy sinh các chiến hữu, bọn họ giọng nói và dáng điệu tươi cười, từng màn từ trong đầu hiện lên. Tám chữ to liền tuyên khắc ở bia kỷ niệm tượng, đó là toàn thể đại tần nhân dân vĩnh viễn sẽ không quên tám chữ, nhân dân anh hùng vĩnh viễn lưu truyền. Quốc ca nhạc khúc dần dần kết thúc, mọi người cùng nhiệt lại xa chưa kết thúc. An tĩnh một lát, mọi người nhìn nhau cười, mỗi người trên mặt đều treo đầy nước mắt. Mỗi người rồi lại cảm thấy như vậy tự nhiên, như vậy hài hòa, không có bất luận kẻ nào bởi vì chính mình khóc thút thít mà hổ thẹn. Đây là kích động nước mắt, đây là vui sướng nước mắt, đây là thắng lợi nước mắt nó hẳn là vĩnh viễn bị mọi người lưu tại trong lòng. Đông Phương Bạch tiên lặng vươn tay giữ chặt Lý Toàn Tay, hai chỉ nhỏ dài tay ngọc gắt gao nắm ở bên nhau. Hai vị yêu cùng cái nam nhân tuyệt đại song tiểu giờ khác này tâm tay tương liên lại vô khúc mắc. Tường lập sau một lúc lâu tưởng hồ rốt cuộc nhớ tới hứa du nhiên là ai? Nếu nếu các nàng nói hứa du nhiên là cái kia hứa du nhiên, như vậy các nàng hai cái là ai? Tường hồ đột nhiên xoay người nhìn về phía Đông Phương Bạch Lý Toàn, sáng ngời ánh đèn hạ, không hề như vậy phía trên tường Hổ rốt cuộc tỉ mỉ nghiêm túc thấy rõ nhị nữ khuôn mặt. T kinh nghiệm sa trường tưởng hồ liền trường hít hà một hơi cả người đều nốc một đôi mắt hổ trừng đến lưu viên miệng trương đại đến cơ hồ không thể khép lại lạc lạc là hắn gian nan chuyển độ cổ nhìn nhìn trên quần sáng dường hình ảnh hình ảnh đó là đông phương bạch anh tư táp giảng tuyệt thế dung nhan chỉ là hình ảnh trung đông phương bạch thân xuyên đồ tác chiến cùng trước mắt một thân ưu nhã thời trang hoàn toàn bất động chính là không hề nghi ngờ đây là cùng cá nhân hắn đệ đệ tường báo còn có bên cạnh vài vị chiến hữu đều bị tưởng hổ thất thố chấn kinh rồi toàn bộ ngây ngốc nhìn tưởng hổ tưởng liền trường đây là làm sao vậy đông, đông phương bạch, tường hổ dại ra nâng lên ngón tay hướng đông phương bạch, lại mở mịt nhìn nhìn lý toàn, lý, lý toàn, bên người một chúng chiến hưu cũng phản ứng lại đây, kinh hãi nhìn xem còn sáng, lại nhìn nhìn nhị nữ, đông phương bạch lấy ra quân sự giấy chứng nhận, lý toàn cũng lấy ra chính mình quân sự giấy chứng nhận, song song ở trên bàn đẩy qua đi, tường hồ đờ đẫn cầm lấy hai buồn quân sự giấy chứng nhận, mở ra vừa thấy, tên họ đông phương bạch, Hàng cấp trung giáo, tên họ lý toàn, Hàng cấp thiếu tá, bên người vài người cũng nhanh chóng xuống lại. Xôi nổi thấy được này mấy hành tự, quả nhiên là trong truyền thuyết hai vị này, quả thực là trời nắng một cái xét đánh, đem tất cả mọi người chấn ốc. Sáu cá nhân tập thể dạy ra, thế nhưng ở chỗ này gặp hai vị này, khó trách bọn họ đều nói hứa du nhiên là các nàng bạn trai, toàn bộ đại tần cũng chỉ có các nàng hai cái, có thể như vậy thoải mái hào phóng tuyên bố hứa du nhiên là các nàng bạn trai. Các nàng hai cái chẳng những là truyền kỳ anh hùng hứa du nhiên bạn gái, các nàng bản thân chính là hủy diệt giả quân đoàn cao cấp quân, càng là thế giới nổi tiếng truyền thuyết cấp cường giả. tưởng Hổ nghĩ đến chính mình thế nhưng muốn theo đuổi hai vị này anh thư hai chân lập tức chính là mềm lún, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Thôi Miêu nghĩ đến chính mình, thế nhưng phải cho hai vị này chuyển kỳ chiến sĩ giật dây bắt cầu, lập tức ngượng không cho dung thân, nước mắt trực tiếp phun trào mà ra. Bất quá tưởng hồ rốt cuộc là danh lao chiến sĩ, một khi bãi chính vị trí, lập tức phản ứng lại đây. Nhìn thấy trường quan, trước tiên hẳn là cúi chào, mà không phải ngây ngốc đứng. Bang, tưởng hồ rốt cuộc bất chấp chính mình ăn mặc không chỉnh, lập tức một cái tiêu chuẩn quân lễ. Mặt khác vài vị chiến hữu cũng nháy mắt phản ứng lại đây, đi theo tưởng hồ động tác. Bang. Tập thể kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Bang. Đông Phương Bạch nhị nữ nghiêm, đáp lễ. Đại gia buông tay lúc sau, Đông Phương Bạch vây vây tay, chúng ta đều có bạn trai, không tìm đối tượng. Các ngươi chơi các ngươi chính mình đi, không cần quấy yếu nhiễu của chúng. Tưởng hổ mấy người như được đại xá, cùng kêu lên trả lời là Mấy người xoay người lại đi trở về chính mình giải giải, mỗi người đều là ngốc. Quả thực là hào giác giống nhau, tùy tiện ra tới chuyện vừa chuyện, thế nhưng gặp này nhị vị. Là thế rơi quá tiểu, vẫn là bọn họ vận khí quá hảo. Đông Phương Bạch cùng Lý Toàn nhị nữ lại nhìn nhau cười khổ gặp mặt lúc sau, các nàng miễn cưỡng cười vui, vẫn luôn ở cố tình lảng tránh cái kia đề tài. còn là trong lúc vô ý nhắc tới người kia, cái kia vô khi quên người, vô biên chua xót nảy lên trong lòng, tưởng niệm như chiều dâng, sóng dữ thổi quét mà đến. là hứa du nhiên, là vô số ở chống lại biến dị thú trong chiến tranh hy sinh liệt sĩ nhóm, vì đại tần phồn hoa thịnh thế, công hiến bọn họ tuổi trẻ sinh mệnh. bọn họ dùng sinh mệnh thực tiễn sứ mệnh, dùng đại yêu quý lưu thương sinh. chính là hôm nay, đại tần quất khởi, bọn họ lại rốt cuộc nhìn không tới. quán ba chung đúng lúc vang lên một đầu bi thương tình ca. Ngươi là ta tìm kiếm không đến phong, khóc không xong hồng, nói không nên lời bảo trọng, chịu không nổi đông, nhịn không được cười vui, uống không xong rượu, khép lại không được miệng vết thương. Ngươi là ta đụng vào không đến phong, tỉnh không tới mộng, tìm không được thiên đường, ý thì không tốt đau, điểm không tốt lá, tùng không khai tay, quên không được mô mô mỗ, nhiều đau. Du dương tiếng ca trùng, Đông Phương Bạch nhị nữ lại lần nữa hai mắt đấm lệ. Đông Phương Bạch thấp giọng lẩm bẩm nói, du nhiên, ngươi ở thiên đường thấy được sao? Nay phồn hoa thị Ta tới giúp ngươi bảo hộ nó. Chương 217. Phóng đạn kiếm tiên hứa Du Nhiên. Cạ cạ đi đâu vậy? Hứa Du Nhiên ở thiên đường sao? Vô số người tại hoài niệm hắn, vô số người ở kỷ niệm hắn, vô số người đang tìm kiếm hắn. Lưng đeo vô số chờ đợi, tưởng niệm, nghi hoặc, trách nhiệm, tín niệm Hứa Du Nhiên. Lúc này, vô cùng hối hận. Hắn cho rằng chính mình là một kiện toàn thế giới nhất ngu xuẩn sự. Thế nhưng ở kia nửa cái động quang màng thượng, tu luyện tự nhiên kinh. Giờ phút này tao ngộ, làm hắn lại một lần bừng tính. Quân tử không lập với nguy tuần dưới nhân thành không kinh ta, treo không xuất hiện cái khe, thần bí khó lường, vô pháp phá hư qua mảng. Như vậy quỷ dị nơi, hắn cũng dám ngông nên ngồi ở chỗ kia tu luyện tự nhiên kinh. Thật là no làm nỗi, luôn là ở tuyệt cảnh trung sáng tạo kỳ tích, ở nhất bản trung đạt được tân sinh, làm hắn đối chính mình quá mức tự tin. Ở hắn quanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện tự nhiên kinh thời điểm. Điên cuồng thổi quét nồng đậm linh khí, làm hắn có chút quên hết tất cả hư vấn, lại không có chú ý tới trong túi kia khối vẫn luôn bên người mang theo thẻ bài, ẩn ẩn tản mát ra một tia ấm áp. Hắn chú ý trọng điểm chính là linh khí. Linh khí, linh khí, điên cuồng dũng manh vào trong cơ thể Linh khí, không ngừng đến từ chính trung quanh, kia giật tán linh khí lốc xoáy. Càng là từ hắn dưới thân quang màng một khắc sườn, manh liệt mà đến. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác tựa hồ chính mình đã cùng quang màng hòa hợp nhất thể. Dưới chân như hải chiều, như sóng dữ giống nhau cuồng bạo linh khí, làm hắn cơ hồ nháy mắt bị lạc chính mình. Bên người chân quý tấm thẻ bài kia đã không chỉ là ấm áp, thậm chí bắt đầu có chút nóng rực. Hứa Du nhiên rộng mở kinh giác thời điểm, hết thảy đã chậm. Bá. Một tiếng nhỏ đến không thể phát hiện ra nhỏ, hắn xuyên qua qua màng rơi vào cái kia thế giới giả tưởng cái khe, rơi vào cái này tự, hình dung còn chưa đủ chuẩn xác, chuẩn xác tới nói, hẳn là bị một loại vô pháp kháng cự kinh thiên sức mạnh to lớn, nháy mắt lôi kéo tiến cái khe. Tuy rằng hắn trước sau không có nói, bởi vì liền tính hắn nói, cũng không có người sẽ tin tưởng. Bất quá hắn suy đoán quang mảng bên kia, hẳn là thời không khế hở. Kia đã từng làm hắn bị lạc, lưu lạc vô số năm thời không khế hở. Ở kia vô biên tĩnh mịch trong bóng đêm, không gian hỗn loạn thất loạn, thời gian thậm chí đều mất đi ý nghĩa. Vô số năm lưu lạc, làm hắn liền ký ức đều có thể quên đi chính là trở lại địa tinh khi thế giới hiện thực thời gian mới qua đi một năm nếu không phải cơ duyên xảo hợp có đại năng ra tay tương trợ hắn khả năng sẽ vinh viên bị lạc không bao giờ sẽ xuất hiện rất nhiều người cho rằng hắn dũng man vô cùng không sợ sinh tử ba lần thức tỉnh liền dám đi dỗi kim cương cấp biến dị thú chính là mỗi người đều sẽ có nhược điểm đều sẽ có chính mình sợ hãi đồ vật những cái đó sợ hãi có chút sẽ biểu hiện ra ngoài có chút sẽ trước sau tiềm tàng tại tâm linh chỗ xấu nhất tỷ như có chút người khủng cao có chút người vững huyết có chút người có hội chứng sợ mật độ cao Mà Hứa Du Nhiên chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào nhắc tới quá, chính mình sợ hãi cái gì? Chính là chính hắn biết, kia đoạn Vĩnh Vô Trường mực lưu lạc mới là hắn trong lòng sâu nhất sợ hãi. Cái loại này tuyệt liêu, hư không, tuyệt vọng, cô độc, thậm chí so tử vong càng làm cho hắn sợ hãi. Bị kia vô biên sức mạnh to lớn kéo xuống quang mảng trong đáy mắt, Hứa Du Nhiên cả kinh là hồn phi phách tán, tim và mật đều đứt. Trong chốc loáng, hắn suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Tự nhiên kinh thêm kia khối nho nhỏ thẻ bài, đem hắn hố vào tuyệt vọng độ sâu. Mang theo tấm thẻ bài kia cũng không sẽ xuyên thấu quang màng đơn độc tu luyện tự nhiên kinh hẳn là cũng sẽ không xuyên thấu quang màng. chính là mang theo tấm thẻ bài kia, tu luyện tự nhiên kinh, giống như xúc động quang màng nào đó cấm chế cơ quan. hắn tự nhiên không cam lòng như vậy thúc thủ, hắn tưởng dễ dùa một chút, hắn tưởng tự mình cứu rốt một chút. ta còn không có tìm về ký ức, ta còn có rất nhiều sự muốn đi làm, ta còn có lệ ồ nạ yêu cầu chiếu cố. hắn sao? phát khắc. ta còn có nhiều như vậy chiến công không có đổi a? tự nhiên kinh chân khí nháy mắt cổ đạn toàn thân, liều mạng chống cự kia thật lớn lực hấp dẫn, không có một chút ít sức chống cự. Hắn ngự khí phi hành không có bất luận cái gì hiệu quả. Ở kia vô biên sức mạnh to lớn lôi kéo dưới, cường đại hứa du nhiên giống như một con nhỏ bé thiêu thân, ngay cả kích động một chút cánh đều làm không được. Hắn cảm thụ được đến chính mình cao tốc di động, cái loại này cao tốc vượt qua hắn sở hữu nhật chi. Nếu miễn cưỡng có thể tương đối một chút nói, có chút cùng loại vị kia tuyệt thế đại năng, đưa hắn hồi địa tinh tốc độ. Không có không khí cọ sát, hắn nơi địa phương, cũng chính là quang màng một khắc mặt, hẳn là một mảnh chân không, hoặc là một mảnh hư vô. Hắn tại đây phiến hư vô trùng, lấy hắn khó có thể tưởng tượng tốc độ di động. Trước mắt lại không phải kia thâm thúy đen nhánh, mà là vô số ánh sáng, các loại nhan sắc ánh sáng. Thân thể hắn ở một mảnh hư vô trung một cái màu sắc rực rỡ ánh sáng trong thông đạo, thậm chí lấy siêu việt quang tốc độ đi tới. Thời gian giống như lại mất đi bất luận cái gì ý nghĩa, giống như thật lâu, rồi lại giống như một cái chớp mắt. Đáng ra hắn may mắn chính là, hắn cũng không có một đầu chui vào hư vô trung, liền ở hắn hồn phi phách tán, điên cuồng dãi dọa, lại không hề hiệu quả thời điểm. Phúc. Thân thể hắn giống như xuyên một tầng hơi mỏng qua màng, cái loại này vô pháp kháng cự lôi kéo chi lực nháy mắt biến mất. anh. Một tiếng thật lớn tiếng gầm rú truyền đến, Hứa Du Nhiên một đầu chui vào không khí bên trong. Phốc. Đang ở điên cuồng vận chuyển chân khí, dùng để triệt tiêu cái loại này lôi kéo chi lực Hứa Du Nhiên, bị thật lớn lực phản chấn, chấn miệng phun máu tươi. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt đầy sao sẹt. Phanh. Hứa Du Nhiên thật mạnh nện ở trên mặt đất, kích động khởi vô số bụi đất. Trước mắt tối sầm, rốt cuộc ngất đi. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Hứa Du Nhiên chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình vẫn như cũ hào hảo tồn tại, thoáng chuyển động một chút thân mình. Truyền đến một trận đau nhức. Hình như là toàn thân trên dưới sở hữu cốt cách đều vỡ vụn giống nhau. Trước mắt một mảnh ngông lung dần dần rõ ràng lên, đập vào mắt là một mảnh xám xịt không trùng, dường như vô số mây đen che đậy không trùng, lại giống một tầng vô cùng dày nặng sương mù bao phủ hắn giống nhau. Cố nén tê tâm liệt phế đau nhức, chậm rãi ngồi dậy. Thân thức yên lặng cảm thụ một chút thân thể, lại phát hiện hắn là chỉ là bị mảnh liệt va chạm, cốt cách đều còn hoàn hảo. Loại thương thế này với hắn mà nói, nhiều nhất chính là một bữa cơm công phu là có thể chữa trị. Trên bầu trời xám xịt một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Quay đầu khắp nơi nhìn nhìn một mảnh vô cùng hoang vắng đại địa, nơi nơi đều là sám xịt một mảnh, chui lùi đại địa thượng, cơ hồ cái gì đều không có. Hứa Du nhiên thần thức nhanh chóng quét đi ra ngoài, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thần thức trong phạm vi cái gì đều không có, một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, liền tảng đá đều không có. hắn nghi hoặc và phần, lào đảo lắc lư đứng lên, ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía không trung, nơi đó trống không một vật, cái gì đều không có. Chính là chính mình hẳn là từ cái kia phương hướng rơi xuống xuống dưới a Vì cái gì một chút dấu vết cũng không có. Càng quan trọng vấn đề tới, đây là nơi nào? Hắn ẩn ẩn có loại suy đoán, khe nứt kia sắc thật hẳn là đi thông thời không khe hở. Bởi vì cái loại cảm giác này, hắn thật sự quá quen thuộc, không có cách nào không quen thuộc. Thời không khe hở trung phiêu lưu vô số năm, cái loại cảm giác này là hắn trong lòng sâu nhất sợ hãi. Kia nói quang màng hiện tại xem ra hẳn là một loại cái chắn, dùng để phong bế khe nứt kia trận pháp, cấm chế, hoặc là bảo hộ. Hắn ở thời không khe hở trung lưu là khi đã từng gặp được quá vô số cái loại này cái khe, rất nhiều, rất nhiều cái khe trung thẩm thấu ra linh khí, làm hắn ở hư vô trung miễn cưỡng duy trì sinh mệnh chính là bọn họ dưới nền đất thâm quật phát hiện khe nước kia lại có chút bất đồng, tựa hồ ngược lại có đại lượng linh khí thẩm thấu đi địa tinh. Khe nước kia tựa hồ cũng bị người lợi dụng cải tạo thành một cái truyền tống thông đạo, mà truyền tống trung điểm chính là nơi này, một mảnh hoang vu thế giới, nồng đậm linh khí hẳn là cũng là đến từ chính nơi này. Hứa Du nhiên sớm đã cảm nhận được nơi này vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí, loại này nồng đậm trình độ xa so địa tinh cái kia thâm quật dưới nền đất còn muốn nồng đậm, thậm chí làm hắn ẩn ẩn có loại tựa hồ muốn cảm giác hít thở không thông, thật giống như nhân loại hô hấp đều yêu cầu dưỡng khí chính là dưỡng khí độ dày vượt qua nhất định tiêu chuẩn lúc sau đối nhân loại ngược lại là có làm hại say oxy thậm chí sẽ tạo thành tử vong dưỡng khí hứa du nhiên thường thức tính mồm to hô hấp một lần nữa cảm thụ một chút nơi này không khí hàm lượng dưỡng khí độ dày lực cao nhưng không phải thực thái quá chẳng lẽ nơi này còn trên mặt đất tinh thượng ta chỉ là bị thời không khe hở trung truyền tống thông đạo truyền tống đến địa tinh thượng một cái khác địa phương chính là này nồng đậm thiên địa linh khí là chuyện như thế nào hứa du nhiên biết hiện tại tuyệt không phải ngồi xuống tu luyện thời điểm đồng nhiên bị chuyển tống đến như vậy một cái không thể hiểu được địa phương. Trước tiên yêu cầu làm rõ ràng đây là nơi nào, có hay không cái gì nguy hiểm, như thế nào trở về. Chính là nồng đậm thiên địa linh khí, lại làm tự nhiên kinh chân khí, tự nhiên mà vậy bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Không vận chuyển không hấp thu cũng không được à, còn như vậy chạm đi xuống, thực mau liền phải say oxy. Như vậy thông thả vận chuyển, đương nhiên cùng chuyên tâm tu luyện vô pháp so sánh, bất quá cuối cùng có thể giảm bớt một chút say oxy nguy hiểm. Một bên phun nạp nồng đậm linh khí, thứ du nhiên bắt đầu về phía trước đi đến, trọng lực giống như cũng không có gì sai biệt. Kỳ quái, chẳng lẽ chính mình thật sự còn trên mặt đất tinh thượng? Nay giải thích không thông à, thần bí không gian cái khe, cường đại quang màng bảo hộ, siêu việt vận tốc ánh sáng truyền tống, chính là vì đem người đưa đến nơi này tới. Vẹo! phi kiếm đã bị Hứa Du Nhiên triệu hồi ra tới. Chân đạp phi kiếm Hứa Du Nhiên, mới là chân chính Hứa Du Nhiên. Bay lượn với vô tận không trùng, mới là cường giả chân chính chiến trường. Hứa Du Nhiên ngự kiếm dựng lên, xông thẳng kia xám xịt tận trời. Quản hắn sao đây là nơi nào, kiếm tiên thế giới chính là như vậy tiêu sái. Oeng, một tiếng vang lớn. Cao tốc tất cánh hứa du nhiên, cách mặt đất nhiều nhất chỉ có 5 km, một đầu đánh vào một tầng không khí trên tường. Phanh. Thật lớn va chạm lực phản chấn, đem kiếm tiên hứa du nhiên thật mạnh nện ở trên mặt đất. Phốc kích động khởi một trận thật lớn bụi mù, hứa du nhiên lại là một ngụm lao huyết phun tới. Lenkenfi kiếm ngã xuống đi ra ngoài thật xa. Toàn thân cốt cách lần này tựa hồ thật sự vỡ vụn rất nhiều, không chỉ là mắt đầy sao sẹn, giống như toàn bộ thế giới đều ở xoay tròn. Trước mắt tối sầm, tiêu xài kiếm tiên hứa du nhiên lại lần nữa ngất đi. Lần này không phải người khác, là chính hắn siêu tốc điều khiển trực tiếp đánh vào một đạo nhìn không thấy trên tường, chính mình đem chính mình đâm ngất đi. Phóng đãng không kềm chế được tiên kiếm hứa Du Nhiên, ngất xỉu phía trước, cuối cùng một ý niệm, siêu tốc điều khiển hại chết người a. The ra lãng, nhiệt huyết sắt thép thẳng nam hứa Du Nhiên, lại lần nữa online. Mạnh nhất chiến sĩ, sắp trở về. Chúc các vị đại đại năm vui sướng, ta ở Hải Thiên Phật quốc, vì các vị đại đại cầu phúc. Chương 218, chinh phục. Hứa Du Nhiên lại lần nữa từ từ tỉnh lại khi, đập vào mắt vẫn là nhất thành bất biến cảnh sắc. Sám xịt không chung một mảnh hoang vu đại địa, nồng đậm đến mức tận cùng linh khí, toàn thân truyền đến đau nhức tựa hồ lại một lần nhắc nhở hắn, no làm nôn, ổn định đừng lãng. dây rùa ngồi dậy, cơ cơ bị đâm thiếu chút nữa vỡ vùng đầu, nồng đậm linh khí, thời thời khắp khắp ở tầm bộ thân thể, lấy hắn tu vi, thời gian rất lâu không ăn cơm, không uống nước cũng không phải cái gì vấn đề, cho nên hắn hiện tại thậm chí cũng vô pháp làm rõ ràng chính mình hôn mê bao lâu. ai, lỗ mãng, nơi này nơi trốn lộ ra quỷ dị, chính mình thế nhưng cứ như vậy ngông nên bay lên, con hào hắn đã ba lần thức tỉnh. Thân thể tố chất được đến mấy lần cường hóa, lại là Kim Đan Tu Sĩ, thân thể trường kỳ bị linh khí sở rèn luyện. Bằng không như vậy năm lần tam phiên lan lộn, hắn sớm đem chính mình lan lộn đã chết. Thoáng hoạt động một chút thân thể, miễn cưỡng còn có thể hành động. Đứng lên tứ phía nhìn nhìn, đều là mênh mông vô bờ sám xịt Phá khắc, này rốt cuộc là nơi nào a? Gì? ta như thế nào hiện tại thán tử như vậy thói quen dùng tiếng Anh? Xem ra ngôn ngữ hoàn cảnh rất quan trọng a. Ngẩng đầu nhìn nhìn không trùng, hoàn toàn nhìn không tới một chút dấu vết. Ai như vậy thiếu đạo đức? Ngươi ở trên trời trang lều lớn. Tốt xấu nhắc nhở một chút, quải cái thẻ bài gì đó a. Hoàn toàn trong suốt không khí tượng, người đây là hình tam giác mạch nào sao? Hứa Du Nhiên lần này học ngoan, không dám điên cuồng bay lên. Hắn đầu tiên là thao tác phi kiếm thử một chút, thần thức trong phạm vi không chế cảm thụ không đến không khí tượng. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở sử dụng thần thức. Dùng tiến vế lui, hơn nữa tu vi tăng lên, thần thức thao tác phi kiếm phạm vi đã 4 km nhiều. Nay xem như hiện tại số lượng không nhiều lắm tin tức tốt, còn có một cái tin tức tốt chính là nơi này nồng đậm linh khí. Leona, phải sợ, bọn họ cùng một đám năm lần thức tỉnh giả ở bên nhau, hệ số an toàn hẳn là không thành vấn đề. Những người đó đều không có thể bài, chỉ có Nạ sẽ dùng tự nhiên kinh tu luyện, bất quá không có thể bài nàng cũng vào không được. Như thế giải trừ hắn không ít nỗi lo về sau. Đến nỗi có thể hay không lo lắng hắn, đó là nhất định sẽ lo lắng. Tuy rằng lo lắng còn không chết được người, bất quá vẫn là phải nhanh một chút làm rõ ràng tình huống nơi này. Hứa Du nhiên ngự khí phi hành chậm rãi hướng về phía trước, phi kiếm cũng ở không ngừng thăm dò. Phanh. Qua lại xoay quanh phi kiếm rốt cuộc đụng phải không khí tưởng, vô hình vô chất, rồi lại chân thật tồn tại, nói là không khí tưởng hẳn là còn không chuẩn xác, chỉ là hứa du nhiên tùy tiện hạt nổi lên cái tên. Phanh, phanh, phanh liên tiếp dày đặc bạo vang, Hứa Du Nhiên thao tác phi kiếm điên cuồng tứ hướng không khí tưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có bất luận cái gì phản ứng. Hứa Du Nhiên điểm này lực lượng, giống như cảo ngứa giống nhau. Này nói tưởng khoảng cách mặt đất ước chừng 5 km, Hứa Du Nhiên thần thức tra xét đi lên, tựa hồ gặp một tầng cái chắn, đem hắn thần thức cản trở xuống dưới. Hắn bắt đầu dọc theo này nói không khí tưởng Tùy tiện tìm cái phương hướng chậm rãi về phía trước phi hành dần dần hắn sờ soạng ra một ít quy luật này nói không khí tường hẳn là một cái thật lớn hình cung đại địa su thế nhìn ra được tới dưới chân đại địa hẳn là cũng là cầu hình tuy rằng không biết có phải hay không địa tinh thượng nơi nào đó bất quá hẳn là có thể xác định đây là một cái tinh cầu hoàn toàn phân không rõ đông nam tây bắc hứa du nhiên chọn dùng long mật dò đường phương thức tới tiến hành thăm dò quay trung quanh một cái điểm tiến hành hoa vòng này nói không khí tường độ cung muốn xa so dưới chân đại địa độ cung đại có thể hay không là một cái loại nhỏ nửa vòng tròn không khí tường khấu ở đại địa thượng hình thành hiện tại loại tình huống này họa vong pháp có một cái chỗ tốt chính là sẽ không để sót sẽ không lạc đường đây cũng là tại giã ngoại lạc đường tợ săn thưởng xuyên sử dụng phương pháp chỉ là vòng sẽ càng họa càng lớn yêu cầu thời gian liền sẽ càng lâu theo thăm dò phạm vi dần dần mở rộng hứa du nhiên kinh hãi cũng càng ngày càng gì này nói không khí tưởng bao phủ phạm vi sợ không phải có mấy trăm km vuông tại đây mấy trăm km vuông trong phạm vi tất cả đều là cái loại này sám xịt một mảnh đen nhánh đại địa hoang vu một mảnh không có bất luận cái gì thực vật động vật côn trùng Loại này nồng đậm linh khí bao phủ dưới, thế nhưng là mấy trăm km từ địa, quả thực chính là không thể tưởng tượng, đến tận cùng là người nào làm ra tới này nói không khí tưởng, lại vì cái gì muốn lộng như vậy một chỗ từ địa ra tới, hắn như vậy họa vòng cũng có cái ý tưởng, chính là nhìn xem có thể hay không tìm được chính mình tới địa phương, chính là kết quả phi thường thất vọng, nơi này nơi nơi cơ hồ đều là giống nhau như lúc, lại hoàn toàn không có phương vị cảm, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, này kỳ thật chính là lớn nhất dị thường. Tham dò thật lâu lúc sau, hắn rốt cuộc phát hiện này nói hình cung không khí tưởng bên cạnh nơi này khoảng cách hắn xuất phát cái tiêu điểm, tựa hồ khoảng cách ít nhất có mấy chục km xa, mà hắn xuất phát cái tiêu điểm, rất có khả năng còn không phải tâm, phác khắc Này không phải mấy trăm km vuông, đây là mấy ngàn km vuông. hiện tại cơ hồ có thể 100% khẳng định, này tuyệt đối không phải trên mặt đất tinh thượng. lấy hiện đại địa tinh khoa học kỹ thuật văn minh tiên tiến trình độ, địa tinh phía trên tuyệt đối sẽ không tồn tại như vậy một khối, mấy ngàn km vuông chỗ trống khu vực. hứa du nhiên dáng này nói tưởng, chậm rãi đáp xuống ở mặt đất, lấy tay đi ra ngoài ấn ở trên tường, hảo thần kỳ cái loại cảm giác này giống như cái gì đều không có, rồi lại vô pháp tiến thêm. Này nói tưởng có bao nhiêu hậu, vô pháp dò xét, vô pháp đánh giá, nhưng là có thể xuyên thấu qua này, nói tưởng nhìn đến ngoài tường hết thảy, dường như trung gian không có bất luận cái gì cách trở giống nhau. liếc mắt một cái nhìn lại đồng dạng là một mảnh hoang vu đất đen, không có một mảnh cỏ, không hề sinh cơ. chỗ xa hơn chính là sám sịn sương ngủ, che đậy tầm nhìn, cái gì đều nhìn không tới. hứa du nhiên lấy ra kia khối thanh đồng sắc thể bài, đặt ở lòng bàn tay dán ở không khí trên tường, quen chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Một cái chu thiên, hai cái chu thiên. Đảo mắt chín chu thiên qua đi, không có bất luận cái gì biến hóa, thẻ bài vẫn là tấm thẻ bài kia. Hứa Du Nhiên một fan tu luyện xuống dưới, trạng thái khôi phục không ít, chân khí lại lần nữa tràn đầy, thậm chí tu vi đều tăng lên không ít. Chính là một lòng, lại dường như chìm vào đáy cốc, hoa lạnh hoa lạnh. Xem ra này nói không khí tường cùng kia nói quang màng, thông qua nguyên lý hoàn toàn bất động. Này khối thẻ bài tựa hồ là kia nói quang màng tín vật, này nói không khí tưởng lại hoàn toàn không mua chướng. Hứa Du Nhiên nhìn nhìn ngầm, bá. Hoàng kim thánh kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Phanh, nhất kiếm đi xuống, mặt đất cùng mặt tường chỗ giao giới tạo ra một cái hố to. phát khắc, kia nói vô hình tường thế nhưng kéo dài đến ngầm, này như thế nào chơi? Phain, Phain, Phain hoàng kim phẩm chất trường kiếm bị hứa du nhiên trở thành sèn, điên cuồng xuống phía dưới khai quật. Lấy hắn cường đại thực lực, một hồi công phu liền đào ra một cái đường kính mấy chục mét, thâm đạt mấy chục mét hố to. Ân, hố to, thực hố. Kia nói tường phảng phất không có cối giống nhau xuống phía dưới kéo dài, hoàn toàn không cho bất luận cái gì cơ hội cùng lỗ hổng. Lenken Hứa Du Nhiên đem trường kiếm ném ở một bên, ôm đầu bất đắc dĩ nằm liệt ngồi ở hồ to. Cơ hồ thượng trăm mét thâm ngầm, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện nham thạch tầng, chính là kia nói không khí tường thế nhưng là nắm chắc tỏa. Kề sát nham thạch tầng mặt ngoài, một tầng vô hình khí tường đem nham thạch tầng đều bảo hộ lên. Nam liệt ngồi dưới đất Hứa Du Nhiên, trong đầu bắt đầu phát họa này, nói không khí tường phạm vi cùng kết cấu. Còn có một cái làm hắn hoang mang vấn đề, như vậy nồng đậm linh khí nơi nào tới? Có phải hay không có cái gì linh khí nơi phát ra, hắn còn không có tìm được. Nếu này nói không khí tường giống như một cái chén lớn, đào khấu ở trên mặt đất, thổ tầng phía dưới lại là cái bệ. chẳng lẽ yêu cầu hắn đem này mấy ngàn km vuông đại địa, toàn bộ phiên một lần. ngẫm lại liền không hiện thực, kia cơ hồ là nhân lực vô pháp hoàn thành công tác. hiện tại bị khấu ở một cái không khí trong chén nói, diện tích liền lớn như vậy, đào ra thổ để chỗ nào? Hứa Du nhiên lập tức phủ quyết cái này phương án, còn dư lại một cái lộ, chính là trên mặt đất dọc theo không khí tưởng đi một vòng, nhìn xem sẽ có cái gì phát hiện. nhặt lên hoàng kim phẩm chất trường kiếm, Hứa Du nhiên lại lần nữa về tới trên mặt đất. tuy rằng tình huống hiện tại thực quỷ dị, không biết ở nơi nào cũng vô pháp quan chắc thời gian, bất quá hứa du nhiên cũng không mềm bại, từ nhỏ đến lớn không ngừng sinh bệnh, vô số lần đều ở kể cận cái chết bồi hồi. Thời không khe hở chung vô số năm tuyệt vọng lưu lạc, không hề hy vọng trôi nổi. Này đó đều ở tiềm di mạc hóa thay đổi hắn tính cách, làm hắn trước sau tin tưởng, kiên trì đi xuống, không cần từ bỏ, trời không tuyệt đường người. Hắn mất đi chính là ký ức, cũng không phải mất đi tính cách cùng tín niệm. Cái loại này thật sâu khắc vào trong xương cốt đồ vật, làm hắn lại một lần mang theo mong đợi lên đường. Dựa theo hắn tính ra, này một mảnh khu vực diện tích. Đại khái ở 3000 đến 4000 km. Long. Chu lớn lên khái ở 200 nhiều km tả hữu, điểm này khoảng cách với hắn mà nói không tính cái gì. Nếu có thể không chế phi kiếm, tốc độ cao nhất biểu bản nói, cơ hội chính là vài phút chuyện này. Bất quá vừa mới lần đó, siêu tốc điều khiển thảm thống giáo hơn nói cho hắn, ổn định đừng lãng. Hứa Du Nhiên dò ra thần thức, cảm ứng không khí tường bên cạnh, dọc theo này nói bên cạnh bắt đầu chạy như đi lên. Vừa mới sở dĩ không chế phi kiếm sẽ đỡ tưởng, cũng có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Hắn ở không chế phi kiếm thời điểm, thân thức là bám vào ở phi kiếm thượng. Giống nhau ở mênh mông vô bờ không trung phi hành, không có người sẽ phóng xuất ra thần thức đi dò đường. Ai có thể nghĩ đến sẽ có người thiếu đạo đức ở không trung làm một đạo không khí tượng. Hung chi thần thức dò ra đi chỉ có 4 km nhiều phạm vi, hắn tốc độ cao nhất báo táp có thể đạt tới 5 lần vận tốc âm thanh. Khi tốc 6000 km, mỗi giây chính là gần 2 km, 4 km tra xét phạm vi, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hiện tại ở trên mặt đất chạy như điên, hắn liền tự nhiên mà vậy bắt đầu dùng thần thức dò đường. Một đường đi vội mấy chục km, cơ hồ tất cả đều là giống nhau như độc cảnh sát liên ở hắn cơ hồ liền phải tuyệt vọng thời điểm trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ tựa hồ thấy được biến hóa dưới chân đại địa hẳn là cũng là một cái thật lớn hình cầu hơi chút có điểm vật lý thường thức người đều biết sở dĩ vô pháp nhìn đến 5 km bên ngoài cảnh vật là bởi vì địa tinh là cái hình cầu xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng vật thể tựa hồ thực thật lớn giống như vẫn là kim loại rốt cuộc phát hiện không giống bình thường đồ vật hứa du nhiên trong lòng mừng như điên dưới chân phát lực cấp tốc về phía trước phóng đi theo khoảng cách càng ngày càng gần tiêu kiện vật thể cũng càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng hoàn chỉnh chính là xem đến càng rõ ràng Càng hoàn chỉnh, hứa du nhiên càng ngốc. Đừng hứa du nhiên rốt cuộc đi vào này khối thật lớn vật thể trước mặt khi, hắn quả thực ngốc rớt. "T- Đây là thứ gì?" Một khối hoàn toàn vô pháp lý giải thật lớn vật thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Cao tóp có hơn 30 m, chiều rộng không sai biệt lắm có hơn 10 m, một chỉnh khối nhìn không ra bất luận cái gì khe hở kim loại bản. Màu đồng cổ kim loại bản thượng, vô số tinh mỹ tinh mịn hoa văn. Tuy rằng là màu đồng cổ, nhưng tuyệt không phải đồng, nơi này có lẽ đã từng đi qua vô số năm tuyết nguyệt, một chút gì sắt thực dấu vết cũng không có. Cái loại này tinh mỹ hoa văn Hắn cũng không xa lạ, cùng trong tay hắn này khối thẻ bài có cùng nguồn gốc. Đây là tu chân văn minh khoa học kỹ thuật sản vật. Này khối thật lớn kim loại ngay ngắn chung, những cái đó tinh mịn hoa văn hợp thành hai chữ: chinh phục. Hứa Du Nhiên ngốc ngốc nhìn nửa ngày, lại nhìn nhìn chính mình trong tay này khối thẻ bài. Cùng khoản tạo hình, hoa văn, tư thể, hoàn toàn giống nhau như lúc. Chương 219: Ta đã từng đã tới. Này khối thật lớn kim loại bản trừ bỏ tài chất, mặt khác cùng Hứa Du Nhiên trong tay thẻ bài giống nhau như lúc. Nhìn đến này khối hoàn toàn khảm nhập không khí tưởng kim loại bản không cần tưởng cũng biết, trừ phi đánh vỡ không khí tường hoặc là kim loại bản, bằng không vẫn là vô pháp rời đi cái này cái lồng. người chế tạo khẳng định sẽ không lưu lại như vậy rõ ràng sơ hở, làm cái lồng bên trong người có lỗ hổng như toàn. Hứa Du nhiên rũi tay chạm đến này khối thật lớn kim loại bản, đống nhiên có loại cảm giác, này hẳn là một phiến môn mới đúng. tuy rằng cùng hắn trong ấn tượng môn khác biệt rất lớn, bất quá này đích xác hẳn là một phiến môn, thậm chí có khả năng là ra vào cái này cái lồng duy nhất môn hộ, chính là lớn như vậy môn, là cho nhân loại ra vào sao? Vô Và Hứa Du nhiên vận chuyển tự nhiên kinh chân khí bung nổ toàn bộ lực lượng, điên cuồng đẩy hướng này là môn. Đang, đang, đang thật lớn lực phản chấn, đem Hứa Du Nhiên đẩy ra đi mấy chục mét xa. Không phải đẩy, vẫn là ta đẩy cửa sức lực không đủ đại. Định định tâm thần, Hứa Du Nhiên cầm trong tay hoàng kim thánh kiếm điên cuồng chém đi lên. Tư lạp chói hai kim loại cọ sát tiếng vang lên, thật lớn kim loại môn không chút sức mẻ. Tên Hứa Du Nhiên xem đến rõ ràng, liền một đạo hoa ngân đều không có lưu lại. Dùng phi kiếm thử xem. Phi kiếm sắc bén là không thể nghi ngờ, chính là một khi phá hủy kia tinh vi hoa văn có phải hay không sẽ hoàn toàn phá hư này phía môn hứa du nhiên có chút rồi dám muốn thử xem rồi lại sợ sinh ra khác ngoài ý muốn rất nhiều sự thật chứng minh làm việc muốn lưu định rồi sau đó động năm lần tam phiên mãng, đã làm hắn nếm hết đau khổ vạn nhất này đạo môn có biện pháp có thể mở ra lại bởi vì chính mình phá hủy hoa văn mà dẫn tới cơ quan bị phá hư vô pháp mở ra kia thật là muốn khóc cũng chưa địa phương khóc đi hứa du nhiên cầm trong tay tấm thẻ bài kia dán ở trên cửa vẫn là không có phản ứng nếu cùng nguyên nói rõ chính là người một nhà vì cái gì không cho điểm phản ứng a chẳng sợ tới cái nhắc nhở, có cái sử dụng bản thuyết mình cũng đúng a. Hứa Du nhiên rửa vào môn một mông ngồi dưới đất, nhưng hắn còn không có từ bỏ, đem thẻ bài dán ở trên cửa, bắt đầu chuyên tâm tu luyện lên. dù sao toàn bộ cái lồng bên trong hẳn là theo ta một người, an toàn không thành vấn đề, linh khí không thành vấn đề. thử lại xuyên qua quang màng biện pháp, nhìn xem có không mở ra này phiến môn. trong khoảng thời gian này la lột, làm hắn chân khí cũng hao tổn không nhỏ. mênh mông linh khí lại lần nữa tràn ngập bản thân, làm hắn sảng khoái dường như cả người lỗ chân lông đều mở ra chính là hắn nhất trở mong biến hóa lại không có phát sinh, kim loại môn không có bất luận cái gì phản ứng, kim loại thẻ bài cũng không có gì biến hóa. Kết thúc tu luyện, cảm giác chính mình tu vi tựa hồ lại lần nữa tăng lên một đoạn. Nay sử tử mà thế, nhưng là tu luyện thiên đường, nơi này gặp được hết thảy đều như vậy không thể tưởng tượng. Thật lớn không khí tưởng từ thiên đến mà, hình thành một cái vô góc chết cái lồng. Một tầng mấy chục mét thâm đất đen hạ là thật lớn nham thạch tầng, bởi vì vô pháp tiếp xúc, cho nên cũng vô pháp phán đoán nham thạch chủ loại. Không biết từ đâu mà đến dư thừa linh khí, quần quần không dứt, thậm chí thông qua cái kia ẩn hình thông đạo Thẩm thấu đến địa tinh, tạo thành ba gã lĩnh chủ cấp cao thủ. Còn có này phiến thật lớn kim loại môn, quả thực chính là trong tay thẻ bài phóng đại bản. Hai người tuyệt đối có sâu đậm liên hệ, chỉ là chính mình cũng biết, cho nên vô pháp lợi dụng loại này liên hệ. Chất khí, thân thức, thậm chí đều nhịn đau phân ra một tia tinh thần lực, này khối thẻ bài cùng này phiến môn hoàn toàn không phản ứng. Đây là cái nào thần tiên làm ra tới? Duy trì không lý do lui hàng không. Loàn xoàng, Hứa Du Nhiên tức giận dưới thật mạnh nhất kiếm nện ở kim loại trên cửa, biểu bắn ra liên tiếp hỏa tinh. Hồ hứa Du Nhiên bình phục một chút nỗi lòng chậm rãi khôi phục bình tĩnh nơi này sắc trời hoàn toàn chưa từng có bất luận cái gì biến hóa thời gian cũng không từ phán đoán bất quá dựa theo tính ra ít nhất cũng muốn có mấy ngày thời gian di động tín hiệu hoàn toàn không có nay khẳng định là dự kiến bên trong sự tỉnh nếu là ở loại địa phương này còn có thể gọi điện thoại kia mới là việc lạ không biết Leo Na bọn họ thế nào có chút tưởng niệm bọn họ ngẩng đầu nhìn nhìn xám xịt không trung Hứa Du nhiên đứng lên nhìn này phiến thật lớn kim loại môn nếu chỉ có nơi này có gì trạng như vậy giải quyết vấn đề biện pháp rất có khả năng liền ở chỗ này Nếu thần thức tra xét bị che chắn, liền dùng mắt thường hảo hảo quan sát một chút, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì đặc thù địa phương. Hứa Du Nhiên bắt đầu cầm trong tay thẻ bài cùng này phiến môn tiến hành từng cái đối chiếu, ý đồ tìm ra nơi nào có khác nhau, hoặc là không phải có có thể được khám địa phương. Từ kim loại môn nhất phía trên bắt đầu, Huyền Phù ở giữa không trung bắt đầu nghiên cứu những cái đó tinh mỹ hoa văn. Thật đúng là đừng nói, sau một lúc lâu lúc sau, hắn khỏe mắt dư quang nhận thấy được, kim loại môn một bên góc, hoa văn tựa hồ có chút khác thường. Đáp xuống ở mà, Hứa Du Nhiên bước nhanh đi qua. Mặt bên nhìn lại chỉ là hoa văn có chút bất đồng, chính diện nhìn lại, lại là kim loại môn một bên sang bên vị trí, viết một hàng chữ nhỏ. Còn không phải viết đi lên, hẳn là dùng thứ gì khắc họa đi lên. Nhìn đến kia hành chữ nhỏ trong mấy mắt, Hứa Du Nhiên cả người đều đốc, đôi mắt trừng tròn tròn, miệng mở ra liền không lại khép lại. Vậy anh, dường như một tiếng sét đánh giữa trời quang nổ vang ở hắn trong óc. Nay hành tự mang cho hắn lực đánh vào, quả thực so xuyên qua đến này không thể hiểu được thế giới còn mãnh liệt. Mãnh liệt 100 vạn lần. Nay hành tự cũng không phức tạp, nội dung chỉ có một câu, một cái là khoản Ta đã từng đã tới. Thế Thiên, Khắc Ngân lực cũ, bất quá này hành chữ nhỏ, thế nhưng là dùng đại tần văn tự khắc họa. Wen, Wen, Wen nhìn đến này hành đại tần văn tự hứa Du Nhiên, như bị sét đánh, trong lòng nhức lên vô cùng sóng to gió lớn. Hắn chỉ là vẫn luôn ngốc ngốc nhìn này hành tự, tựa hồ hoàn toàn quên mất thời gian trôi đi. Nhìn kia từng nét bút, phản phất ngốc lập vô số năm hứa Du Nhiên. Không biết từ khi nào khởi, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Từ nhỏ chịu đủ ốm đau tra tấn hứa Du Nhiên rất ít khóc, ở kia vô số cực khổ ngày ngày đêm đêm. Hắn không nghĩ cấp phụ thân mang đi phiền thoái luôn là một người yên lặng xúc trong ổ trăn, run bần bật, cắn chặt răng đối kháng bệnh ma. lần lượt ở tử thần trước mặt kéo dài hơi tàn, dãy dũa cầu sinh. chính là nhìn đến này hành tự nháy mắt, hắn đã bị hoàn toàn hấp dẫn, mãnh liệt nước mắt điên cuồng phát tiết, hoàn toàn vô pháp không chế thất thanh không giống. giống như lần đó hắn một mình ngồi ở không có một bóng người trong phòng khách, vô tận cô độc cùng mất mát như thủy triều giống nhau đem hắn bao phủ. hắn cảm nhận được chính mình nội tâm yếu ớt cùng bất lực, nước mắt phóng thích hắn sở hữu bi thương. virus bùng nổ, đại thai được kích, vô số người chết đi, vô số người trở thành biến dị thú đồ ăn đau khổ rã rủa đã hơn một năm, về đến nhà, lại vẫn là hắn một người. Phụ thân đi rồi, rốt cuộc không trở về. Đông Phương Bạch đi rồi, nàng ít nhất còn có mẫu thân có thể nói hết. Chính là hắn kiên cường, dũng cảm, không sợ gì cả, cất nhà hạ cô độc, hướng ai nói hết. Lần này hắn lại khóc, thậm chí cũng không biết chính mình vì cái gì khóc. Hơn nữa khóc như thế thương tâm, như thế tuyệt vọng, rồi lại vô cùng vui sướng, vô cùng phấn chấn. Đang khóc chung, hắn tựa hồ lại tìm được rồi tân hy vọng, lại đạt được lớn hơn nữa dũng khí. Mất đi ký ức làm hắn gần biết đây là Đại Tần Văn Tự. Chính là chỗ sâu trong óc tiềm thức nói cho chính mình, đây mới là hắn tiếng mẹ đẻ, hắn vô khi quên. Cái này Tề Thiên hắn không biết là ai, cũng không có biết, càng không ở Nam Mỹ đại lục nghe nói qua. Nếu một hai phải nói có chút liên hệ, đó chính là đại tần cổ đại thần thoại chuyện xưa, có một cái Tề Thiên đại thánh, bất quá đó là một con khỉ. Chính là này hành tự, này hành tự. Loại này tự thể đã từng thật sâu khắc vào quá hắn trong óc Mơ mơ hồ hồ nơi sâu thẳm trong ký ức, hắn đối này bạc câu tranh sắt tự thể vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết. Viết xuống này hành tự người, là hắn quan trọng nhất thân nhân. Máu ngủ tình thâm trí thân là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. tuy rằng hắn hoàn toàn nhớ không nổi người kia là ai, chính là chút nào không thể ảnh hưởng này hành tự mang cho hắn kích động cùng vui sướng. hắn rốt cuộc tại đây khoảng cách địa tinh, không biết nhiều ít năm ánh sáng xa xôi thế giới, tìm được rồi một tia manh mối. hắn chậm rãi nâng lên điên cuồng run rẩy tay, nhẹ nhàng vuốt ve này hành tự. thế thiên, thế thiên, người rốt cuộc là ai? người rốt cuộc là ta người nào? vì cái gì ta sẽ như thế bị thương, rồi lại như thế vui sướng? ta đã từng đã tới. Những lời này là để lại cho ta sao? Ngươi từ đâu mà đến? Từ điệu tinh mà đến sao? Ngươi lại hướng đi nơi nào? Rời đi thế giới này sao? Lấy hứa du nhiên cường đại thực lực, cầm trong tay hoàng kim phẩm chất trường kiếm, đều không thể phá hư này phiến môn chút nào. Lưu lại này hành tự người yêu cầu cỡ nào cường đại? Như vậy cường giả lại hình như là chính mình trí thân. Cổ nhân nói tha hương nộ cố chi, đây là nhân sinh tứ đại hỷ sự. Nhưng hiện tại, đâu chỉ là tha hương nộ cố chi? Sa xôi vô số năm ánh sáng ở ngoài, hứa du nhiên phát hiện chí thân lưu lại manh mối. Tuy rằng mất đi ký ức, chính là hắn biết, này manh mối với hắn mà nói quan trọng nhất. Mên mang biển người, quần cuộn sao trời, yêu cầu như thế nào nghịch thiên vận khí cùng cơ duyên. Vị này đối chính mình tới nói, như thế quan trọng người, lưu lại này hành chữ nhỏ, mới có thể bị hắn nhìn đến. Dần dần bình phục một chút cảm xúc, hoạt động một chút chết lặng hai chân. Mở ra cổ tay thức di động, đối với này hành chữ nhỏ các góc độ chụp chiếu. Sau đó lại đối với này phiến đại môn, từ các góc độ chụp chiếu. Trên mặt nước mắt sớm đã khô cạn, không biết đứng bao lâu, hắn loại thực lực này thế nhưng đều sẽ cảm thấy hai chân chết lặng. Lại lần nữa cẩn thận nghiên cứu này hành chữ nhỏ, này tất nhiên là sử dụng cực kỳ sắc bén công cụ trước mắt. Nếu nơi này đã từng có người đã tới, hiện tại lại không có bất luận cái gì dấu vết. Tiêu thuyết minh, nơi này nhất định có biện pháp có thể đi ra ngoài. Không khí tường không có phá hư, kim loại môn không có phá hư. Kia thuyết minh đi ra ngoài phương thức, cũng không phải thông qua phá hư. Như vậy huyền cơ ở nơi nào đâu? Nếu nói đây là một phiên môn, vì cái gì sẽ như vậy thật lớn? Tu chân văn minh khoa học kỹ thuật người hẳn là cùng địa tinh nhân thể hình không sai biệt làm mới là, từ bọn họ sử dụng công cụ, trang bị Vũ khí thượng là có thể nhìn ra tới. Nghĩ trăm lần cũng không ra hứa du nhiên cáo biệt này phiên môn, dọc theo không khí tường tiếp tục đi tới, hy vọng có thể lại lần nữa có điều phát hiện. Xoay một vòng lớn, lại lần nữa trở lại hắn đào ra kia chỗ đại hố đất. Hắn biết, nơi này lớn nhất bí mật khả năng liền ở kia phiến môn. Địa phương khác toàn song không có bất luận cái gì khác nhau, lần này hắn đi ngang qua vòng bảo hộ dưới khu vực, lại lần nữa đi vào kia phiến kim loại trước cửa. Nhìn kia hành chữ nhỏ, lâm vào trầm tư. Ta đã từng đã tới. Tiệt Thiên. Chương 220. may A thần miếu. Không có chút nào manh mối hứa du nhiên, tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Hơn nữa hắn trong lòng đã có một cái lớn mật ý tưởng, nơi này như thế nồng đậm thiên địa linh khí, sao không liền tại đây đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới, thuận thế nhất cử tăng lên tới 4 lần thức tỉnh giả? Kim cương phẩm chất vi rút thuốc thử liền ở trên người, kỳ thật hắn tùy thời có thể đánh sâu vào 4 lần thức tỉnh. Chính là vi rút thứ này, không ai có thể nói rõ ràng. Nói chúng nó là sinh vật, xác thật cụ bị một ít sinh vật đặc thù. Nói chúng nó không phải sinh vật, lại cũng nói được không? Nếu chúng nó là sinh vật như vậy hoạt tính liền nói đến thông chính là nơi nào sẽ có một loại sinh vật này đây làm chết vật dẫn lấy đồng quy vu tận vì mục đích sinh tồn cho nên vì bảo hiểm khởi kiến hắn quyết định vẫn là trước đánh sâu vào đến nguyên anh cảnh giới đồng thời đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh nguyên anh cảnh giới hẳn là sẽ có lôi kiếp bốn lần thức tỉnh hẳn là cũng sẽ có lôi kiếp bất quá đó là trên mặt đất tinh thượng ở cái này một mảnh hoang vu thế giới không biết có thể hay không có lôi kiếp nếu đánh sâu vào đến nguyên anh cảnh giới lại tấn đến bốn lần thức tỉnh giả còn không đủ để đánh vỡ này nói không khí từ nói như vậy lôi kiếp đâu không tin lôi kiếp còn lấy nó không có biện pháp, bởi vì lôi kiếp có một cái thực khủng bố đặc tính. Có người trợ giúp chống cự lôi kiếp nói, lôi kiếp sẽ liên tục tăng cường. một lần phách bất tử ngươi, liền lại đến một lần. lợi dụng hảo cái này đặc tính, vô luận này nói không khí tưởng có bao nhiêu kiên cố, sớm muộn gì sẽ ở thiên kiếp dưới hồi phi yên diệt. vô cùng vô tận lôi kiếp đánh xuống tới, luôn có một đạo thích hợp ngươi. đây là hứa du nhiên vì này nói không khí tưởng chuẩn bị tao thao tác, thật sự vô pháp dựa vào kỹ thuật quá quan, kia chúng ta cũng chỉ có thể mãn một đợt. nhìn xem là ngươi đầu thiết, vẫn là ta thao tác tao. Quần quần không dứt thiên địa linh khí không biết như thế nào mà đến, nồng đậm vô cùng. Rồi lại so linh thạch linh khí càng có linh tính. Mơ hồ gian tựa hồ còn mang theo một tia thiên địa quy tắc chi lực, mãnh liệt mênh mông, tựa như sóng dữ. Về công pháp tu luyện, Hứa Du nhiên sở hữu kinh nghiệm cùng tri thức đều đến từ chính tự nhiên kinh. Hắn ở tập huấn doanh học tập đến càng có rất nhiều thức tỉnh kỹ tăng lên phương diện tri thức. Như thế nào tiến vào nguyên anh kỳ, tự nhiên kinh có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Chính là tu luyện nguyên lý, công pháp cũng không có miêu tả. Có lẽ ở tu trần giới, đây là nhất cơ sở thưởng thức nhưng Hứa Du nhiên lại là hoàn toàn không biết gì cả. lấy hắn hiện tại cảnh giới, có thể từ hấp thu linh khí trung bổ sung thân thể tiêu hao. đã tiến vào trong truyền thuyết tích cốc cảnh giới, một cái đại chu thiên tiếp theo một cái đại chu thiên. Đan Điền, thần thức, tinh thần lực, ba viên kim đan điên cuồng hút vào đến từ thiên địa linh khí năng lượng, tích tụ, tích tụ, không ngừng ở áp suất kim đan, tích tụ chân khí. vô cùng ngưng thật chân khí sẽ ở kim đan trung tích tụ đến mức tận cùng, cường đại uy năng sẽ dẫn động lôi kiếp, Mượn dùng lôi kiếp cuồng bạo lực lượng, rách nát kim đan, hóa đan thành anh. đến lúc đó trong cơ thể đem lại vô kim đan chỉ có một cái cùng bản thể hình tượng cùng loại hư ảo trẻ con cái này nguyên anh kỳ thật cũng không chân thật tồn tại với trong cơ thể xen vào hư vô trì gian rồi lại có thể thông qua ám năng lượng dao động ảnh hưởng thế giới hiện thực có chút cùng loại với năm lần thức tỉnh dạng nguyên tố hóa nguyên lý đều là thông qua thật thể giả thuyết hóa lại trái lại tác dụng với thế giới hiện thực chỉ là loại này tác dụng lực xa xa không có nguyên tố hóa như vậy khoa trương cũng không có thuộc tính sai biệt tuy rằng hứa du nhiên còn chưa phá đang thành anh bất quá dựa theo hắn mong muốn một khi thành tựu nguyên anh pháp tướng hẳn là có thể ảnh hưởng đến năm lần thức tỉnh dạng nguyên tố hóa Vạn Pháp duy nói, trăm sông đổ về một biển. xét đến cùng, đều là đối với thiên địa năng lượng ứng dụng phương thức mà thôi. Tu chân hệ thống hẳn là hoàn toàn bất đồng với vi rút hệ thống tu luyện phương thức. Nhưng là theo tu luyện cảnh giới tăng lên, chậm rãi lại sẽ phát hiện hai người trung tính. Thức tỉnh giả thông qua tinh thần lực ảnh hưởng thiên địa năng lượng, phản tác dụng với trong thiên địa các loại nguyên tố, lại từ các loại nguyên tố phát huy uy lực, sinh ra các loại thiên kỳ bách quái hiệu quả. Rất nhiều thức tỉnh kỹ thuật nhìn không thể tưởng tượng, kỳ thật nếu làm rõ ràng chúng nó nguyên lý, liền không khó lý giải. Người tu chân thông qua chân khí ảnh hưởng thiên địa năng lượng tiến tới từ này đó thiên địa năng lượng quá yêu nhiêu hiện thực đồng dạng linh khí nếu có thể thích ứng đó chính là thích hợp dưỡng khí người sẽ cảm thấy thoải mái vui vẻ sống càng tốt nếu không thể đủ thích ứng đó chính là độc khí là say oxy người liền sẽ chết đi thậm chí sẽ chết rất thống khổ bởi vì loại này không thích ứng có chút thời điểm cũng không phải toàn thân đều không thích ứng mà là nào đó khí quan không thích ứng lúc này biểu hiện ra ngoài bệnh trạng khả năng chính là viêm phổi bệnh viêm gan ung quyện bệnh các loại virus bùng nổ nắm giữ tu chân công pháp Lý luận thượng có thể đại đại tăng lên nhân thể thích hướng tính. Tu chân công pháp rất nhiều là không có thuộc tính hoặc là nguyên tố trùng loại khác nhau, tỉ như tự nhiên kinh, cơ hồ thích hứng sở hữu chủng loại linh khí. Bất đồng thể chất người, thích hứng linh khí lúc sau, đột hiện ra bất đồng thuộc tính tính chất đặc biệt, đây là các loại nguyên tố thức tỉnh giả ngon nguồn. Có chút người gan công năng đặc biệt cường đại, sinh hoạt hàng ngày trung biểu hiện ra tới đặc thủ chính là thay thế bài độc công năng đặc biệt hảo, không dễ dàng phát sinh gan loại bệnh tật. Thích tướng linh khí lúc sau, này một loại thức tỉnh giả thông thường sẽ thức tỉnh một nguyên tố thức tỉnh kỹ, cũng tương đối am hiểu một thuộc tính thức tỉnh kỹ. Không phải nói bọn họ không thể sử dụng hỏa nguyên tố thức tỉnh kỹ, chỉ là không rất thích hợp, phát huy ra uy lực không cường. Thật giống như tiểu lượng trời sinh không người tốt, là bởi vì môi thay tính không tốt. Đây là vô luận như thế nào thông qua hậu thiên nỗ lực cũng vô pháp đề cao. Một pháp thông vạn pháp thông, Hứa Du nhiên tuy rằng không hiểu biết rất nhiều tu chân thường thức, nhưng hắn chính đếm thử dùng thức tỉnh giả tu luyện hệ thống tri thức, đi lý giải tu chân nguyên lý. Chính là hắn hiện tại gặp phải một cái phi thường nghiêm túc vấn đề, đó chính là hắn hiện tại tu luyện bà viên kim đan. Tự nhiên binh công pháp nhắc tới chính là một viên kim đan như thế nào thăng cấp nguyên anh hiện tại hắn có 3 viên kim đan, làm sao bây giờ người khác muốn toái một viên kim đan, hắn chẳng lẽ muốn toái ba viên? Đan điển trung kim đan còn hào tuyết, thức hải trung như thế nào toái, tinh thần lực kim đan như thế nào toái, chẳng lẽ muốn đem đầu nổ tung? Hiện tại tinh thần lực toàn bộ dùng để điên cuồng thi triển đốt cháy giai đoạn, đối hắn di lưu thương thế tiến hành chữa trị. Nếu đoạn tuyệt tinh thần lực cung ứng, thật lớn thống khổ cùng thương thế phát tác, rất có khả năng làm hắn trực tiếp hỏng mất rớt. Hiện tại là không tu luyện cũng không được, thật sự không có việc gì làm, tổng không thể đem mấy ngàn km vương toàn bộ đảo một lần chính là càng tu luyện càng xấu hổ, đan điền trung kim đan ở điền cuồng tăng lên, mặt khác hai viên kim đan cũng không cam lòng như thế. Ba viên kim đan cùng nhau tỉnh tiến tăng lên, chỗ tốt tự nhiên phi thường thật lớn. Có lẽ đồng thời đạt thành thoái đan thành anh điều kiện, Hứa Du Nhiên có thể đánh sâu vào Tam Nguyên Anh cảnh giới. Pháp khắc, Tam Nguyên Anh cái quỷ gì? Nhân ra đều là trong cơ thể một cái nguyên anh, báo nguyên thủ nhất, ngàn dặm ở ngoài phi kiếm nên thượng tướng thủ cấp. Ta hắn sao, Ôn nguyên thủ tam sao. Đây là muốn ba đầu sáu tay, Na cha nháo hải. Hứa Du Nhiên mang theo thật lớn thấp phẩm cùng không xác định tính. Điên cuồng tăng lên tu vi. Nơi này vô số năng tích lũy xuống dưới linh khí thật sự quá mức nồng đậm, dường như hàng tỷ viên linh thạch bị đồng thời dập nát giống nhau. Không cần phải nói một cái hứa du nhiên, chính là lại đến mấy trăm cái hứa du nhiên, đồng thời tu luyện tự nhiên kinh cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn tiêu hao. Nồng đậm tiên địa linh khí, không kiêng nể gì thổi quét mà đến, thậm chí ở hứa du nhiên quanh thân ngưng tụ khởi linh khí sương mù dày đặc. Giống như ở Amazon rừng cây kia chôn dưới nền đất thâm quật giống nhau, nay phiến linh khí sương mù dày đặc còn ở quay quanh hứa du nhiên xoay tròn không lâu lúc sau hắn quanh thân liền hình thành loại nhỏ linh khí gió lốc còn ở tiếp tục nương thật từ xa nhìn lại giống như một lọn tóc xóa mê ngông linh quang đại kén mà hứa du nhiên liền ngồi ngay ngắn ở đại kén trung tâm toàn thân tâm quên mình tu luyện cảnh giới bay nhanh tăng lên kim đan trung kỳ kim đan hậu kỳ Tám tháng yến kinh đúng là một năm trung nhất nhiệt thời tiết nắng gắt như lửa mặt trời trói trang thế giới các tổ chức lớn sứ giả ở yến kinh đã nấn ná hơn một tháng chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng tụ càng nhiều không ngừng có đến từ thế giới các nơi cường giả đi vào yến kinh nay hơn một tháng tới nay Yến Kinh đã là trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. Tất cả mọi người đối Yến Kinh ôm có thật lớn lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc cái này quốc gia là như thế nào làm được? Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, nhanh chóng khôi phục xã hội trật tự bình thường, nhân dân an cư lạc nghiệp, sinh sản sinh hoạt bình thường. Này ở mọi người xem ra quả thực khó có thể tưởng tượng. Này đó sứ giả đi vào Yến Kinh, không chỉ là tới du lịch, càng quan trọng là phương hướng đại tần tạo áp lực. Âu Mỹ cường quốc hướng đại tần quan phủ đưa ra vài giờ yêu cầu. Một là rời khỏi đồ chua bán đảo, từ Âu Mỹ liên hợp thể tiếp quản. Nhị là rời khỏi quần đảo. Từ Âu Mỹ liên hợp thể thiết quản, tam là bồi thường ấn 3 tổn thất, nghiêm trị hành hung giả. Bốn là giao ra các loại kiểu mới vũ khí, bao gồm hệ lửm 3 đạn hạt nhân cùng hệ lửm 3 chiến đấu cơ trở, trung tâm kỹ thuật, hơn nữa bảo đảm không được ở đối nhân loại trong chiến tranh, sử dụng này đó tân kỹ thuật. Đương này đó yêu cầu công bố ra tới thời điểm, 99% đại tần người đều khí cười. Này đó người nước ngoài mạch não là hình tam rất sao? Các ngươi có phải hay không đối đại tần thực lực có cái gì hiểu lầm? Cho các ngươi lưu tại yên tĩnh, các ngươi tưởng sợ các ngươi. Chúng ta bất quá là triển lãm một chút cơ bắp. Cấp toàn thế giới làm tấm gương mà thôi. Đại tần quan phủ hồi phục cũng rất thú vị, hơn nữa thực ngắn gọn. Chỉ có một chữ, Lan. Đối mặt đại tần cường ngạnh thái độ, lấy mê quốc, Âu lục các tổ chức lớn cầm đầu liên hợp sứ giả đoàn, tưởng hết mọi thứ biện pháp hướng đại tần tạo áp lực. Hơn nữa đang ở âm thầm áp vũ, càng thêm manh liệt phản công hành động. Mùi thuốc súng càng ngày càng nồng nghiến kinh, mưa gió sắp tới thế giới tình thế. Dương đại tần bày ra không tiếc một trận chiến kiên quyết thái độ lúc sau, thế giới cấp đại chiến sắp bùng nổ xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn cầu các tổ chức lớn chẳng những không nỗ lực rửa sạch biến dị thú, chẳng những không nghĩ biện pháp bảo hộ lãnh thổ nội cư dân, ngược lại đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở đối phó đại tần lượng. ở những cái đó người đương quyền trong mắt không ngừng thu hoạch lớn hơn nữa ích lợi, xa so bảo hộ nhân dân sinh tử càng quan trọng. các tổ chức lớn sứ giả nhóm cũng bắt đầu không ngừng ở yến kinh chế tạo cọ sát. chính là những người này thực thông minh, bọn họ sẽ không minh đao minh thương khiêu khích đại tần luật pháp. bọn họ luôn là ở đánh gần cầu, không ngừng thử đại tần điểm mấu chốt. hôm nay khiêu chiến cái này, ngày mai khiêu chiến cái kia, đánh hữu hảo giao lưu cầu hiệu, không ngừng chế tạo sự tình. tựa hồ tất cả mọi người cho rằng Đại Tần không dám, cũng không có đủ lực lượng khiêu chiến toàn thế giới. Tất cả mọi người đang chờ đợi Đại Tần hỏng mất thỏa hiệp kia một ngày. Chính là cũng có người ngoại lệ, toàn thế giới công nhận, thức tỉnh giả thực lực đệ nhất giáo đoàn. Lại vào lúc này hoàn toàn đứng ngoài cuộc, chẳng những không có phái ra bất luận cái gì sứ giả đi trước Đại Tần, ngược lại vẫn luôn ở ở giữa điều đình, hy vọng hai bên đều có thể một sự nhịn chín sự lành, cắt nhường một bước. Nếu không phải Âu Mỹ cường quốc trước sau không dám xác nhận giáo đoàn thái độ, sợ là đã sớm đối Đại Tần tập thể công kích. Cương Đại Phồn Vinh Đại Tần, đủ loại kiểu mới vũ khí cùng kỹ thuật làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi, chính là thái độ ái mộ giáo đoàn, lại làm cho bọn họ kiên kỵ vạn phần. Bọn họ cũng sợ vạn nhất đối đại tần động thủ, giáo đoàn ở sau lưng học một đao, làm không hảo bọn họ tự cấp giáo đoàn làm áo cưới. Âu Mỹ cường quốc như hổ rình mồi Xài Lang chi tâm giỏi như ban ngày, nghịch thế quật khởi đại tần, thái độ cường ngạnh mà kiên quyết, thậm chí không tiếc một trận chiến. Hung bá toàn bộ Nam Mỹ giáo đoàn, giống như giường bên máy hổ, làm tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Toàn cầu thế cục ngày càng cần trương, thế lực phân chia cũng càng thêm rõ ràng. Ba chân thế chân vạc chi thế hình thành vi diệu cân bằng. Nhưng vào lúc này, giáo đoàn công bố một cái kinh bạo mọi người trong mắt tin tức. Trải qua giáo đoàn cao thủ nhiều năm trước tới nay kiên trì không ngừng nỗ lực, rốt cuộc phá giải ma thần miếu cuối cùng cấm chế. Cổ đại văn minh nhất lộng lấy một viên minh châu, rốt cuộc hướng thế nhân hiện lộ chân dung. Đây cũng là không biết văn minh khoa học kỹ thuật ở toàn cầu trong phạm vi thần bí nhất một chỗ siêu đại hình di tích. Càng làm cho toàn thế giới mọi người đều không thể lý giải sự tình đã xảy ra. Giáo đoàn hội nghị hướng toàn thế giới sở hữu thức tình giả phát ra thư mời. Hoan nên sở hữu thức tình giả tiến đến cộng đồng thăm dò A Thần Miếu. Nay tác tin tức từ giáo đoàn hội nghị phía chính phủ tuyên bố, từ giáo đoàn hội nghị vì thế phụ toàn trách. Với anh, giống như một viên trọng bàng bom, ở toàn thế giới sở hữu thức tình giả trung nổ tung. Giáo đoàn điên rồi sao? Loại này đại hình di tích mang đến chỗ tốt, quả thực khó có thể đếm hết. Đại tần vì cái gì có thể hứng khởi? Di tích khai phá cùng thăm dò, kể công đến vĩ. Giáo đoàn vì cái gì có thể chế bá Nam Mỹ? Truyền thuyết bọn họ nắm giữ toàn cầu đứng đầu di tích. Bọn họ vì cái gì muốn mở ra gì tích cấp toàn thế giới sở hữu thức tỉnh giả? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thế giới sở hữu thức tỉnh giả đem ánh mắt đầu hướng về phía Nam Mỹ đại lục. Chương 221: 12 thiên vương. Ở mọi người khó có thể tin, khó có thể lý giải thời điểm, giáo đoàn lại lần nữa phát biểu thanh minh. Giáo đoàn luôn luôn tôn chỉ đều là vì tăng lên toàn nhân loại chiến lực trình độ mà nỗ lực. Đã từng vô tư phụng hiến rất nhiều quý giá nghiên cứu tư liệu cùng thiết bị, thậm chí chia sẻ cấp toàn thế giới các tổ chức lớn nhất toàn diện thức tỉnh giả thăng cấp hệ thống. Giáo đoàn tuyệt không ác ý cũng không có bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích tâm. toàn bộ nam mỹ đại lục thiết lập phân bộ chỉ là vì càng tốt tuyển chọn cùng bồi dưỡng cường đại thức tình giả. lần này mai a thần miếu mở ra cũng là giáo đoàn nhiều năm qua nỗ lực kết quả. chỉ là thần miếu mở ra lúc sau giáo đoàn thăm dò tiền chạm đội tao nộ thật lớn nguy hiểm, đồng thời thu hoạch cũng phi thường thật lớn. mai a thần miếu bên trong phảng phất tự thành thế giới vô cùng rộng lớn, các loại tu luyện tài nguyên cực kỳ phong phú, các loại quý hiếm dược liệu, chân quý tài liệu, linh thạch, trang bị, phương tiện, chống chất như núi, chính là thật lớn nguy hiểm làm giáo đoàn vô lực tiến hành một mình khai phá, cho nên thanh khẩn mời toàn cầu thức tỉnh giả gia nhập lần này thần miếu quật kim chi lữ ba lần thức tỉnh giả, bốn lần thức tỉnh giả, thậm chí là năm lần thức tỉnh giả ai đến cũng không tự tuyệt. bất luận kẻ nào đến tự mãn a thần miếu thu hoạch giáo đoàn đem lấy toàn thể nghị viên danh dự bảo đảm có thể an toàn mang về chính mình tổ chức từ giáo đoàn phụ trách an bảo công tác lần này càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tuyên ngôn một khi tuyên bố lập tức lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn cái gì lại tần cái gì đồ chua bán đảo cái gì tụ chiến tranh cái gì tác muốn bồi thường hết thể gặp quỷ đi thôi, có thể hay không dối quá lớn tần còn không biết. nơi này có có sẵn chỗ tốt, không có lý do gì không đi lấy. giáo đoàn những người đó cấp lốc, một đám liền biết tu luyện, trong đầu đều là cơ bắp, không hiểu đến độc hưởng chỗ tốt, vậy trách không được người khác. báng xuống ra chính quyền, cuối cùng thế giới này ai nói tính, còn không phải xem ai nắm tay đại. nếu có thể ở ma thần miếu vớt đến cũng đủ chỗ tốt, đem chính mình tổ chức trang bị đến tận răng. đại tần, giáo đoàn, còn không phải phiên tay như diệt. trong khoảng thời gian ngắn, toàn cầu các tổ chức lớn, tình cảm quần chúng nước cuộn cuộn, xoa tay hầm hè sôi nổi bắt đầu chế định đi trước thần miếu danh sách. Tưởng ở ma thần miếu loại này thượng cổ văn minh di tích trung vất đến chỗ tốt, yêu cầu không chỉ là thực lực, rất nhiều thời điểm cũng yêu cầu vận khí. Các ngươi bộ xương khô sẽ thực lực cường đại, phái ra 100 danh bốn lần thức tỉnh giả, kia thì thế nào? Chúng ta phủ đầu bang liền phái ra một cái bốn lần thức tỉnh giả, cố tình chúng ta vận khí tốt, đi vào liền tìm đến một chỗ linh thạch vọng. Kết quả các ngươi 100 danh bốn lần thức tỉnh giả xúc động cấm chế, tập thể đoàn diện, vô số người ôm như vậy tốt đẹp nguyện vọng bước lên đi trước nam mỹ đại lục máy bay vận tải. Tổ chức lớn, tổ chức nhỏ. Thậm chí rất nhiều dân gian tự do thức tỉnh giả đều tìm mọi cách hôn thượng máy bay vận tải đi trước Nam Mỹ đại lục Rio de Janeiro đường hàng không thành toàn cầu nhất nhiệt đường hàng không máy bay vận tải vé máy bay một phiếu khó cầu vô số thức tỉnh giả đổi nghề làm hoàng ưu theo giáo đoàn công khai càng ngày càng tu luyện tư liệu linh thạch loại này có thể vì tu luyện thiết bị bổ sung năng lượng tiểu mới nguồn năng lượng bắt đầu bị toàn thế giới thức tỉnh giả coi trọng lên hơn nữa thường xuyên sẽ tại thế giới các nơi bất đồng góc phát hiện loại nhỏ linh thạch khu mỏ tuy rằng số lượng dự trữ đều không phải rất nhiều. Cuối cùng miễn cưỡng có thể giải quyết một bộ phận vấn đề. Toàn cầu thông hành tiền, trừ bảo đại tần tệ, dần dần linh thạch cũng trở thành thông dụng tiền một loại. Đổi tỷ lệ cùng bạch ngân chiến công là, cùng đại tần tệ đổi tỷ lệ là 0.00000. 000. Vô luận ở thần miếu di tích phát hiện dược liệu, trang bị, thiết bị, vẫn là linh thạch, chỉ cần mang ra tới, kia đều là kinh thiên tài phú. Các tổ chức lớn cao tầng, đối những cái đó tổ chức nhỏ cùng tự do thức tỉnh giả vận khí luận khịt mũi coi thường. Đây là vũ lực tối thượng thời đại, không phải nói chuyện cứu nhân quyền thời đại. Một cái bốn lần thức tỉnh giả vận khí lại hảo. Ta xuất động 104 lần thức tình giả, đem ngươi đánh thành cho bụi. Nhìn xem vận khí của ngươi, có thể hay không làm ngươi phượng hoàng nứt bàn, cho tàn lại cháy. Di Oze dễ nổi rồ giáo đoàn tổng bộ, ước trung tâm một gian thật lớn văn phòng nội. Trong suốt cửa sổ sát đất ngoại là mênh mông vô bờ xanh thẳm hải dương, mặt trời trói trang chiếu khắp dưới, sóng nước long lánh, biển xanh thanh sơn chi gian, vô tận phong cảnh đẹp không sao tả xiết, an tĩnh tưởng hòa tựa như thế ngoại đảo nguyên. Nhưng nơi này lại đúng là lần này toàn cầu gió lốc trung tâm, Thảo chí Sải Chu văn phòng, túy ý dựa vào phía trước cửa sổ Thảo chí Sài Chu ngoài miệng ngầm một chi thô to cu ba sì gà, phun vân phun sương mù chi gian, vẻ mặt thích dí thần sắc. hắn trước mặt làm mở ra con sáng, trò chuyện đối tượng bị mù một con mắt hạ đi rồng. Hạ đi rồng âm trầm biểu tình, giống như đều phải nhỏ giọt thủy giống nhau. độc nhãn lập lòe lạnh lẽo Hà quang, giống như một con bị thương xài lang. Sai thuyền, ta làm ra lớn như vậy nỗ lực, lớn như vậy hy sinh, thậm chí từ bỏ đánh sâu vào năm lần thức tỉnh giả, ngươi chính là đối với ta như vậy. Hạ đi rồng lao đệ, ta đáp ứng ngươi sự tình trước nay liền sẽ không thay đổi. Thảo Chỉ Sải Chu dù bận bận đung dung búng búng khói bụi nhất tưởng tận trực tiếp tư liệu, ta không phải chỉ cho ngươi một người sao? Chính là, ngươi cổ động mặt khác nghị viên, hướng toàn thế giới công khai, đây là trần truồi bàn đứng. Hạ Đũi rồng meo lại độc nhãn, toàn thế giới thức tỉnh giả, một đống mà nhập, ta bắt được tư liệu tương đương phế giấy. Ngươi không đúng đối với ta có cái gì hiểu lầm? Phản bội. Thảo Chí Sải Chu khinh miệt cười cười, vẫn là ngươi đối thực lực của chính mình, đối chúng ta thực lực, có sai lầm nhận chi? Ai ngươi đức chết trận, á ngươi lệ thắp trọng thương Hai người kia, cái nào so ngươi nhược? đã chết một trăm nhiều ba lần thức tỉnh giả, bỏ mình hai gã bốn lần thức tỉnh giả, trọng thương sáu gã bốn lần thức tỉnh giả, này chỉ là ngày đầu tiên chiến quả, thực lực không đủ, chúng ta có thể chậm rãi tích tụ thực lực. Hà tất hướng ra phía ngoài người xin giúp đỡ, thiện nghi người ngoài đâu? Hạ bị rồng gắt gào cao mày. hắn tiêu phí đại lượng đại giới cùng tâm huyết, vốn định cùng thảo chỉ xài chu hai người chia đều, kết quả hiện tại não đến thế nhân đều biết, hắn còn có thể hay không vớt đến chỗ tốt, có thể hay không uống thượng canh đều là cái không biết bao nhiêu. Chúng ta phải đi vào người, bên trong liền có mặt khác nghị viên xếp vào rán điểm. Ngươi hỏi ta vì cái gì muốn công khai? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi như thế nào tuyển người đâu? Thảo Chí Sài Chu có chút không tao hứng, chuẩn bị một chút, tổ chức đội ngũ tiến vào Thần Miếu đi. Ta chính mình cũng sẽ tự mình đi vào. T. ngươi cũng đi vào. Ngươi không muốn sống nữa? Hạ Di rổng có chút giật mình nhìn Thảo Chí Sài Chu, ngươi không sợ bị vây công? Năm lần thức tỉnh giả Nguyên Tố Hóa Phi thường cường đại, khá vậy không phải tuyệt đối vô địch. Vạn người địch khái niệm chỉ chính là nhắm vào người thường, đối mặt hàng trăm hàng ngàn thức tỉnh giả, một lần tập hỏa số dưới, Đại La Kim Tiên đều phải bị đánh thành cho đuổi. Lượng biến dẫn phát biến chất, cũng đủ cường đại năng lượng, đủ để phá hư năm lần thức tỉnh dạ nguyên tố hóa. Đây là cái gọi là nhất lực phá văn pháp, đã từng ở kia chỗ thâm quật trùng xuất hiện hai điều kim cương cấp chăn xanh, đi chính là cái này lộ tuyến. Về công, Thảo Chí xài chu ngạo mạn cười cười, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ vô tận xanh thẳm hải dương, 12 thiên vương đều sẽ tới. Dứt lời tùy tay cắt đứt điện thoại, khoe miệng toát ra một kia khinh miệt mỉm cười. Vô số năm gia tộc truyền thừa sứ mệnh sắp đặt thành, chúng ta phụ tử mục tiêu là biển sao trời mêng ngông, nơi nào là các ngươi này, đó phàm nhân có thể lý giải? 12 thiên Vương hạ đị rồng nghe vậy cũng là cả kinh, nhìn đen nhánh cuồn sáng, thật lâu không nói gì. 12 thiên Vương có thể nói là 12 người, cũng có thể nói cũng không ngăn 12 người. Toàn cầu đứng đầu 12 cái tổ chức, mỗi một tổ chức đều sai khiến một vị bốn lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cường giả. Nếu nói năm lần thức tỉnh giả là thần giống nhau tồn tại, như vậy này 12 cái thức tỉnh giả chính là gần với thần nhất tồn tại. Trong đó rất nhiều người kỳ thật có được không thua năm lần thức tỉnh giả thực lực. Chỉ là năm lần thức tỉnh giả đã chịu hạn chế quá lớn, lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược trùng kích thành công lúc sau, lại không thể tùy ý thi triển thực lực. Đây là cái chí mạng khuyết điểm. Tỷ như Thảo Chi xài chu, nếu hắn thi triển nguyên tố hóa, siêu cấp bom đều lấy hắn không có biện pháp. Nhưng nếu không có thi triển nguyên tố hóa, một phen súng nắm rất có khả năng đều sẽ cướp đi hắn sinh mệnh. Cho nên rất nhiều thời điểm, lĩnh chủ cấp cường giả yêu cầu hộ vệ, dùng để ứng đối khả năng đột phát nguy hiểm cùng tốc độ chấn động chiến đấu. Mà này đó bốn lần thức tỉnh giả trung trí cường giả, bọn họ đã có so sánh kim cương lĩnh chủ cường đại thực lực, lại có thể ở nguy hiểm hoàn cảnh chung. Thời khắc phóng thích thức tỉnh kỹ bảo hộ tự thân. Cho nên ít nhất trước mắt mới thôi, bọn họ dừng lại ở bốn lần thức tỉnh giai đoạn mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Một khi lâm vào này đó bốn lần thức tỉnh giả trung trí cường giả vây công, cường đại kim cương lĩnh chủ cũng chỉ có nuốt hận xong việc một đường. Chính là hạ địa dông biết, 12 thiên vương chúng có thảo chỉ xài chu nhi tử thảo chỉ kinh, còn có thảo chỉ kinh cường đại minh hiếu. Như vậy xem ra lão gia hỏa này tựa hồ sớm có chuẩn bị. Khả năng hắn từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới cùng chính mình thiệt tình hợp tác. Hạ địa dông có chút thầm hận, bả gì cả cả cái này ngu xuẩn, nếu không phải đem chính mình lãng biến mất, hẳn là sẽ trở thành lần này thần miếu hành trình, rất có lực trợ thủ. Bất quá Hạ Đi Dũng đối thực lực của chính mình cũng có cường đại tin tưởng. Áp chế lâu như vậy, đều không có đi đánh sâu vào năm lần thức tỉnh giả. Thực lực của hắn cũng tuyệt đối là 12 thiên vương một bậc. Sắp cùng quét ngang toàn cầu 12 thiên vương, phát sinh chính diện va chạm, Hạ Đi Dũng trong lòng cũng có chút nho nhỏ kích động. Thân là một người chức nghiệp quân nhân, hiếu chiến là khắc vào trong xương cốt tín niệm, là chạy xuôi ở máu lời gian. Cường đại 12 thiên vương, không chỉ là 12 cái thức tỉnh giả, càng là 12 chi cường đại đoàn đội. Ham hiểu gần người kết đấu, viễn trình quang pháo đả kích, phát ra độ mạnh. Tử vong quyền tái quan quân Toàn cầu trong phạm vi đỉnh cấp gần người cách đấu trí cường giả. Nửa nhân loại, nửa cơ giới hoa thân hình, làm hắn cơ hồ trở thành một cái đánh không chết quái vật. Cường đại gần người cách đấu năng lực, hung ác chiến đấu kỹ xảo, nhân sưng bờ lũyị mà gì. Tự do thao tác bất luận cái gì chủng loại kim loại, giết người như ma khủng bố người độ, ám sát chuyên gia. Giáo hoàng kỳ hạ cao thủ đứng đầu, có được đến từ giáo hội thần bí truyền thừa. Tám thần gia tộc vô số năm qua vẫn luôn cùng thảo trí gia tộc là địch, dường như băng hỏa không thể tương dung giống nhau, không biết nguyên nhân. Tố có thiết huyết kéo ca chi sưng ngại đức kéo ca là thần thánh kỵ sĩ đoàn đệ nhất kỵ sĩ, từng vị kỵ sĩ đoàn diện sát vô số biến dị thú, xuất thân ác ma thế gia ba tập kéo, có thể nói thao tác vận mệnh thần chi tử. Nghe nói trước mắt cấp bậc may mắn, tối cao cấp bậc may mắn, đây là khó có thể lý giải, cực kỳ vô giải năng lực. Mọi người đánh giá chỉ có một câu, không thể tưởng tượng. đã từng thân là đại tư tế thần nhạc ngàn hạt, các loại hảo thuật ứng dụng có thể cho sở hữu thức tỉnh giả lâm và hảo cảnh trung mà vô pháp tự kiềm chế. Thảo chí gia tộc chính là tám thần gia tộc kẻ thù truyền kiếp, thế thế đại đại là địch, chiến lực mạnh mẽ vô cùng. Phụ thân hắn chính là kim cương lĩnh chủ cấp cường giả, thảo chỉ Sài chu, làm hủy diệt chi thần lướt ba thần trên mặt đất người phát ôn, khống chế mưa rền gió dữ á mẹ nhị hãn được xưng là ấn ba thần tử. Nay 12 vị đến từ thế giới các tổ chức lớn cường giả, bị công nhận vì bốn lần thức tỉnh giả trung trí cường giả, thân bí đại tần, cường đại giáo đoàn đều không ở bọn họ bình chọn trong phạm vi. xa xôi bên kia đại dương, cái kia truyền kỳ nữ chiến sĩ đông phương bạch, không biết lần này có thể hay không tiến vào thần miếu. Tư lạp hạ đi rồng đôi tay chi gian lập khởi cuồng bạo lôi hình cung. Cường đại uy năng làm không gian đều đã xẻ ra một tia vân mèo Thanh màu lam điện quang đem hạ đi dòng mặt, chiếu rọi càng thêm âm trầm. Chương 222: Kiếm chỉ Nam Mỹ. Đại Tân Yến Kinh, giáo đoàn liên tiếp quan tuyên, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Âu Mỹ cường quốc các tổ chức lớn, sôi nổi kịp thời làm ra phản ứng. Mỗi ngày đều có các tổ chức lớn sứ giả, rời đi Yến Kinh đi trước Geoje rệ nổi rồ. May a thần miếu di tích khoảng cách Geoje rệ nổi rồ cũng không xa, 1000 nhiều km, đối với này đó cường đại thức tỉnh giả tới nói căn bản là không gọi khoảng cách. Tiến kinh thế cục nhanh chóng hòa hoãn xuống dưới, đại tần quan phủ vẫn luôn căng chặt thần kinh cũng được đến thả lỏng. Đất chống đông phương bạch khó được ở nhà ăn cơm, mẫu thân làm một bàn nàng thích đồ ăn. Đáng tiếc nàng ăn uống cũng không quá hảo, này không phải bởi vì nàng không thích ăn, mà là bởi vì theo nàng tự nhiên kinh cảnh giới dần dần tăng lên, nàng đối với nhân loại ẩm thực càng ngày càng không có hứng thú. Tuy rằng khoảng cách kim đan kỳ còn có đoạn rất dài khoảng cách, bất quá mỗi ngày tu luyện phun nạp linh khí, xác thật cũng đủ duy trì nàng bình thường hoạt động. Mẫu thân ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn có chút tiểu thụ đông phương bạch, từ ái trung mang theo một tia đau lòng. Cứ việc nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí đem nàng đưa đi Nam Giang Độc Đại học, chính là vì làm nàng rời đi hiến kinh hoàn cảnh. Nhưng Đông Phương Bạch vẫn là đi lên nàng phụ thân lộ, thật là hổ phụ vô quy tử. Làm mẫu thân, nàng đã cảm thấy kiêu ngạo, tự hào, rồi lại tràn ngập lo lắng cùng vướng bận. Tuổi trẻ Đông Phương Bạch chẳng những không có bôi nhỏ Đông Phương Thế gia tên tuổi, không có cho nàng phụ thân mất mặt. Ngược lại trò giỏi hơn thầy, tất cả mọi người nhìn ra được tới, một thế hệ đem tinh đang ở Đông Phương gia từ từ dâng lên. 25 tuổi trung giáo đoàn trưởng, ở toàn quân trong lịch sử đều không nhiều lắm thấy hoặc là cái kêu kêu hứa du nhiên hải tử nếu còn sống khả năng sẽ siêu việt nàng ký lục đáng tiếc như vậy tốt hải tử lại rơi vào một cái tuổi xuân chết sớm tuy rằng đông phương bạch chưa bao giờ cùng mẫu thân nói đến quá nàng cùng hứa du nhiên quan hệ bất quá mẫu thân của nàng là cái tú ngoại tuệ trung nữ nhân sớm đã từ đông phương bạch trong lúc lơ đãng biểu lộ cảm xúc cảm nhận được cái gì cả nước các đại nhân loại căn cứ thực hiện lẫn nhau liên liên hệ lúc sau mạng lưới thông tin lạc máy tính internet lại lần nữa khôi phục che trời lấp đất bắt quái tin tức lại lần nữa chứng thực đông phương bạch mẫu thân suy đoán Đây là nhân lực vô pháp đối kháng vận mệnh, mẫu thân chỉ có thể gửi hy vọng với Đông Phương Bạch sớm ngày đi ra khỏi ngủ. Đông Phương Bạch ngắm liếc mắt một cái mẫu thân, dừng lại chiếc đua, thấp giọng nói: Mẹ, ngươi thường xuyên chính mình một người ở nhà, có thể hay không nhằm chán. Muốn hay không đi ra ngoài đi một chút? Đi nơi nào a? Mẫu thân có chút kinh ngạc nhìn Đông Phương Bạch, ngươi không phải là tưởng cho ta giới thiệu bạn già nhi đi? Vẫn là tưởng an bài ta đi nhảy quảng trường vũ. Đông Phương Bạch mẫu thân 50 tả hữu, dung mạo bảo dưỡng thực hảo, kiều mỹ giống như 30 tới tuổi tuyệt sắc mỹ nhân. ở bên ngoài mặc cho ai thấy được? đều sẽ cảm thấy đây là một đôi hoa tỉ muội mà sẽ không cảm thấy đây là mẹ con. Quảng Trương Vũ, sao gần nhất cùng cái nào đại gia nhìn vừa mắt? Đông Phương Bạch tò mò hỏi. Nha đầu thúi nói hiếc nói vượn cái gì đâu? Ta đời này chú định sẽ không lại tìm, ngươi cũng đừng nghĩ cho ta hạ tan bài. Mẫu thân trắng Đông Phương Bạch liếc mắt một cái, giận dữ truy một chút nàng bà vai. Ta ý tứ là muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, dài sầu, thì như đi Nam Giang du lịch một chút gì đó. Đông Phương Bạch chính mình cho chính mình đổ một ly bia. Vì cái gì du lịch muốn đi Nam Giang a? ta không thể đi ma đồ sao? mẫu thân trong lòng lột bột một chút, tiểu bạch trong lòng vô khi quên vẫn là cái kia hứa du nhiên, tùy ý nói cái địa danh chính là nam giang. hảo đi, không đi nam giang. nam mỹ đi sao? cảm thụ một chút nhiệt đới phong tỉnh. đông phương bạch thử tính hỏi một câu. nam mỹ, nhiệt đới phong tỉnh. mẫu thân nháy mắt mở to hai mắt nhìn, như thế nào đông nhiên nhắc tới như vậy xa địa phương. nàng trong lòng tựa hồ hiện lên một kia điểm xấu dự cảm. nam mỹ khá tốt ta, bên kia có giáo đoàn tổng bộ, an toàn cũng không thành vấn đề. Đông Phương Bạch có chút hơi mang khẩn trương nắm mẫu thân liếc mắt một cái, tuy rằng nàng đã là vai khiêng hai giang hai tinh trung giáo đoàn trưởng, ở mẫu thân trước mặt lại vĩnh viễn vẫn là cái hài tử. Huống chi có chuyện này nhi, đang muốn cùng ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, trung điện thoại thanh rồn dập vang lên. Đông Phương Bạch bắn ra quần sáng, nhìn thoáng qua là Lý Toàn điện thoại. Ta trước tiếp cái điện thoại. Nàng một bên chỉ chỉ điện thoại, vừa đi hướng bên cửa sổ. Tình huống như thế nào? Đông Phương Bạch chuyển được điện thoại, ngồi ở bên cửa sổ thật lớn ghế mây thượng, tiểu lý thấy thượng cấp như thế nào bất kính lễ. Ai u? Ta Đông Phương đại đoàn trưởng, nô gia cho ngươi trả hỏi, tỷ tỷ không nên trách tội Nga. Lý Toàn cười hì hì, âm dương quái khí chơi bừa. "Lúc này mới ngon à, nói như thế nào ta cũng là đại phu nhân, ngươi cùng ta thỉnh ăn cũng là bình thường." Đông Phương Bạch ngạo kiều nhướng mày, đôi mắt cười rộ lên cong cong. "Phi, ta mới là đại phu nhân, không được cùng ta tranh, chúng ta đều chủ quá chiếu." Hai cái nữ hài ở mỹ vui vẻ. Đông Phương Bạch Mẫu thân, ở một bên nghe đôi mắt đều thẳng. Tình huống như thế nào? Đây là hai nàng cùng thờ một chồng. Nhanh như vậy liền tìm đến tân đối tượng vẫn là cùng cô nương khác cùng chung. Hiện tại cùng chung kinh tế như vậy ổn cần sao? Ngươi chờ xem, xem ta một hồi không đánh gãy ngươi chân chó. Ai, Đông Phương đại lão, cùng ngươi hội báo cái tin vui, ta xin bị phê chuẩn. Lý Toàn Hương phấn mặt đều trướng đến đỏ bừng. A, ngươi thật sự đi xin. Đông Phương Bạch có chút kinh ngạc, ngươi ba mẹ có thể đồng ý sao? Ngươi đều không sợ, ta sợ cái gì? Ta đã nghĩ kỹ rồi, trước không nói cho bọn họ. Lý Toàn quỷ tinh quỷ linh làm cái mặt quỷ, Đông Phương cự lão, ngươi muốn che chở ta à, đuổi vàng cho ta ôm một cái. Ông lên sợi a. Chúng ta đại tần trên đời toàn địch, đi vào lúc sau, ta còn không biết như thế nào tồn tại ra tới đâu Đông Phương Bạch nói tới đây, tựa hồ phát giác chính mình nói lỡ. Đình chỉ câu chuyện, nông Lớp lo sợ ngắm liếc mắt một cái Mâu Thân. Lại nhìn đến Mâu Thân hơi hơi híp hai mắt, lập loè lạnh leo hà quang, từng đợt sắc bén sát ý bắt đầu giật tán. Đông Phương Bạch giống như đã làm sai chuyện bị bắt được tiểu hải tử, mang theo xin lỗi, xấu hổ hướng Mâu Thân không tiếng động cười khổ một chút. Quay đầu lại nhìn về phía quân sáng, ta nói lão nhị à, ngươi tốt xấu cũng là cái thiếu tá, liền không thể chú ý bảo thủ một chút quân sự cơ mật. Đây là cái gì cơ mà ta? Ngươi không thấy tin tức sao? Lý Toàn kinh ngạc nhìn Đông Phương Bạch, tựa hồ nàng cũng phát hiện Đông Phương Bạch khác thưởng, Hiện tại toàn đại tận, toàn thế giới đều ở truyền phát tin cái này tin tức. Thần Miếu bên kia mọi thời tiết 24 giờ phát sóng trực tiếp, các loại màu da, các loại ngôn ngữ chủ bá, đem bên kia vây chật như nêm tối. May A Thần Miếu đều thành vắng hồng đánh tạm thánh địa. T. như vậy thái quá sao? Đông Phương Bạch vội vàng mở ra TV, trong tin tức quả nhiên đều là về mã Thần Miếu tin tức. Các vị người xem, các vị người xem. Tương mẹ Đài truyền hình đang ở vì ngài tiến hành hiện trường đưa tin, liên ở vừa mới đến từ Bắc Mỹ 51 khu thức tỉnh giả tiểu đội, đã tiến vào mẹ Thần Miếu di tích, dẫn đầu đúng là 12 thiên vương chi nhất so lợi kẹn. Nay chi tiểu đội có được vượt qua 10 tên bốn lần thức tỉnh giả, vượt qua 100 danh ba lần thức tỉnh, thực lực cường đại vô cùng. Các vị thân nhân, các vị người nhà, các vị phòng phát sóng trực tiếp lao thiết, các ngôi hảo. Trầm tay fans nhất ca số 3, đang ở vì ngài hiện trường phát sóng trực tiếp. Nơi này là Nam Mỹ đại lục Mã di tích, ta chính mạo sinh mệnh nguy hiểm cho đại gia phát sóng trực tiếp. Thỉnh các vị lao thiết Các bạn một đại ca điểm điểm chú ý. Video hình ảnh chung, đang có một cái tây trang dày da bạch diện tiểu sinh, khàn cả giọng hò hét. Bảo an, bảo an. Chú ý ngăn lại lộ, đừng làm bọn họ đi con đường này. Cho ta phong lộ. Nhìn xem ta chậm tay nhất ca xấu bà siêu sao bài mặt. Cho ta đem cái kia giả tổ yến lấy tới, làm ta giải khác. Các loại đầu trâu mặt ngựa, các loại camera thiết bị, cơ hồ là che trời giống nhau tồn tại. Thậm chí đem nơi xa kia cao lớn rộng lớn mỹ á thần miếu, đều che đợi lên. Nguy cơ thật mạnh mạo hiểm chi lư, trở nên dị thường khôi hài, buồn cười này giáo đoàn là nghĩ như thế nào cũng không nói quản lý một chút trật tự đông vương bạch nhanh chóng hạ thấp tivi âm lượng giáo đoàn thật là một cái thần kỳ tổ chức bọn họ mạch não khả năng đều là hình thang lý toàn không cấm có chút phun tao loại này tổ chức khả năng đều là sa điêu thế nhưng tuyên bố là thức tỉnh giả thực lực thế giới lệ nhất làm ta ở bên trong gặp được bọn họ cho bọn hắn đánh ra tường tới ngươi lời này ta nhưng nhớ kỹ đến lúc đó không đánh ra tưởng ta liền giúp ngươi lên hot sể ấp đông vương bạch hi hi ha ha cợt lý toàn đúng rồi các ngươi khi nào xuất phát chúng ta hẳn là cùng phê đi bộ ý tứ có thể là hy vọng chúng ta tổ hợp ở bên nhau, không cần bị người tiêu diệt từng bộ phận. Lý Toàn Thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên. Đối mặt không biết văn minh khoa học kỹ thuật siêu đại hình di tích, tuy rằng đã có rất nhiều người từ bên trong còn sống, cũng mang ra tới không ít thứ tốt. Bất quá hiện tại đại gia thăm dò hẳn là vẫn là bên ngoài mảnh đất, nguy hiểm hệ số còn không phải quá cao. Cứ việc như vậy, hiện tại thống kê ra tới số liệu, cũng đủ bất luận kẻ nào vì này run dậy. Chỉ thống kê đi vào thần miếu, trở ra số liệu. Bốn lần thức tỉnh giả tỷ lệ tử vong 26%, bị thương tỷ lệ 70%. 3 lần thức tỉnh giả tỷ lệ tử vong 92%, bị thương suất 8%. Hoàn hảo không tổn hao gì lông tóc vô thương ra tới 4 lần thức tỉnh giả, chỉ có 4%. 3 lần thức tỉnh giả trừ bỏ chết đi, ra tới mỗi người mang thương, hơn nữa cơ bản đều là trọng thương. Tham dò chỉ là bên ngoài khu vực, thấp kém nhất biến dị thú, Hoàng Kim cấp khởi bước. Đông Phương Bạch, Lý Toàn, như vậy tùy ý lấy mã thần miếu tham dò nói giỡn, bất quá là tưởng hòa hoãn một chút lẫn nhau khẩn trương cảm xúc mà thôi. Thật sự tiến vào thần miếu, nơi đó không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Quân bộ lần này khả năng sẽ xuất động ba vị Kim Cương lĩnh Chủ cấp đại tướng, vượt qua 50 danh bốn lần thức tỉnh giả, ba lần thức tỉnh giả khả năng sẽ không đi vào mấy cái, thương vong suất quá cao. Đông Phương Bạch nhìn chằm chằm Lý Toàn, không cần cùng ta tách ra. Đi là đương nhiên muốn đi, bằng không vạn nhất nhân ra vớt đến cái gì chỗ tốt. Không chúng ta đại tần phần, vậy quá bị động. Đi ít người, không đủ phân lượng. Đi người nhiều, lại sẽ phân tán quốc phòng thực lực. Trên đời toàn địch, chúng ta mọi người đều phải cẩn thận. Lý Toàn thần sắc nghiêm túc, thậm chí có chút thê lương, nếu ta hy sinh Thỉnh giúp ta chiếu cố một chút người nhà của ta. Hảo, nếu ta hy sinh, thì ngươi giúp ta mẹ tìm cái đối tượng Đông Phương Bạch trộm ngắm liếc mắt một cái mẫu thân. Kỳ thật nàng vẫn luôn suy nghĩ như thế nào cùng mẫu thân mở miệng nói muốn đi Nam Mỹ chấp hành nhiệm vụ sự tình. Hiện tại Hảo, mẫu thân khẳng định toàn bộ rõ ràng. Tuy rằng nàng thực không nghĩ mẫu thân lại lần nữa đối mặt như vậy ly biệt, nhưng nàng thân là hủy diệt giả quân đoàn một viên, nàng không có lựa chọn. Giống như năm đó nàng phụ thân, thân là một người nhân dân chiến sĩ, hắn cũng đồng dạng không có lựa chọn. Đông Phương Bạch ở bao nhiêu năm sau? vẫn là dứt khoát kiên quyết đi lên nàng phụ thân con đường kia. ô ô ô mẫu thân áp lực thấp giọng nước nở ngồi ở đông phương bạch bên cạnh vươn đôi tay ôm lấy nàng bả vai nàng đã từng như vậy tiến đi chột vu cái kia làm bằng sắt giống nhau há tử liền như vậy vừa đi không trở về hiện giờ nàng lại muốn như vậy tiến đi nàng nữ nhi cái này phong hoa tuyệt đại như ngọc gia nhân đông phương bạch vành mắt hơi hơi có chút phím hồng thanh âm có chút nhẹ nào mẹ qua đi ta chiến đấu là vì tổ quốc hôm nay hiện tại sắp tham gia chiến đấu là vì tổ quốc ngày mai ngươi muốn chiếu cố hảo tử mình. Đông Phương Bạch mẫu thân đã khóc thành lệ nhân, ôm Đông Phương Bạch bả vai, nhìn quần sáng chung cái kia cùng khoản viên tấp kiểu tóc, đồng dạng nghiêng nước nghiêng thành nữ chiến sĩ, hai mắt đấm lệ chung, hoàng hốt gian lại thấy được trượng phu của nàng Đông Phương Thắng Thiên, còn có hắn những cái đó chiến hữu. Đại tần thời gian chiến tranh tổng chỉ huy bộ trung, nhíp sóng to nguyên xoáy chính lưng đeo đôi tay, nhìn đối diện thật lớn quần sáng, hình chiếu hình ảnh đúng là rộng lớn, đồ sộ ma thần miếu, còn có chung quanh vô số muôn hình muôn vẻ thức tỉnh giả. Đây đầu đầu bạc nhíp sóng to nguyên xoáy thân hình cao lớn, đỉnh bản nam du cổ lai hy lại như cũ như thường tùng giống nhau mạnh mẽ. Phía sau cách đó không xa sừng sững một đạo đồng dạng cao lớn thân ảnh, tóc Hoa Dâm, khuôn mặt lại không giả mua, đúng là thức tỉnh giả bàn bạc sẽ tối cao chủ tịch quốc hội Diệp Vân Diệt. Nhếch sóng to nhiều như mày, lão Diệp, trời cao hắn. Không cần phải nói, ta tâm ý đã quyết. Diệp trời cao vẫy vây tay, người khác nhi tử có thể chết, ta Diệp Vân Diệt nhi tử tự nhiên cũng có thể chết. Làm hắn đi thôi, vừa chết mà thôi. Ai nhếch sóng to khẽ khẽ thở dài, đứa nhỏ này ta nhìn lớn lên, cứ như vậy thiệt hại ở thần miếu quá không đáng. Giáo đoàn bụng dạ khó lường, chuyến này hung hiểm vô cùng. Diệp Vân Diệt chuyển qua thân, dứt khoát không nghe hắn nói chuyện, nhiếp sóng to cười khổ một tiếng, xoay người nhìn về phía phía sau mấy trăm vị chỉ huy viên, tác chiến tham nhưu, sắc mặt lại khôi phục nghiêm túc, lạnh lùng tuyên bố tập kết kiếm chỉ Nam Mỹ. Chương 223. mệnh trung chú định tương nộ. Mấy chục giá võ trang phi cơ trực thăng hộ tống lên không, mười mấy giá hệ lùm ba tiêm ba chiến đấu cơ tạo thành chiến đấu đàn. Một trận thật lớn quân dụng máy bay vận tải bị bảo hộ ở trung tâm, bốn gã kim cương lĩnh chủ cấp cường giả sợ tân nguyện, khương quý, hạ hoàng, phương tình. 50 danh 4 lần thức tỉnh giả thân xuyên thống nhất màu đen mê màu đồ tác chiến, mỗi một cái chiến sĩ đều mang theo mặt nạ, chỉnh thể, an tĩnh ngồi ở cabin trên sàn nhà. Cái thứ hai đoàn đội là 100 danh 3 lần thức tỉnh giả, đều là đến từ canh gác giả quân đoàn cường đại chiến sĩ. Bất quá lúc này đây Ma Thần Miếu hành trình, 3 lần thức tỉnh giả chiến sĩ sẽ không tiến vào. Bọn họ sẽ ở Ma Thần Miếu ngoại thành lập lâm thời căn cứ, vi tiến vào thần miếu chiến hữu cung cấp hậu cần bảo đảm. Máy bay vận tải đi khi sinh ra thật lớn tiếng ầm rú, giống như cabin chung mỗi người tâm tỉnh. Trước khi đi, mỗi một vị chiến sĩ đều viết xuống di thư để lại cho người trong nhà. Đông Phương Bạch, Lý Toàn đều không ngoại lệ. Chỉ là hiện tại những cái đó di thư còn gửi ở quân bộ, nếu bọn họ có thể an toàn phản hồi, di thư liền sẽ tiêu hủy. Nếu hy sinh ở nhiệm vụ chung, di thư liền sẽ từ bộ đội lãnh đạo tự mình đưa cho người nhà. Dù cho tất cả không muốn, Đại Tần cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập lần này di tích tham dò. Giáo đoàn thái độ ái muội không rõ, Âu Mỹ cường quốc như hổ rình ngồi. Sở hữu này đó đều làm bắt đầu quật khởi Đại Tần lưng như kim trích, đi ngược dòng nước, không tiến tắc lùi. Nếu ở lập tức thời đại này Đại Tần không có cường thế dựng lên. Ngược lại làm Âu Mỹ cường quốc ở di tích chúng có điều thu hoạch, như vậy Đại Tần sẽ bị này đó cường quốc lại lần nữa chưa cắt, liền một phần đều sẽ không giữ lại. Phản chi cũng thế, Âu Mỹ cường quốc cũng không tiếc với hoại sâu nhất ác ý tới suy đoán Đại Tần. Tất cả mọi người biết giáo đoàn như vậy gióng chống khua chiêng công khai di tích, khẳng định là bất an hảo tâm. Ai đều biết di tích chỗ tốt nhiều, giáo đoàn tốn chút thời gian chính mình tiêu hóa, không hơn sao? Chính là giáo đoàn cố tình bày ra trách trời thương dân thái độ, nguyện ý cùng ngươi cùng chung, liền hỏi ngươi tới hay không. Đây là Dương Hữu, không phải Âm Hữu. Bước cho ngươi không thể không đi vào khuôn khổ, không thể không nhập hung. Giáo đoàn nếu là thật sự như vậy hảo tâm, như thế nào không đem bọn họ khởi nguyên kia chỗ di tích lấy ra tới cùng đại gia cùng chung. Dương lưu sau lưng tất nhiên là âm lưu, chính là không ai có thể nhìn ra một tia manh mối. Giáo đoàn rộng lượng thức tỉnh giả, từ Nam Mỹ đại lục các nơi hướng thần miếu hội tụ, các nơi tập vấn doanh đều ở tập kết, các lộ cường giả đều ở tổ chức chiến đội. Mỗi ngày đều có đến từ toàn cầu các nơi thức tỉnh giả tiến vào thần miếu, mỗi ngày đều có thức tỉnh giả từ thần miếu rời khỏi, đi vào rất nhiều, ra tới rất ít rất nhiều người không có ra tới là ở tiếp tục thăm dò di tích, càng nhiều không có ra tới người, còn lại là vĩnh viễn lưu tại Thần Miếu. ở mấy chục giá chiến đấu cơ hội thống hạ, quân dụng máy bay vận tải nổ vang, đáp xuống ở Rio de Janeiro căn cứ quân sự. mở ra sau cửa khoang, một cột sóng nhiệt trộn lẫn thanh hàm gió biển ập vào trước mặt, cái này làm cho đến Từ Diễn Kinh, hàng năm ở đất liền tác chiến đông phương bạch có chút không quá thích ứng. như vậy nóng bức cấm không khí, làm sở hữu chiến sĩ cơ hồ nháy mắt ra một thân bạch bao hãn. Đại Tần quân kỳ chi nghiêm khắc, có thể nói toàn cầu đệ nhất. Sở hữu chuẩn bị tiến vào thần miếu hủy diệt giả chiến sĩ, tuy rằng đều thực nhận, lại không có một người tháo xuống mặt nạ. Khẩu hiệu tiếng vang lên, thống nhất xếp hàng đi xuống máy bay vượt tải. Đã từng trọng binh phòng thủ căn cứ quân sự, hiện giờ cùng chợ bán thức ăn cơ hồ không có gì khác nhau. Đinh đồn đến từ toàn cầu các nơi chiến đấu cơ, máy bay vượt tải. Đến từ thế giới các nơi thức tỉnh giả, đều ở Jioze rễ nảy rổ chúng chuyển, ngồi xe đi trước xèn nã á. Chỉ có đến từ những cái đó siêu đại hình tổ chức thức tỉnh giả, giáo đoàn mới có thể tiến hành phía chính phủ tiếp đãi. Mặt khác một ít loại nhỏ tổ chức, đều là tự hành chuyện lạ. Đại tần phía chính phủ đại biểu đội đi vào Nam Mỹ, giáo đoàn tự nhiên là tối cao quy cách tức đại. Sở Tân Nguyệt đám người dẫn đầu đi ra cabin, nên đón bọn họ chính là giáo đoàn ba vị nghị viên. Cao lớn anh Tuấn Mạch chết Luân nghị viên đứng ở thủ vị, phía sau là Thảo Chí Xài Chu nghị viên cùng Cổ liệt nghị viên. Nhìn đến năm cận cổ hi, vẫn như cũ xinh đẹp như hoa Sở Tân Nguyệt thượng tướng, Mạch chết Luân anh tuấn mặt già đều cười nở hoa. Thần miếu di tích phạm vi cực kỳ quảng đại, đến nay sở hữu tiến vào tham dò giả, vẫn như cũ ở bên ngoài du đảng. Cho nên đại tân phía chính phủ đại biểu đội cũng không vội với nhất thời. Ngày đầu tiên An bài là nhập chú gì ô dễ r trung tâm tập hướng doanh điều chỉnh sizeở điều chỉnh trạng thái ngày hôm sau xuất phát đi trước xe á, 1.000 nhiều km yêu cầu một ngày thời gian ngày thứ 3 lại chính thức tiến vào mẹ thần Miễu. 200 nhiều người đội ngũ thượng xe buýt mê quần quận sự hướng trung tâm tập kinh doanh 4 vị 5 lần thức tỉnh giả đã sớm cùng giáo đoàn 3 vị Nghị viên trực tiếp bay đi ước trung tâm một hàng 200 nhiều vị chiến sĩ có 50 danh 4 lần thức tỉnh giả 100 danh 3 lần thức tỉnh giả còn có 100 danh bình thường chiến sĩ Tất cả mọi người chưa bao giờ đã tới Nam Mỹ Châu. Xe buýt một đường chạy ven đường phong thổ là một chúng chiến sĩ không kịp nhìn. Con đường này đúng là mấy tháng trước, hứa du nhiên cùng Leo Na đi hướng trung tâm tập vấn doanh đã từng đi qua lộ. Hôm nay Đông Phương Bạch, Lý Toàn, Đông Phương Chiến, Trương Hải Dương, Diệp Trời cao trở một chúng chiến hữu lại lần nữa từ nơi này đi qua. Không thể không cảm thán, thế sự thần kỳ, vận mệnh có lượng. Đoàn xe tiến vào người giàu có khu thời điểm, một chúng chiến sĩ lại lần nữa bị người giàu có khu phồn hoa kinh tới rồi. Trải qua xóm nghèo thời điểm bọn họ thậm chí thường xuyên có thể nghe được tiếng súng đi ngang qua trên đường còn có đại than vết máu không có người rửa sạch chính là một khi tiến vào người giàu có khu quả thực giống đi tới một cái khác thế giới tiến vào trung tâm tập huấn doanh nơi ước liên bang đại học càng là giống như tới rồi thế ngoại đảo nguyên toàn bộ nam mỹ châu lúc này toàn bộ ở giáo đoàn trong phạm vi không chế nơi này cùng đại tần là hoàn toàn tương phản chính trị hệ thống ở đại tần thức tỉnh giả là người thủ hộ là canh gác giả là bình thường bá tánh người bảo vệ mà ở nam mỹ châu đặc biệt là diosere dễ lợi là vô số may mắn còn tồn tại xuống dưới người thường. ở cung cấp nuôi dưỡng thức tỉnh giả. trung tâm tập huấn doanh toàn thể sư sinh vì hoan nghênh đến từ đông phương đại tần chiến sĩ. đầu tiên mang theo đại gia tham quan một chút toàn bộ tập huấn doanh. mang đội huấn luyện viên là vị nhu mỹ lệ trung niên nữ tử tên gọi là á Ngươi lệ tháp đúng là hứa du nhiên huấn luyện viên chí nhất. còn có vài vị lưu thủ tập huấn doanh không có tiến đến mã thần miếu học viên. cầm đầu đúng là trăm cường chiến bảng đệ nhị danh. tên đầy đủ ben Nẹ táo lệ vi á. thân hình cao lớn tóc vàng mỹ nữ khiến cho rất nhiều chiến sĩ chú ý. Bất quá gần chỉ là chú ý mà thôi, thần miếu một hàng, địch hưu khó hiểu. Có lẽ hôm nay còn ở nơi này hoàn thành tiểu ngữ, tiến vào thần miếu lúc sau chính là sinh tử đại địch. Vận mệnh chú định tựa hồ sớm có an bài, á ngươi lệ tháp dẫn theo 200 nhiều danh chiến sĩ, trạng thứ nhất tham quan chính là hành chính tổng hợp Cho Office điên. Trung tâm tập huấn doanh học viên, sớm đã từng nhóm đi trước á thần miếu. Cuối cùng một đám còn có 300 nhiều danh học viên, trong đó liền có Lệ Ô nạ, hải sợ đám người. Lệ Ônạ cùng đám người đều mang theo cuối cùng một tia hy vọng, chờ đợi hứa du nhiên có thể bình an trở về cho nên vẫn luôn kéo dài tới cuối cùng. Chính là theo đại tần phía chính phủ đại biểu đội đã đến, các nàng rốt cuộc kéo không nổi nữa. Lần này các nàng này, một đám 300 nhiều danh học viên, sẽ cùng đại tần phía chính phủ đại biểu đội cùng đi trước thần miếu. Leona đã từng nghe hứa Du Nhiên thổi phồng quá chính mình lai lịch, nói chính mình là đại tần tới hứa Du Nhiên. Cho nên nàng đối đại tần người cũng rất tò mò, biết sẽ làm tạm thời hướng dẫn du lịch, nàng cố ý chạy tới hành chính tổng hợp chỗ làm việc đại sảnh, muốn một thấy đại tần phía chính phủ đại biểu đội phong thái. Xuyên thấu qua đại môn trong suốt pha lê, xa xa nhìn đến chính là chỉnh tề xếp hàng thống nhất một bước. Sở hữu chiến sĩ đều là mới tinh màu đen mê màu đồ tác chiến, khi trước đi tới 50 người, mỗi người đều mang theo mặt nạ. Đi ở đội ngũ trước nhất liệt mang theo thanh lang mặt nạ, bất quá rõ ràng là cái nữ binh, 70 nhiều cm thân cao, so với cũng không nhường một tấc. Chỉ là thật đáng tiếc, nhìn không tới khuôn mặt, như vậy Lệ nạ có chút tiếng ngối. Tên kia dáng người cao gầy nữ binh, bên người đi tới cũng là một người nữ binh. 60 nhiều cm thân cao, dáng người hỏa bạo cùng Lệ nạ chính mình đều có một so. Mọi người tiến lên gian, đã đi tới hành chính tổng hợp chỗ làm việc đại sảnh trước. Tiến Pha Lê lại môn, khí lạnh khai thật sự đủ, độ ấm sổ hàng. Đi ở đội ngũ trước nhất Liệt Đông Phương Bạch, ánh mắt trong lúc vô ý cùng Lệ nạ ánh mắt nhìn nhau một chút. Đông Phương Bạch mang thanh lang mặt nạ, Lệ Ổnạ vây quanh đại khăn quảng cổ. Hai cái nữ hài đều chỉ có thấy đối phương đôi mắt. Từng người ở trong lòng phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, thật xinh đẹp đôi mắt, hảo mê người ánh mắt. Chính là giây tiếp theo, lại tựa hồ có một loại vi diệu cảm ứng sinh ra. Không phải sắc ý, không phải địch ý. Tựa hồ là gặp thưởng thức lẫn nhau, rồi lại lẫn nhau cạnh tranh đồng loại. Giống như phân thuộc hai chi sư đàn hai đầu mẫu sư, ánh mắt đối diện quẩn khắc, liền phảng phất chú định sẽ trở thành cả đời chi địch. Đông Phương Bạch, Lệ Ôn Na đều là xử sốt, đây là mặt khác bất luận kẻ nào đều không có cảm ứng được cảm giác. Cũng là mặt khác bất luận kẻ nào, đều chưa từng mang cho các nàng cảm giác. Vận mệnh chú định tựa hồ vận mệnh, sớm đã làm ra tốt nhất an bài. Hai cái nữ hài liền dưới tình huống như thế tương ngộ, một cái đứng ở cửa kính trước, một cái đứng ở quần sáng trước. Kia một kia khí cơ lôi kéo, làm hai cái nữ hài nghi hoặc và phân. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến đối phương đôi mắt cùng ánh mắt nhưng các nàng tuyệt đối có thể xác định, khẳng định không quen biết đối phương. Đông Phương Bạch chưa bao giờ đã tới Nam Mỹ đại lục, Lệ Ốn Na cũng chưa bao giờ đi qua đại tận. Các nàng không biết chính là, các nàng có rất nhiều điểm giống nhau. Các nàng trong lòng cất giấu đồng dạng một người nam nhân, các nàng đều là tự nhiên kinh tu luyện giả. Nếu là ở tu chân giới, loại tình huống này kỳ thật thực phổ biến. Đồng môn tu tập cùng nguyên công pháp, cho nhau chi gian sinh ra chân khí cảm ứng, đó là bình thường nhất bất quá sự tình. Chính là ở cái này tinh cầu, vẫn như cũ tồn tại hơn một tỷ người chung, chỉ có bốn người tu tập tự nhiên kinh. Hứa Du Nhiên Đông Phương Bạch, Lệ Ona, Lý Toàn. Hứa Du Nhiên vẫn như cũ ở đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới, Đông Phương Bạch lại từ vạn giảm xa xôi ở ngoài mà đến, ở Hứa Du Nhiên thành dành trăm cường chiến bảng hạ, lần đầu tiên gặp được Lệ Ona. Đối Hứa Du Nhiên vô cùng quan trọng hai nữ nhân, liên ở thần kỳ vận mệnh an bài hạ. Không hề dự triệu, lần đầu tiên gặp mặt. Mang đội huấn luyện viên Á Ngươi Lệ Tháp, đang ở cấp một chúng chiến sĩ tiến hành rang giải, cường điệu xông ra chính là trăm cường chiến bảng giới thiệu. Chỉ vào trăm cường chiến bảng quân sáng, hướng một chúng đại tần chiến sĩ khoe ra nói, xếp hạng đệ nhị chính là ta. Xếp hạng đệ nhất chính là ta bạn trai. Lệ ố nã khép cười một tiếng, trao phúng nói, có phải hay không tối hôm qua chưa cho uống giả rượu, hôm nay lời nói đều sẽ không nói. nhà của chúng ta cả cạ, khi nào thành người bạn trai. Lệ ố nã, hắn đánh ta ngông thời điểm, hơn một ngàn người nhưng đều thấy được, Sắc mặt có chút từng đỏ, trợn chấn định xuống dưới, còn không phải là so ra mặt dày sao? ai sợ ai a? Lệ ố nã, tối hôm qua đua rượu, chính là người thua. đắp ý rào rạt chỉ chỉ trên quần sáng tên, cái này cuối tuần, hắn là ta bạn trai. nhị nữ tranh đoạt bạn trai khôi hài hình ảnh làm Đông Vương Bạch nháy mắt nghĩ tới Lý Toàn, nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc Lý Toàn cũng mang theo dạo hoạt tươi cười nhìn nàng, một đôi mắt cười giống như một con tiểu hồ ly. Đông Vương Bạch hồi tưởng các nàng hai cái, nhìn nhìn lại trước mặt hai cái, không khỏi cũng là mặt giãn ra mỉm cười. Chương 224, duyên tuyệt không thể tả. Đông Vương Bạch nhìn nhìn trên quần sáng xếp hạng, đứng đầu bảng là cái kêu bạ gì cả cả tên, đệ nhị danh hẳn là chính là cái này Mr. An. này đó Nam Mỹ Đại Lục dân bản xứ, đặt tên hảo tùy ý. Trung tâm tập huấn doanh duyên dáng hoàn cảnh, hoàn thiện dạy học phương tiện là một chúng đến từ đại thần các chiến sĩ mở rộng tầm mắt. Ở thức tỉnh giả bồi dưỡng cùng giáo dục này một lĩnh vực, giáo đoàn sắc thật xa xa dẫn đầu hậu thế giới thượng sở hữu tổ chức. Có thể ở như thế hỗn loạn, hiểm ác hoàn cảnh chung, sáng lập ra như vậy một khối người tốt gian tịnh thủ học tập hoàn cảnh, cũng có thể chỉ bảo đoàn cường đại. Vào đêm thời gian, Đông Phương Bạch cùng Lý Toàn ngồi ở số 8 biệt thự trên ban công. Mỗi người cầm một ly rượu rum, trầm rãi phần vị. Đây trời tinh quang sáng lạ, ôn nhu gió biển khẽ vớt thoải mái mà thích trí. Kiêu 100 danh bình thường chiến sĩ đã dẫn đầu đi mã thần miếu. Bọn họ đem ở thần miếu phụ cận tiến hành giản dị doanh trại dựng công tác. 150 danh thức tỉnh giả chiến sĩ phân tán ở học viên ký túc xá trung dàn xếp số dưới. Đại tần người đang mê tám cái này con số. Đông vương bạch mang theo lý toàn cùng mặt khác mấy cái nữ chiến sĩ trụ vào số 8 biệt thự. Đông vương bạch nhị nữ tắm gội một phen lúc sau thay tập vấn doanh bên này cung cấp thường phục gỡ xuống mặt nạ khôi phục chân dung. Hai vị tuyệt thế mỹ nữ ngồi đối diện nhẹ trước chậm uống lại cũng có khác một phen thú vị. Cách vách không xa số bảy biệt thự lầu ba ban công đúng là lễ ôn nạ cùng Mr. One, nhị nữ cũng thay thường phục ngồi ở bàn công uống rượu. Đông Phương Bạch Nhị nữ tuyệt thế chi tư, làm lễ ố nạ cùng Mr. Van đều giật mình không nhỏ, không thể tưởng được đại tần kia hai cái mang đội nữ hải, thế nhưng như thế mỹ lệ, lễ ố nạ trên mặt thật lớn giữ tận vết sẹo, cũng làm Đông Phương Bạch Nhị nữ giật mình không nhỏ. Chính là nhìn đến lễ ố nạ thong dong tự nhiên bưng lên chén rượu, cùng các nàng chào hỏi. Các nàng cũng lễ phép bưng lên chén rượu đáp lễ, bốn cái nữ hải cứ như vậy phân đả hai cái ban công, cách không xa khoảng cách, giao không nâng cốc chúc mừng. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, bốn vị anh thư, tuy rằng lẫn nhau không có câu thông, lại cũng hòa thuận vui vẻ. Các nàng đều rất rõ ràng, sắp nên đón có lẽ sẽ là một hồi sinh tử đại chiến. Lẫn nhau là địch là bạn, thuộc khó đoán trước, hoàn toàn không cần thiết đi thân cận quá. Lúc này Tương Kiến Hoan, đến lúc đó sinh tử chiến. Sáng sớm hôm sau, đế tử đại tần 150 danh thức tỉnh giả chiến sĩ, phân thừa 5 chiếc xe buýt chạy tới Xèn Á. Xèn Na Á là một tòa ở vào Amazon rừng cây bên cạnh tiểu thành, không có sân bay, giáo đoàn giống như cũng không tính toán ở bên kia tu sửa sân bay. Dọc theo đường đi biến dị thú, đã sớm bị đi trước Na Á các tổ chức lớn thức tỉnh giả, rửa sạch quá vô số lần nay tòa tiểu thành ở vị rút bùng nổ sau, nhanh chóng bị biến dị thú huyết tẩy. Hai mươi mấy vạn dân cư chịu khổ tàn sát, có thể chạy ra sinh tiên thiếu chi lại thiếu. Chính là bởi vì nơi này không có mã nào tư địa lý vị trí ưu việt, cho nên bị giáo đoàn hoàn toàn từ bỏ. Thang đến giáo đoàn nhà thám hiểm, ở cự này không xa trong rừng tây, phát hiện một tòa A thần miếu. Mới một lần nữa có thức tỉnh giả tới nơi này thám hiểm, nơi này cũng dần dần khôi phục một ít sinh khí. Nay tòa loại nhỏ ma thần miếu cùng hôn du thần miếu bất động. ở nhân loại khảo cổ học phát hiện chung kia chỗ đại hình ma thần miếu đã từng là người Ma sinh hoạt tụ tập văn minh trung tâm, mà thâm nhập Nam Mỹ châu bụng lúc sau, rất ít có người Ma hoạt động tung tích. Xenạ A phát hiện này tòa loại nhỏ Ma thần miếu, có tiêu chuẩn Ma văn hóa đặc thù, kiến trúc phong cách cùng bố cục, cũng cùng hôn đu kia tòa mã thần miếu giống nhau như lúc, cho nên đại gia mới xác nhận, đây cũng là một tòa mã thần miếu. căn cứ nhà khảo cổ học phỏng đoán, thần miếu là Ma văn minh cùng hiến tế trung tâm, mà này cũng gần là suy đoán, cụ thể chân thật sử dụng, sớm đã bao phủ ở lịch sử sông dài chung. Thằng đến vi rút bùng nổ, tàn sát bừa bãi biến dị thú. Bước bách nhân loại bắt đầu tìm kiếm hết thể thủ đoạn chống lại biến dị thú. Đại gia ở đủ loại di tích chung, tìm được rất nhiều truyền thừa cùng trang bị, có thể dùng để tăng lên thực lực đối kháng biến dị thú. Lúc này đại gia mới hiểu được, nguyên lai này đó di tích là đã từng không biết văn minh lưu lại tới. Tuy rằng như cũ sử dụng không rõ, lại không ngại ngại đại gia đối di tích của nhật. Một đường đi tới, không ngừng có đại tần đoàn xe, còn có rất nhiều chiếc xe ở hướng về xẻn nã á xuất phát. Đại hình chiếc xe, loại nhỏ chiếc xe, thế giới các nơi thức tỉnh giả, mang theo vô cùng cuồng nhật cùng tốt đẹp khác hao, bên mông cuộn cuộn sát hướng xẻn nã á. Đường tiêu tỏa tiểu thành thấp thoáng ở rừng cây, xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn thời điểm nồng đậm Syria phong cách tập vào trước mặt đổ nát thế lương trì gian vô số đến từ thế giới các nơi nhà thám hiểm chiếm cứ trong đó các tổ chức lớn nơi rừng chân đều ở Ma Thần Miếu phụ cận nơi này liền thành những cái đó tổ chức nhỏ cùng tự do thức tỉnh giả nhạc viên nơi này tựa hồ tái diễn mã não tư hết thảy lại càng thêm mồ nỏ cùng phân loạn mã não tư chỉ là tụ tập Nam Mỹ đại lục tự do thức tỉnh giả chính là nơi này tụ tập toàn thế giới tới nơi này thám hiểm thức tỉnh giả Mã não tư những cái đó thức tỉnh giả đã sớm trước tiên chuyển đến nơi này ít nhất mười mấy vạn thức tỉnh giả đem toàn bộ sẽ Na biến thành một tòa thật lớn chợ nông sản đoàn xe tiếp tục đi trước trong rừng cây đã sớm bị sáng lập ra quốc lộ đương đến từ đại tần 100 nhiều danh chiến sĩ nhìn đến kia tòa mã thần miếu thời điểm Tuy rằng bọn họ đã sớm từ video hình ảnh hình ảnh tư liệu nhìn thấy quá rất nhiều lần còn là bị sợ ngây người nay tòa thần miếu cũng không lớn so với kia tòa lớn nhất thần miếu tiểu rất nhiều cũng cũ nát rất nhiều cũng không phải thực đổ sổ nhưng làm đại gia giật mình không phải di tích mà là quay chúng quanh di tích kiến tạo đủ loại lâm thời doanh địa. Lan Tràn đi ra ngoài mười mấy km các tổ chức lớn doanh địa, các tổ chức lớn phía chính phủ nơi dừng chân, khắp nơi truyền thông doanh địa, vô cùng đồ sộ. Ít nhất có thượng vạn người vây quanh này tòa di tích, có tiến hành các loại khảo sát, có các nhà truyền thông lớn, còn có phía chính phủ tổ chức tại đây bán vật phẩm. Không ngừng có thức tỉnh giả một đội đội tiến vào thần miếu, ngẫu nhiên sẽ có thương tích giả từ trong thần miếu nâng ra tới, bị đưa hướng một bên lâm thời chiến địa bệnh viện. Một mảnh khí thế ngất trời, rộn ràng nhốn nháo cảnh tượng náo nhiệt. Lệnh người thật sự khó mà tin được. Đây là một tòa nguy hiểm đại hình di tích. Tuy rằng đại tần quan phụ tới chậm, bất quá nơi dừng chân vị trí thực không tồi. Trung quanh đều là tảng lớn, tảng lớn nhiệt đới rừng mưa. cảm thấy vị trí không hảo liền chính mình quét tức ra một mảnh đất chống chính là loại này thời điểm, nơi nào còn có người sẽ cố kỵ đến bảo hộ hoàn cảnh vấn đề. Tối nay sắp tiến vào thần miếu đại tần các chiến sĩ đem ở lâm thời doanh địa tiến hành cuối cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngày mai sáng sớm liền sẽ chính thức tiến vào mẹ thần miếu, đại chiến sắp đã đến áp lực, làm mỗi người tâm tình đều thực áp lực. Nơi này khí hậu xa so di ác liệt rất nhiều lấy ánh sáng độ cực kém, không khí ở mức, bước, oi bức, vô số bay múa con muỗi, tùy ý có thể thấy được độc trùng, này đó đều làm đến từ đại tần các chiến sĩ rất khó thích đứng. Lần này tương đối hậu thế giới thượng mặt khác các tổ chức lớn tới nói, đại tần xuất động nhân thủ cũng không nhiều, rất nhiều trung loại nhỏ tổ chức cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, đại hình tổ chức cũng là tinh nhuệ ra hết. Đại tần có được dài dòng biên cảnh tuyến, cảnh nội biến dị thú còn chưa hoàn toàn quét sạch. Đối đại tần quân bộ tới nói, thủ vệ quốc thổ, bảo hộ quần chúng, mới là đệ nhất trọng nhiệm. Di tích thám hiểm kỳ thật đánh cuộc chính là tương lai. Liên tính có thể ở di tích chúng có điều thu hoạch, thường thường cũng yêu cầu mấy năm, thậm chí càng lâu thời gian mới có thể phát huy tác dụng. Nếu hiện tại đều bảo hộ không tốt, còn nói cái gì tương lai. Chính là mọi người đều tới thăm dò di tích, đại tần lại không thể không tới, này liền thực xấu hổ. Cho nên tuy rằng lần này tới nhân số không nhiều lắm, bất quá đều là tinh huệ. Bốn vị năm lần thức tỉnh giả sẽ ở thần miếu ngoại tọa chấn, 50 danh hủy diệt giả chiến sĩ sẽ là lần này thám hiểm chủ lực. Còn lại chiến sĩ đều là tới cung cấp hậu cần bảo đảm, sẽ không tiến vào thần miếu. Đông Vương Bạch đám người chỉ là nghe nói qua Hoặc là từ tư liệu thượng hiểu biết quá Amazon rừng cây. Lần này thâm nhập rừng cây, sắc thật cũng cho bọn họ không giống nhau thể nghiệm. Giống như lần đầu tiên tiến vào rừng cây Hứa Du Nhiên giống nhau, Đông Phương Bạch nhị nữ cũng đối này tòa thần bí rộng lớn rừng cây, tràn ngập lòng hiếu kỳ. Trên thế giới sự luôn là như vậy kỳ diệu, bởi vì một tòa di tích. Đông Phương Bạch, Lý Toàn, xa xôi vạn dặm từ đại tần đi tới Nam Mỹ. Đi qua Hứa Du Nhiên đã từng đi qua lộ, tham quan hắn sinh hoạt quá tập văn doanh. Ở tại Hứa Du Nhiên khách nhìn đến quá Hứa Du Nhiên tên cao quải đứng đầu bảng. Lại cùng Lệ Mr. One này hai cái, đồng dạng cùng hắn dây dưa thâm hậu nữ hải nâng chén thăm hỏi. Hiện giờ lại cùng hứa du nhiên đã từng lộ tuyến giống nhau, thâm nhập rừng cây chuẩn bị thám hiểm, chỉ có thể làm người cảm thán một câu, duyên tuyệt không thể tả. Rừng cây ban đêm, xa xa không có ở tập huấn doanh quá thoải mái, chính là đại chiến sắp tới áp lực, làm mỗi người đều vô tâm đi thể hội loại này khác biệt. Mỗi người đều ở làm cuối cùng chuẩn bị vũ khí, trang bị, dược phẩm. Ngày kế sáng sớm sắp trời đại lửa khi, ngày năm doanh hủy diệt giả quân đoàn chiến sĩ đã chỉnh chỉnh tề tề ở doanh địa trung ương trạm hào đội ngũ. Sở Tân Nguyệt Thượng tướng đứng ở đội ngũ phía trước, Thiếu lệ Dung Nhan mang theo một tia cảm thán, trong ánh mắt toát ra một tia không tha. Dựa theo đã công bố số liệu biểu hiện, bốn lần thức tỉnh tiến vào thần miếu di tích, chiến tổn hại suất có thể đạt tới 26%, mà này chỉ chỉ là mặt khác tổ chức bốn lần thức tỉnh giả, mà không phải đại tần bốn lần thức tỉnh giả. Âu Mỹ cường quốc như hổ rình ngồi giáo đoàn thái độ lại ái muội không rõ. Tiến vào di tích đại tần các chiến sĩ, rất có khả năng muốn gặp phải trên đời là địch nguy hiểm cục diện. Mặt khác tổ chức thức tỉnh giả, khả năng chỉ có đạt được thu hoạch. Bị người khác mơ ước mới có thể phát sinh chiến đấu, hoặc là cùng biến dị thú chi gian chiến đấu. Mà đại tần thức tỉnh giả, khả năng căn bản không cần có cái gì thu hoạch, đã bị người mặt khác tổ chức thức tỉnh giả vây sát. Cho nên đại tần xuất động 4 gã 5 lần thức tỉnh giả, một người ở di tích bên ngoài, 3 gã tiến vào di tích, ở di tích xuất khẩu phụ trách chi viện. Lưu tại di tích ngoại chính là đến từ thức tỉnh giả sự vụ quản lý cục tần giao, tiến vào di tích ở xuất khẩu phụ trách chi viện chính là Sở Tân Nguyệt, Khương Quý, Hạ Hoàng. Sở Tân Nguyệt nhìn trước mặt này 50 cái người trẻ tuổi, tương trương tuổi trẻ lại tràn ngập tinh thần phân chấn khuôn mặt không biết còn có bao nhiêu người có thể từ bên trong đi ra chấn định một chút tâm thần nếu thân là đại tần quân nhân liền phải có đại tần quân nhân tâm huyết nếu chiến đấu vô pháp tránh cho, vậy dùng hết hết thể tranh thủ thắng lợi chuẩn bị sở tân nguyệt một tiếng kêu nhỏ bá bá bá sở hữu hủy diệt quân đoàn chiến sĩ động tác nhất trí mang lên mặt nạ vì tổ quốc tương lai vì tổ quốc cường đại sinh mệnh không thôi chiến đấu không ngừng sở tân nguyệt gầm lên giận dữ xuất phát 50 danh hủy diệt quân đoàn chiến sĩ cũng giận dữ hết lên sinh mệnh của tôi, chiến đấu không ngừng. Đỗ Sắt, xưa nay chưa từng có thức tỉnh giả đại chiến sắp bắt đầu, kính tỉnh chờ mong. Nói, như vậy đại chiến như thế nào thiếu được tiểu hứa? Hát hát, Chương 225, Thần miếu hung mãnh. Nay chỗ thần miếu xa không bằng Hồng Đức kéo từ kia tòa thần miếu đồ sộ, thể tích thượng liền rút nhỏ rất nhiều lần. Bất quá kiến trúc cơ cấu cùng phong cách không có sai biệt. Nhập khẩu đều là đăng đỉnh lúc sau, lại hướng vào phía trong bộ trung tâm khu vực kéo dài. To rộng hành lang cũng đủ 4 năm người sóng vai mà đi. Loang lộ bí họa, sớm đã mơ hồ không rõ. Vô pháp đến ra cái gì hữu dụng tin tức. Bên đường giá khởi vô số cường quang chiếu sáng, đêm này cũ kỹ di tích cải tạo tựa như chiến tranh công sự. Đông vương bạch chờ một chúng thức tỉnh giả chiến sĩ, ở sở Tân Nguyệt ba vị kim cương lĩnh chủ cấp cường giả dẫn rất hạn, một đường hướng về nhất trung tâm khu vực đi tới. Lui tới thức tỉnh giả rất nhiều, tất cả mọi người biết, đây là đại tần hủy diệt giả quân đoàn. Nhìn đến này một đội người đã đến, sôi nổi tránh ra con đường, ngay cả nâng ra tới người bệnh, đều tạm thời đình chỉ bước chân. Đây là đối thực lực tôn kính, đây là đối cường hán đại tần lễ phép bị thương lúc sau còn có cơ hội có thể bị nâng ra tới kỳ thật đã phi thường may mắn tuyệt đại đa số đều là chết không có chỗ trôn thi quất vô tổn kết cục một chúng chiến sĩ nhìn đến bên đường đi tới người bệnh cơ hồ là bài đội bị nâng ra tới ra đầu cũng không khỏi từng đợt phát khẩn thần miếu trung tâm khu vực đã sớm bị mở rộng rất nhiều lần giống như ở trong thần miếu tâm đào ra một cái thật lớn chống trải phòng giống nhau mấy trăm mét vuông không gian nội nơi nơi đều là người có chuẩn bị tiến vào di tích có vừa mới rời khỏi di tích đông Vương bạch đám người một bước vào cái này lại sảnh đã bị thật sâu chấn động chấn động bọn họ không phải trong đại sảnh lung tung rối loạn thức tỉnh giả, mà là đại sảnh cuối cái kia vô tận thâm thúy nhập khẩu. Cuối trên vách tường lại có một cái đen nhánh đại động, đường kính ước chừng 3 mét tả hữu, tựa hồ còn ở chậm rãi xoay tròn. lấy nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ vẫn như cũ vô pháp trực tiếp quan chắc đến hấp động, không có bất luận cái gì một chương hấp động ảnh chụp hoặc là hình ảnh, nhưng trên vách tường cái này động lại phù hợp mọi người đối với hắc động ấn tượng cùng tưởng tượng. Cao cường độ ánh đèn chiếu xuống, nay tòa đại sảnh lượng như ban ngày, chính là sở hữu ánh sáng vừa tiếp xúc với cái tia động, liền hoàn toàn biến mất không thấy tựa hồ bị cái kia động cắn nuốt giống nhau. Cái kia động đã không thể dùng hắc tới hình dung, đó là một loại hư vô, một loại cắn nuốt. Đối với cái này hắc động, rất nhiều nhà khoa học trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghiên cứu, lại hoàn toàn vô pháp lý giải, cái này động xa hơn siêu nhân loại văn minh hình thức mà tồn tại. Chân chính hữu dụng đồ vật không nhiều lắm, chính là rất nhiều thần kỳ số liệu, làm người trợn mắt há hốc mồm. Này chỗ di tích tuy rằng mệnh danh là mã a thần miếu, nhưng thần miếu kỳ thật chỉ là cái sắc ngoài, chân chính nhập khẩu là cái này hắc động. Bỗng nhiên, trong hắc động tựa hồ có cực kỳ mỏng manh quang điểm lập lòe một chút ngay sau đó kia viên quan điểm lấy cực cao tốc độ hiện lên ở hắc động mặt ngoài thình thịch một cái thân hình cao lớn tóc vàng thức tỉnh giả nửa người đều là huyết trực tiếp từ trong hất động phát ra tới té ngã trên đất bên cạnh cách đó không xa mấy cái giáo đoàn thức tỉnh giả nhanh chóng tiến lên cũng không hỏi đây là cái gì thế lực thức tỉnh giả trực tiếp phóng thượng cáng nâng liền hướng ra phía ngoài đi đồng thời có thủy nguyên tố thức tỉnh giả nhanh chóng thi triển thấp phẩm chất chữa bệnh loại thức tỉnh kỹ tạm thời giúp này tóc vàng đại hán ổn định tâm thần đông phương bạch đám người nhìn một màn này ổn định một chút tâm thần Sở tân Nguyệt quát khẽ một tiếng, đi. Lời còn chưa dứt, đã khi trước nhảy vào cái kia thật lớn hất động. Nháy mắt, một viên quang điểm biến mất ở hất động chỗ sâu trong. Khương quý, hạ hoang theo sát sau đó, nhảy mà nhập. Phía sau 50 danh hủy diệt giả chiến sĩ cũng không chút do dự đi theo nhảy vào hất động. Đông vương bạch nhảy vào hất động trong nháy mắt, toàn bộ thân thể dường như đều không tồn tại giống nhau. Không phải không nghe chính mình chỉ huy, mà là không tồn tại, chỉ có ý thức đang không ngừng trầm xuống. Tựa hồ cảm ứng được vô số ánh sáng, tựa hồ lại trong bóng đêm vẫn luôn chầm luân. Cái loại này tốc độ cảm rồi lại viễn siêu nàng thể nghiệm quá bất luận cái gì một loại tốc độ cảm thời gian dường như cũng mất đi ý nghĩa giống nhau, tựa hồ đi qua thật lâu, tựa hồ lại chỉ là một cái trước mắt. trước mắt sáng ngời, ánh sáng chợt biến hóa, tuy rằng sáng ngời, lại không chói mắt. loại này sáng ngời, kỳ thật cũng là tương đối với trong hấp động, liền ánh sáng đều không thể chạy trốn hắc ám mà nói. đông phương bạch hơi hơi hít mắt, thân thể nương quán tính về phía trước lướt đi, sau đó nhanh chóng huyền phù ở không trung. không chỉ là nàng, thậm chí mặt sau đi theo ra tới rất nhiều người, cũng tiêu lên kinh ngạc cảm thán. bọn họ nơi vị trí là một tòa cao lớn cụ nát vật kiến trúc đỉnh, hướng bốn phía nhìn lại, vô tận mở mang đại địa lan tràn đi ra ngoài, thẳng đến tầm mắt của ấy, vô biên vô hạn. Trên bầu trời xám xịt một mảnh, trong không khí tựa hồ cũng tùy ý nổi lơ lửng màu xám sương mù. Quay đầu lại nhìn lại, là một mặt thật lớn với đá, hắc động liền xuất hiện ở trên vách đá, phi thường đột đột. Nếu Đông Vương Bạch nhìn đến quá dưới nền đất thâm quật khe nước kia, nàng liền sẽ phát hiện, hai người tựa hồ có rất nhiều điểm giống nhau. Chỉ là này chỗ hắc động, không có bất luận cái gì che đậy, có thể tùy ý ra vào. Dưới chân này kiến trúc, cũng là kim tự tháp hình dạng. Cũng á thần miếu kiến trúc phong cách giống nhau như lúc. chỉ là này tòa kim tự tháp hình thần miếu, xa so sánh nạ á kia tòa cao lớn rất nhiều. Chính là dưới chân này tòa kim tự tháp nhân đại, tuyệt đối muốn so với kia một tòa càng thêm xa xăm. Quay chung quanh này tòa kim tự tháp hình vật kiến trúc, là vô số bởi vì thời đại xa xăm mà sổ xuống cổ xưa kiến trúc. Dầm dạp mãi cho đến tầm mắt của ấy, xám xịt sắc trời hạ, một loại cổ xưa, thê lương cảm giác ập vào trước mặt. Tiến vào di tích phía trước, bọn họ liền biết, hắc động truyền tống đối diện, hẳn là cũng là một viên tinh cầu. Trọng lực so điệu tinh lực cao, vật thể mật độ so địa tinh muốn lớn hơn nhiều, không khí hàm lượng không sai biệt lắm, ít nhất thức tỉnh giả có thể thích ứng, người thường là tuyệt đối vô pháp tồn tại. linh khí nồng đậm trình độ so địa tinh cao rất nhiều, chính là pha tạp không thuần, trường kỳ ở vào hoàn cảnh như vậy chung, tu vi tất nhiên xuất hiện vấn đề lớn. tệ nhất một sự kiện, viên tinh cầu này từ trường cực kỳ hỗn loạn, thậm chí năm lần thức tỉnh giả đều không thể trường khoảng cách phi hành, khoảng cách mặt đất nhất định độ cao lúc sau, từ trường hỗn loạn đã biến thành vặn mèo thức tỉnh giả căn bản không có biện pháp, làm tự thân từ trường thời thời khắc khắc đều đi theo vặn mèo từ trường tiến hành điều chỉnh. Muốn phi hành đến trời cao tiến hành điều tra, căn bản là không có bất luận cái gì khả năng. Bốn lần thức tỉnh giả cơ bản vô pháp phi hành, nguy hiểm hệ số quá cao. Thử nghĩ một chút, bốn lần thức tỉnh giả dựa vào tự thân từ trường biến hóa ở trên tinh cầu phi hành. Động nhiên tinh cầu nơi nào đó từ trường đã xảy ra thật lớn biến hóa, nguyên bản sức đẩy, đột nhiên biến thành hấp lực. Phi chính vui vẻ bốn lần thức tỉnh giả, từ hơn 1.000 mét trời cao trực tiếp rơi xuống, xuống dưới, kia hình ảnh quá mỹ, quả thực vô pháp tưởng tượng. Hỗn loạn tinh cầu từ trường, làm sở hữu điện tử thiết bị đều không thể sử dụng muốn đem cái này tinh cầu tiến hành toàn diện thăm dò chỉ có thể dựa vào thức tỉnh giả dùng mạng người đi đôi nơi này có động thực vật bất quá cùng địa tinh thượng động thực vật chủ loại sai biệt rất lớn hơn nữa bởi vì này đó động vật trường kỳ sinh hoạt tại đây loại linh khí pha tạp từ trường hỗn loạn trong hoàn cảnh biến dị trình độ phi thường cao thực lực cường hãn rối tinh rối mù tuy nói không đạt được hoàng kim đầy đất đi kim cương nhiều như cầu nấm nổi nhưng cũng tuyệt đối là sở hữu thức tỉnh giả ác động. không cần phải nói ba lần thức tỉnh giả chính là bốn lần thức tỉnh giả ở chỗ này cũng tuyệt đối là địa ngục khó khăn Phay trung quanh này tòa cao lớn kim tự tháp, rất nhiều đại hình tổ chức đều xây dựng nơi ở tạm thời. Chỉ là nơi này hoàn cảnh quá mức các liệt, đối cấp thấp thức tỉnh giả phi thường không hữu hảo, cho nên lưu lại nơi này trường kỳ đóng giữ đều là cao cấp thức tỉnh giả. Mỗi một nhà đại hình tổ chức đều có năm lần thức tỉnh giả ở chỗ này tòa chấn. Cộng tế sẽ, giáo hoàng đình chờ đại hình tổ chức đều là phái chú một người năm lần thức tỉnh giả. Chỉ có đại tần cùng giáo đoàn ở chỗ này phân biệt phái chú ba gã năm lần thức tỉnh giả. Tam Phương cho nhau chế hành, đảo cũng không sợ lọt vào vây công. Còn có rất quan trọng một cái nhân tố. Cơ mười mấy gia đại hình tổ chức chi gian cũng không phải bền chắc như thép. Cho nhau chi gian nghi kỵ, thù hận, cạnh tranh, từ xưa đến nay liền chưa bao giờ đoạn tuyệt. Đại tần cùng giáo đoàn cũng không phải ngồi xem bọn họ hữu hảo liên hợp, phân hóa, tăng giá, thu mua, lợi dụng, như vậy thủ đoạn cũng không thiếu lợi dụng. Rất nhiều đại hình tổ chức cũng thực đau đầu, một khi thật sự khai chiến, cộng thế sẽ thật sự vô pháp xác nhận, thần thánh kỵ sĩ đoàn là đối đại tần ra tay, vẫn là đối giáo hoàng định ra tay. Nay liên thực xấu hổ, có lẽ thần thánh kỵ sĩ đoàn không thành vấn đề, có vấn đề ngược lại là ô lục mạ phi ạ. Sở Tân Nguyệt treo không đứng ở kim tự tháp ngôi cao ở ngoài, chỉ vào phía dưới một chỗ cắm hồng tình kỳ vật kiến trúc, đây là chúng ta đại tần nơi dừng chân, các ngươi có thể trở về nơi này tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, có thu hoạch cũng có thể lấy về tới nơi này giao cho chúng ta. Bị thương chiến hữu, nếu không thể tự hành xử lý, liền trước tiên đưa về nơi này. Nhớ kỹ, không vứt bỏ, không buông tay." Dứt lời, lại ngẩng đầu nhìn về phía xám xịt phương xa, nơi đó tựa hồ ẩn ẩn truyền đến một trận khủng bố gạo giống thanh, "Đi thôi, các chiến sĩ! Vì tổ quốc, chinh phục phiến đại địa này!" 50 danh hủy diệt quân đoàn chiến sĩ đồng thời nghiêm, bá, được rồi cái quân lễ, bá, sở tân nguyệt, khương quý, hạ hoang, ba vị kim cương lĩnh chủ cấp cường giả đồng thời đáp lễ. đông phương bạch buông tay, chỉ hướng về phía chính phía trước, xuất phát. vèo, vèo, vèo năm mươi nói mạnh mẽ thân ảnh nhảy xuống kim tự tháp, nhanh chóng nhảy vào kia phiến cổ xưa kiến trúc đản. từ kiến trúc phong cách thượng là có thể nhìn ra được tới nơi này cùng địa tình tiền nhiệm gì quốc gia, khu vực kiến trúc đều có phi thường rõ ràng thật lớn sai biệt. trừ bỏ kia tòa đại hình kim tự tháp kiến trúc là thổ thạch kết cấu là chủ mặt khác sở hữu kiến trúc cơ hồ đều là lấy kim loại kiến trúc là chủ vô số năm phong hóa gì xác thực làm này một mảnh kiến trúc hoàn toàn mất đi nguyên bản bộ dáng cơ hồ có thể sương được với là vô số sắt vụn xây tại đây phiến đại địa thượng chính là những cái đó kim loại cũng không phải sắt thép toàn bộ là địa tinh thượng chưa từng xuất hiện tại chất kim tự tháp kiến trúc phụ cận đã bị vô số thức tỉnh giả thăm dò quá rất nhiều lần sẽ không lại có cái gì thu hoạch đông phương bạch đoàn người mục tiêu là ngoại giới càng thêm rộng lớn thế giới này phiến hoang phế kiến trúc đàn chiếm địa phạm vi phi thường quảng ít nhất bình phương mấy trăm km đi ra này phiến hoang phế vật kiến trúc, ánh vào mi mắt chính là liên miên không dứt dây núi cùng rừng cây. Ngọn núi đều không cao lớn, tạo hình lại phi thường quỷ dị. Thực vật chủng loại phồn đa, lại cơ hồ thuần một sắc đều là thiết hôi sắc thân cây, ám màu nâu phi lá. xa xa nhìn lại, đen như mực đại địa, rậm rạp rừng cây cảnh lá tốt tươi, rồi lại tử khí trầm trầm. toàn bộ thế giới tựa hồ đều để lộ ra một mảnh hoang vu hơi thở. 50 danh hủy diệt giả chiến sĩ nhìn trước mặt khu rừng này, gió nhẹ thổi qua mang đến nhàn nhạt dị sắc hương vị, trong gió truyền đến sàn sàn phiến lá cọ sát thành lại truyền đến từng đợt trầm thấp giao giống, mấy song màu xanh biết đôi mắt, dường như ma chơi giống nhau, ở rừng cây là cây gian hiện lên. Nơi này biến dị thú, thấp nhất đẳng cấp, hoàng kim cấp khởi bước. Vừa mới bán ra thăm dò bước đầu tiên, Đông Phương Bạch đám người liền sắp nên chiến một đám hoàng kim cấp biến dị thú. Trong mặt Trung, Sở Hữu chiến sĩ ở Đông Phương Bạch dẫn dắt hạ, vương bước đi hướng rừng cây. Thần miếu hung mãnh, Càng hung mãnh đại tần chiến sĩ, tới. Chương 226. Đánh sâu vào Nguyên Anh. bao gồm Đông Phương Bạch ở bên trong 50 danh hủy diệt giả chiến sĩ. Từ quân bộ từ năm đại chiến khu mấy trăm danh bốn lần thức tỉnh giả trung, tầng tầng tuyển chọn mà đến. Mỗi một người hủy diệt giả chiến sĩ đều có được cực kỳ mạnh mẽ chiến lực, cá biệt vài vị đơn binh sức chiến đấu, thậm chí không thua gì 12 thiên vương. Tự nhiên sẽ không đem đại tần cùng giáo đoàn cao thủ bày ra trong đó. Trắng ra một chút giải thích, bất quá là 12 cái bị phủng ra tới thần tượng mà thôi. Tuy rằng Đông Phương Bạch Chi đội ngũ này thực lực phi thường cường đại, ở viên tinh cầu này thượng vẫn như cũ tổn bình hào tướng, tự thương thảm trọng. Không có biện pháp, viên tinh cầu này biến dị thú quá cường. Hoàng kim cấp biến dị thú đều là một đám Một đám đuổi tới, kim cương cấp biến dị thú đều gặp được quá rất nhiều lần. Trước sau xám xịt sắc trời, hỗn loạn từ trường cái nhiễu. Điện tử thiết bị vô pháp sử dụng, đồng hồ cơ khí quay tròn loạn chuyển, căn bản vô pháp tính toán thời gian. Có lẽ là mấy ngày, có lẽ là hơn 10 ngày, hoặc là 1 tháng. 50 danh chiến sĩ, hy sinh 12 người, mỗi người vết thương nhẹ. Vì cái gì hy sinh nhiều như vậy chiến sĩ, lại không có trọng thương viên. Nay cùng đại tần chiến sĩ dũng manh không sợ chết, dũng cảm tiến tới chiến đấu tinh thần cùng một nhiệt Sở hữu chiến sĩ, một khi tao nội trọng thương vì không ảnh hưởng chiến hữu tham dò tiến độ, cơ hồ toàn bộ lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vô tận. bất quá thu hoạch cũng là phi thường thật lớn, các loại địa tinh cơ hồ tuyệt tích quý hiếm dược liệu thu hoạch vô số, thậm chí còn tìm tới rồi một chỗ linh thạch vãng. tuy rằng số lượng dự trữ giống nhau, bất quá đối với đại tần quân bộ tới nói, lại là một bút đại thu hoạch. hiện tại đại tần viện nghiên cứu khoa học cũng làm rõ ràng một sự kiện, dùng để điều khiển những cái đó máy móc văn minh trang bị nguồn năng lượng nguyên lai là linh thạch, mà không phải hệ lụm ba. rất nhiều phía trước làm không rõ ràng làm sử dụng, hoặc là sử dụng phi thường dâu dịa trang bị ở linh thạch cường đại nguồn năng lượng điều khiển hạ phát huy ra kinh người uy lực chỉ là hệ lụm ba từ toàn bộ mặt trăng cung cấp linh thạch lại thiếu chi lại thiếu đồng thời bọn họ còn tìm tới rồi rất nhiều có thể thâm nhập nghiên cứu không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm ven đường cũng phát hiện một ít mặt khác thức tỉnh giả tung tích tuyệt đại đa số là tự do thức tỉnh giả đại tần chiến sĩ căn cứ người không phạm ta ta không phạm người thái độ vẫn chưa cùng đối phương phát sinh xung đột dựa theo phía trước làm tốt ký lục tham khảo một đường đi tới vẽ bản đồ đông phương bạch đám người biết bọn họ đã ở kia phiến dây núi cùng trong rừng cây Gian nan buôn ba mấy ngàn km, còn thừa 38 danh chiến sĩ, mỗi người trên người đều mang theo thương, trong mắt lại thiêu đốt hỏa, thu hoạch quá lớn, cái này làm cho đại tần các chiến sĩ có càng mãnh liệt gấp gấp cảm. Nếu lần này đại tần không có tham dự, rất có khả năng liền sẽ cùng lần này quật khởi lỡ mất gì tốt. Nhìn về phía dường như vĩnh vô trường mực dây núi, đông phương bạch đám người kéo mỏi mệt thân thể, lại lần nữa lên đường. Ngôi ở vòng bảo hộ nội điên cùng tu luyện hứa du nhiên, rốt cuộc cũng đi tới mấu chốt nhất thời khắc. Trên mặt đất tinh tu luyện thời điểm, hoặc là bởi vì thiết bị vấn đề. Hoặc là bởi vì linh khí không đủ, còn có rất nhiều việc vặt quân thân, yêu cầu Hứa Du Nhiên phân tâm hàn cố, cho nên hắn luôn là cảm giác tu luyện lên đặc biệt không sảng khoái, không thoải mái, không tận hứng. Rốt cuộc hiện tại có lần này cơ hội, có thể cho hắn điên cuồng tu luyện, vô chừng mực hấp thu linh khí, đã không có linh khí không đủ đối rối, cũng không có rất nhiều việc vặt quân thân. Như vậy hậu đái hoàn cảnh đối với Hứa Du Nhiên loại này tu luyện cùng nhân tới nói, quả thực chính là thiên đường. Đan điển nội kim đan đầu tiên cảm nhận được tràn đầy, tràn đầy, kế tiếp là thức hải nội kia viên kim đan. Cuối cùng là tinh thần lực ngưng kết kim đan. Có lẽ thứ hải cùng tinh thần lực, ngưng kết cũng không phải kim đan, chỉ là đơn thuần năng lượng độ cao ngưng tụ sản vật. Bất quá Hứa Du Nhiên vẫn là trực tiếp đem chúng nó xưng là kim đan. Tràn đầy tràn đầy kim đan, bị Hứa Du Nhiên áp xúc lại áp xúc, cho đến áp xúc đến hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Hứa Du Nhiên biết, kế tiếp nên là toé đan thành anh mấu chốt một bước. Dựa theo tự nhiên kinh công pháp miêu tả, kim đan giập nát, hư hóa thành nguyên anh, sẽ ở đan điển xuất hiện một cái cùng bản thể giống nhau như lúc hư hào hình người. Đây là tự nhiên kinh công pháp thành tựu nguyên anh. Thể trường ba cấp tả hữu, có được cùng bản thể sắp xỉ thực lực. Nếu không sợ Nguyên Anh bị giết nói, Nguyên Anh ly thể chiến đấu, hẳn là cùng loại với Nguyên tố hóa hứa Du Nhiên. Chỉ là vừa mới thành tựu Nguyên Anh, thường thường sẽ tương đối yếu đất. Không cần phải nói Nguyên tố hóa có thể xúc phạm tới Nguyên Anh, thậm chí là vật lý công kích đều có khả năng xúc phạm tới Nguyên Anh. Theo tu vi tăng lên, Nguyên Anh thực lực sẽ dần dần tăng lên, càng ngày càng ngưng thật, hình thể cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nguyên Anh cảnh giới tu luyện đến viên mãn, liền có thể ly thể tiến hành cao độ chấn động chiến đấu. Đến lúc đó Nguyên tố hóa Nguyên Anh lại phối hợp thân thể bản thể, tương đương với lây gấp 2 thực lực ở cùng địch nhân chiến đấu. Nếu lúc ấy, Hứa Du Nhiên có thể thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả, đó chính là hai cái nguyên tố hóa lĩnh trụ cấp cường giả. Hứa Du Nhiên một người có thể đương hai cái kim cương cấp lĩnh chủ dùng. Tới rồi cái loại này trình độ nói, Hứa Du Nhiên ở 5 lần thức tỉnh giả cái này trình tự, hẳn là có thể làm được một mình đấu vô địch. Kỳ thật, hắn thoái đan thành anh lúc sau, chân khí hóa thành nguyên khí, cũng đã có thể ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng đến nguyên tố hóa. Chỉ cần thăng cấp đến nguyên anh cảnh giới, 5 lần thức tỉnh giả với hắn mà nói, liền không hề là vô giải tồn tại chỉ là muốn tu luyện đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn, yêu cầu không chỉ là rộng lượng linh khí, càng cần nữa đối trong thiên địa tự nhiên nguyên tố hiểu được. Theo hiểu được đề cao, đối chủ tu nguyên tố thân hòa độ tăng lên tới trình độ nhất định, vì thăng cấp hóa thần kỳ đặt kiên cố cơ sở. Một khi vượt qua nguyên anh kỳ, thăng cấp hóa thần kỳ, nguyên anh cùng thân thể hợp hai là một. Tất cả sức mạnh to lớn quy về tự thần, tự nhiên nguyên tố đem không hề chỉ là giả thuyết mượn, mà là chân chính điều động. Giơ tay nhấc chân chi gian đủ để khai sơn vết thạch, đến lúc đó không biết toàn bộ địa tinh còn có cái gì biến dị thú không thể đánh chết. Hứa Du nhiên trầm rãi thu công, mở hai mắt vẫn như cũng là xám sĩ sát trời vẫn như cũng là màu đồng cổ kim loại đại môn cái loại này cổ xưa tang thương ý nhị ập vào trước mặt làm hứa du nhiên hoàng hốt gian tựa hồ về tới cái kia thành lập đại môn thời đại giới hạn trong tri thức sai biệt hứa du nhiên vô pháp lý giải cái này phòng hộ cháo còn có này phiến kim loại môn tất nhiên có cực kỳ quan trọng tác dụng hơn nữa có phi thường thần kỳ huyền diệu chỉ là hắn còn vô pháp lý giải này nói thật lớn không khí tưởng cùng này tinh mỹ kim loại môn hẳn là vô số năm trước khoa học kỹ thuật trình độ cực cao hoặc là tu luyện trình độ cực cao đại năng khuynh lực chế tạo Cứ như vậy hủy hoại, có phải hay không quá đáng tiếc? Hứa Du Nhiên trong ánh mắt mang theo một tia tổn thức, một tia cảm khái. Sắp đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới, lôi kết giới, nơi này hoặc là sẽ bị phá hư hầu như không còn. Nhưng hiện tại với hắn mà nói, tự do mới là nhất quý giá. Lâu như vậy tới nay, hắn vẫn luôn đang chuyên tâm tu luyện, một khắc cũng chưa từng đình chỉ. Hiện tại hắn yêu cầu ở đánh sâu vào phía trước, điều chỉnh một chút trạng thái. Đứng lên, chân khí rung lên, quét tới một thân cho bụi. Hô Hứa Du Nhiên bắt đầu tập hít đất, gấp bụng, hết ngày. Các loại đã nắm giữ tay không cách đấu ký xảo. Nhất nhất luyện tập một lần, cầm lấy hoàng kim thanh kiếm, các loại nơi sâu thẳm trong ký ức kiếm pháp, nhất nhất luyện tập một lần. Rất nhiều người ở đánh sâu vào cảnh giới phía trước sẽ lựa chọn cùng người nhà, bằng hưu đoàn tụ, còn có người sẽ lựa chọn du sơn ngoan thủy, thả lòng tâm tình, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, thể xác và tinh thần sung sướng mới bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới. Chỉ là hứa du nhiên hiện tại với ở chỗ này, cái gì người nhà, bằng hưu, cái gì du sơn ngoan thủy, với hắn mà nói hoàn toàn không tồn tại, hắn chỉ có thể thông qua thân thể rèn luyện, tới tiến hành tự mình thả lòng cùng điều tiết. Có chút giống đại hình khảo thí phía trước, những cái đó tha thiết các học sinh thả lòng tâm thái. Sở Hữu Như Thân chuẩn bị công tác ổn thỏa lúc sau, hứa du nhiên buông trường kiếm, hởi toàn thân quần áo. Trình Trình tê, tê ở kim loại cạnh cửa thượng bày biện hảo, trong tay cầm cái kia nho nhỏ kim cương cấp vị rút thuốc thử cái chai, hướng về khu vực này trung tâm một đường chạy như điên. Cả người che kín thật lớn bóng vết sẹo loạn nam, chạy nhanh ở một mảnh đất đen mênh mông đại địa thượng. Hình ảnh này quá mỹ, quả thực là cay đôi mắt. Chính là hắn cũng không có biện pháp, lôi cái dưới, toàn bộ cho bụi. Lệ Ốnạ tạo hình thực đẹp mắt. Hắn hứa du nhiên không được a. Liên này một bộ tàn phá đồ tác chiến, hứa du nhiên gấp đôi quý trọng. Chạy ra mấy km sau, hứa du nhiên dừng lại bước chân. Tiêu phiến kim loại đại môn còn xa xa đang nhìn. Có thể chính là nơi này. Hôm nay liền ở chỗ này đột phá nguyên anh kỳ, thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả. Trải qua một loạt nhiệt thân cùng điều chỉnh lúc sau, hứa du nhiên trong cơ thể cổ đạm chất khí đã làm hắn cảm thấy có chút phát trướng. Quanh chân ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng vận chuyển tự nhiên kinh, đã áp xúc đến mức tận cùng kim đan, lại lần nữa manh vào thiên địa linh khí. Tựa hồ vô pháp tiếp tục cất chứa đi xuống lúc sau, kim đan xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Rách nát kim đan gần đây ở trước mắt, nhưng luôn là khuyết thiếu một ít trợ lực, vô pháp ở trong nháy mắt hình thành cũng đủ bạo phát lực. Tu chân giới tu sĩ, gặp được loại tình huống này, có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết. Tiếp tục tu luyện, chấm đợi nước chảy thành sông, đây là một loại biện pháp. Hoặc là nuốt phục chuyên môn dùng để đánh sâu vào kim đan đan dược, dựa vào đan dược bùng nổ thật lớn lực đánh vào, nhất cử đánh vỡ kim đan, thành tựu nguyên anh. Còn có có thể thỉnh sư môn trưởng đối tiến hành hộ pháp, dùng tinh thần nguyên khí hoặc là cao thâm tu vi, làm trợ lực Nhất cử đánh nát kim đan. đương nhiên, có chút thiên tài địa bảo cũng có thể thực hiện loại này hiệu quả. Đáng tiếc này đó biện pháp, đối hứa du nhiên tới nói, nào một loại đều thực hiện không được. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, liều mạng thúc dục chân khí, một lần lại một lần đi đánh sâu vào kim đan. Đồng thời, mặt khác hai viên kim đan, thần thức kim đan, tinh thần lực kim đan, tựa hồ cũng ở tích tụ lực lượng, điên cuồng vận chuyển, muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đánh sâu vào càng cường cảnh giới. Đáng tiếc hứa du nhiên không có tu luyện thần thức công pháp, như thế nào tăng cường thần thức, hắn hoàn toàn không biết. Hắn thần thức đều là theo tu vi tăng lên mà tăng lên đi lên. Giáo đoàn truyền thụ Minh Tưởng Pháp nhưng thật ra có thể tu luyện tinh thần lực, bất quá hiệu suất sắc thật phi thường thấp. Bởi vì Minh Tưởng cùng tu luyện tự nhiên kinh không thể đồng thời vận hành, cho nên hắn cũng không có học tập giáo đoàn Minh Tưởng Pháp. Minh Tưởng hai cái giờ tăng lên về điểm này tinh thần lực còn không bằng hắn tu luyện hai cái giờ tự nhiên kinh tăng lên tinh thần lực nhiều. Bất quá Hứa Du Nhiên cũng không phải không hề chuẩn bị, hắn còn có một lọ kim cương cấp vị rút thuốc thử. Người khác đánh sâu vào cảnh giới An Linh Dan Diệu dược Hứa Du Nhiên đánh sâu vào cảnh giới Uống Vi Rút Thuốc Thử thầu vị chính là như vậy trọng trong cơ thể chân khí điên cuồng bạo trướng giống như hừng hực liệt hỏa điên cuồng tiêu đốt Lựa đổ thêm dầu vậy lại manh liệt một ít đi hứa du nhiên giơ tay mở ra nắp bình ngửa đầu đem tiêu bình kim cương cấp kim nguyên tố vi rút thuốc thử uống một hơi cạn sạch Đợt, các vị lao thiết chờ mong đã lâu vi rút vương tọa sắp trở về hoàn toàn mới kỹ năng sáng ngủ hai mắt hoan nên nhắn lại bình luận nhìn xem ai có thể đoán được hắn cái thứ nhất kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ nam kỳ nghỉ kết thúc trở về bình thường tiết tấu các vị đại đại có phiếu phiếu cư viết đầu tiểu đệ không sợ tạp Chương 227. Trở về. Kim cương phẩm chất kim nguyên tố vi rút thuốc thử cũng không tốt uống, thậm chí là phi thường khó uống. Sát thực nói, Hứa Du Nhiên dường như uống xong một thanh dao nhỏ giống nhau, một loại cực hạn sắc bén sông thẳng huyết hầu, lại xuôi dòng mà xuống, thẳng tới tạng phủ. Toàn bộ khoang bụng giống như bị cắt khai giống nhau, đó là chân chính đảo tim đảo phổi đau nhức. Ngay sau đó dược lực hóa khai, vi rút nháy mắt điên cuồng bùng nổ. Hứa Du Nhiên hạch bạch huyết, ạ bị đạn dần dần bắt đầu xung đại, toàn thân sốt cao, đại não truyền đến từng đợt đau nhức. Toàn bộ thân thể giống như mất nước giống nhau vô lực một loại cứng còng tê mọi cảm giác, dọc theo cột sống lan tràn hướng toàn bộ tứ chi. phát khắc. Hứa Du Nhiên gầm lên giận dữ, bằng vào ngoan cường nghị lực, gắt gao chống cự lại virus điên cuồng bùng nổ. Tự nhiên kinh chân khí tựa như trường giang đại hà giống nhau, mãnh liệt mạnh bái, một lãng một lãng mang đi virus xâm hại, đồng thời đem này hóa thành thật lớn năng lượng nơi phát ra, chụp đánh hướng kẻ bên rách nát kim đan. Tùy sống chất xám viêm virus, đây là có thể sinh ra tiểu nhi tê mỏi, thậm chí là mang đến tử vong tràn đạo virus. Kim cương phẩm chất càng đem virus uy vi lực, thôi phát tới rồi cực hạn. Nếu khiên bất quá đi virus bùng nổ, khẳng định không phải bệnh bại liệt trẻ em đơn giản như vậy. Tuyệt đối là toàn thân tê mỏi, trái tim tê mỏi, chết không thể lại đã chết. vướng, Hứa Du Nhiên giật huyết khệ miệng hơi hơi giơ lên, thấp giọng giống giận. Lần này nuốt phục vi rút thuốc thử, đi theo tập vấn doanh lần đó nuốt phục hoàng kim phẩm chất vi rút thuốc thử, hoàn toàn bất động. Có lẽ là bởi vì Hứa Du Nhiên quá mức cường đại thân thể tố chất, dẫn tới kết quả chính là hắn uống lên hoàng kim phẩm chất vi rút thuốc thử, không hề hiệu quả. các 3 lần thức tỉnh giả uống xong hoàng kim phẩm chất thuốc thử, đều là có thể đánh sâu vào 4 lần thức tỉnh. Chính là hắn không được. Hoàng Kim phẩm chất thuốc thử với hắn mà nói, thậm chí là không có gì hương vị. Lần này Kim Cương phẩm chất thuốc thử, rốt cuộc làm hắn nếm ra hương vị. Phi thường, phi thường, thống khổ hương vị. Nếu có khả năng, ai sẽ nguyện ý nếm thử như vậy hương vị? Chính là muốn cường đại, nơi nào khả năng không trả giá đại giới? So sánh mà nói, vì rút hệ thống tân chức cùng cường đại đã xa so mặt khác tu luyện hệ thống nhẹ nhàng nhiều. Nếu chỉ là đơn thuần tu chân, chẳng sợ có vô hạn tài nguyên cung ứng, có tốt nhất sư, tự thân có được tốt nhất thiên phú. Hứa Duy nhiên loại này tuổi cũng không tất có thể thăng cấp đến nguyên anh cảnh giới. Ở vi rút hệ thống chung cùng nguyên anh cảnh giới cùng loại 5 lần thức tỉnh giả gần trên mặt đất tinh thượng liền có rất nhiều hơn 20 tuổi người trẻ tuổi 12 thiên Vương Trung tuyệt đại đa số đều có thể đánh sâu vào 5 lần thức tỉnh có thể thấy được vi rút hệ thống tu luyện tuyệt đối là một cái lối tắt đương nhiên cũng không phải không có tác dụng vụ chính là đặc biệt dễ dàng chết chính là nếu có cũng đủ khổng lồ dân cư số đếm làm chống đỡ muốn nhanh chóng đào tạo cường giả virus rút hệ thống tuyệt đối là đầu tuyển tùy sống chất xám viêm vi rút bùng nổ mang đến hậu quả làm hứa du nhiên đau đớn muốn chết chính là hắn trong lòng lại là kích động và phần bùng nổ càng là máy liệt, thuyết minh hiệu quả càng tốt, hắn thành công tỷ lệ càng cao. đến nỗi có không khiên bất quá đi, trực tiếp phải rớt. loại sự tình này hắn không hề nghĩ ngợi quá. quả thực là chết cười, nếu lấy hắn như vậy cường đại thực lực, hơn nữa kiêm tu tự nhiên kinh công pháp, hống chi chỉ là đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh, như vậy đều có thể chết, thế giới này liền sẽ không có bốn lần thức tỉnh giả. tuy rằng mất đi rất nhiều phi thường mấu chốt ký ức, nhưng hắn tiềm thức tựa hồ ở nói cho chính mình, không phải sợ, làm liền xong rồi, tuyệt đối sẽ không chết. thống khổ gấp bội, thu hoạch gấp bội. với anh. Dường như có vô hình tiếng gầm ở trong cơ thể chấn động. Đan điển khí Hải Kim Đan, rốt cuộc ở kim cương phẩm chất vi rút thuốc thử trợ lực hạ, ầm ầm dập nát. Cơ hồ ở đồng thời, Thức Hải Trung Kim Đan, tinh thần lực Kim Đan ở cùng bạo năng lượng đánh sâu vào dưới, song song vỡ vụn. Loại này vỡ vụn không phải bị người đánh nát cái loại này vỡ vụn, là lẫn lộn thật lớn năng lượng nước lũ phấn dập nát, lại đồng hóa tiến quần cuộn năng lượng nước lũ bên trong. Tam đại Kim Đan đồng thời dập nát, cuồng bạo năng lượng thổi quét toàn thân, vị rút bùng nổ tác dụng phụ bị trở thành hư không. này ý nghĩa hắn rút cuộc phá tan Kim Đan gông cùng xích. Bước tiếp theo chính là thật lớn năng lượng nước lũ hội tụ đan điển, hình thành nguyên anh. Đan điển trung kim đan dập nát, phóng thích vô số áp xúc đã lâu cường đại năng lượng, chân khí điên của hướng về nguyên khí chuyển hóa. Tinh thần lực kim đan dập nát, áp chế ở kim đan trung cường đại tinh thần lực, cũng bị nháy mắt toàn bộ phong thích. Hứa Du nhiên rốt cuộc không bao giờ dùng lo lắng tinh thần lực không đủ vấn đề, hắn rốt cuộc có thể không kiêng nghệ gì sử dụng thức tỉnh kỹ. Tinh thần lực kim đan trung áp xúc, tích tụ quá nhiều tinh thần lực, đây cũng là hắn vô số lần tinh thần lực khô kiệt, lại không có biến ốc, không có biến điên, không có biến thành người thực vật nguyên nhân căn bản. Đây cũng là tu chân giới tục sưng nguyên linh bất diệt, này đối với hắn đầm cơ sở, thăng cấp càng cao cảnh giới, có lớn lao chỗ tốt. Chính là đồng thời cũng hạn chế hắn lập tức thực lực phát huy, làm hắn luôn là có loại bó tay bó chân cảm giác. Thất hải trung kim đan dập nát đồng thời, thần thức lực lượng điên cuồng bạo trướng, kéo dài phạm vi từ 4 km đến 5 km, 6 km, thẳng đến 7 km tả hữu mới vừa tới cực hạn. Đột phá nháy mắt, thần thức bạo trướng cơ hồ gấp đôi. Thần thức trong biển trước sau cảm thấy có chút không hợp nhau khu vực, rốt cuộc hiện lộ chân dung, cái loại này biệt cảm giác trở thành hư không đan điền đầu gốc thần thức nháy mắt một mảnh thanh minh giống như vì hắn một lần nữa mở ra một cái thế giới mới đã lâu thanh âm du nhiên vang lên giống như ở hắn trong đầu nổ tung một cái vũ trụ giống nhau sở hữu bị quên đi ký ức nháy mắt như hồng thủy ra áp giống nhau toàn bộ trở về chuyện cũ như ca một lần nữa vang lên kích động hứa du nhiên thiếu chút nữa tâm thần thất thủ gào khóc chính là tuy rằng thăng cấp đến bốn lần thức tỉnh giả lại chính trực đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới thời khắc mấu chốt hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình cảm vi rút sẽ không chết thống khổ gấp bội vui sướng gấp bội, chính là hắn không có tu chân hệ thống a, đánh sâu vào nguyên ảnh, loại này đại cảnh giới đột phá, một khi xuất hiện sai lầm, tuyệt đối là chết không có chỗ trôn. phân ra một sợi thân thức, nhanh chóng dò xét một chút thứ hải, vị rút vương tọa pháp hệ thức tỉnh kỹ, kim loại tính, thổ thuộc tính, một thuộc tính, biến dị thuộc tính, cơ sở thuật tính, cơ sở kỹ năng, thân thức điều tra dưới, từng hàng lẽ sáng kỹ năng danh sách, hoàng kim, hoàng kim, kim cương, một trận thật lớn mừng như điên nảy lên hứa dù nhiên trong lòng nhìn xem ca này lóa mắt thức tỉnh kỹ phẩm chất, liên hỏi một chút các ngươi này đó món lòng có sợ không? cái gì bạo quân hùng, cái gì kim cương cấp biến gì thú, ca cho các ngươi hết thảy bỏ chết. bất quá ta thưởng thức tỉnh không khí loại thức tỉnh kỹ, để cao tính cơ động a. như thế nào làm cái sắt thép chi khu? đây là muốn cùng bạo quân hùng tổ xem về sao? bất quá cái này thức tỉnh kỹ, phối hợp thượng hoàng kim phẩm chất băng giáp, tuyệt đối là lá chắn thịt trung đại ca. ca liền đứng ở chỗ này là người đánh, mật người, vì cái gì ta rõ ràng hẳn là đi pháp sư pháo đài lộ tuyến lại chạy như điên ở mở tờ kim quang đại đạo thượng, vừa đi không trở về đâu. ai, ca ca ta tuyệt đối là pháp sư giới một cổ đất đá trôi. Tay không kết đấu, trường kiếm đều là hoàng kim phẩm chất, hẳn là gần nhất mấy tháng trước sau ở điên cuộc chiến đấu duyên cớ. pháp hệ thức tỉnh kỹ tăng lên, hay là đây là thăng cấp đưa phúc lợi. sắt thép chi khu là chính mình cái thứ nhất kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ, nếu là còn có thể tăng lên hạng nhất thức tỉnh kỹ, tăng lên cái nào đâu. chính mình đi chính là cận chiến lưu, theo đạo lý tới nói tăng lên băng giáp, tiếp tục tăng mạnh lực phòng ngự hẳn là đội tuyển hoặc là cũng có thể đem kiến huyết phong hầu tăng lên tới kim cương phẩm chất, làm một cái mạch chết luôn như vậy đại đồ người, tăng lên chính mình lực sát thương, xem ai khó chịu liền hạ độc, ngắm lại làm chính mình đều cảm giác được một trận sợn tóc gáy, phối hợp thượng chính mình nhưng phân phối tài nguyên, các loại rút xen lẫn trong kiến huyết phong hầu, một phát nhập hồn có hay không? Điên cuồng đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới hứa du nhiên, đối với lần này miễn phí tăng lên kỹ năng cơ hội, phá lệ quý trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, muốn đem hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ tăng lên tới kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ, hẳn lại yêu cầu 10 giờ hoàng kim kỹ năng điểm hoặc là một chút kim cương kỹ năng điểm. Chính mình đã trở thành bốn lần thức tỉnh giả, không còn có cơ hội có thể đạt được hoàng kim kỹ năng điểm. Đến nỗi kim cương cấp kỹ năng điểm, ngẫm lại kia hai điều chăn xanh, Hứa Du Nhiên trong lòng chính là một trận phát lạnh. Thiên công, vẫn là phòng thủ. Đây là cái vấn đề. Chương 228, Thiên Lôi quần quần tao thao tác. Hứa Du Nhiên dây lát trì giàn, trong đầu quay cuồn ký ức, thoáng hiện quá một đám tên, từng trương gương mặt tươi cười. Đông Phương Bạch, Đông Phương Chiến, Lý Toàn, Trương Hải Dương, Quách Tử Bình, Trương Thiên Minh, Châu Quân Trưởng, Trương Bí Thư, Tô Sao Trời, Trương Kế Khôn, Dương Thư Ninh. Suy nghĩ hơi hơi kích động, cảm xúc phập phần khó bình. Ai sơ, Dận Khắc, Kiều Tông, Khang Nghi. Hình ảnh bỗng nhiên dừng hình ảnh ở một cái tên thượng, Lệ Ô Trước mắt tựa hồ hiện ra trên mặt nàng, kia lưỡng đạo thật lớn mà giữ tận vết sẹo. Hứa Du nhiên trái tim run rẩy kịch liệt đau đớn một chút, trong trí nhớ hiện ra Lệ Ô lôi cuốn đầy trời lôi điện nhằm phía chân xanh màn ảnh. Thăng cấp nguyên anh sắp tới, khả năng lần này lôi kiếp sẽ có điểm hùng, nếu là ngươi ở thì tốt rồi. Hứa Du nhiên trong lòng không còn nghi ngờ thần thức khẽ nhúc nhích kiên định điểm ở thượng thở phào một hơi tựa hồ muốn đem này đã hơn một năm tới nay sở hữu thống khổ toàn bộ phong xuất ra đi mọi người chỉ nhìn hắn hô lên hướng ta nạ pháo khi anh dũng cùng đường lây có ai biết hắn thống khổ cùng bất đắc dĩ nếu có thể bất tử ai sẽ muốn chết rất tốt thanh xuân phong hoa chính mậu thiếu tá doanh trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn làm toàn quân mẫu mực hứa du nhiên trên người có quá nhiều quan hoàn nếu này đã hơn một năm hắn không có ở trên hư không trung bị lạc hắn không có mất đi ký ức không hề nghi ngờ hắn sẽ là thời đại này nhất lóa mắt thiên tiêu Không gì sánh nổi. Cái gì 12 thiên vương, cái gì nam mỹ giáo đoàn, đều đem ở hắn thiết quên dưới, túi đầu xương thần. Bất quá hiện tại cũng không chậm, một năm năm tháng, suốt 17 tháng. Ai có thể biết ta đã trải qua cái gì? Thở ra một ngụm trọng khí, phun ra trong lòng tích thúc. Ta, Hứa Du Nhiên, đã trở lại. Nguyên anh cảnh giới đại tu sĩ, bốn lần thức tỉnh giả trung chí cường giả, nắm giữ hai hạng kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ. Sắp cường thế trở về. Hào hùng vạn trưởng Hứa Du Nhiên, đột nhiên đứng lên, trần trụi ngửa mặt lên trời thiết giải. ngao thanh trấn tận trời. Vang động núi sông đại địa đều ở kịch liệt run dậy nguyên anh du tẩu khắp toàn thân chân khí thần thức tinh thần lực nháy mắt tam hợp thành một giang giáp tràn ngập toàn thân kinh mạch ba hợp một chi lực một trận kim thiết vang lên tiếng động vang lên nguyên anh hóa hình thần thức nội coi đảo qua pháp áp Tạ đặc Ngoa tảo đây là cái gì tự nhiên kinh có phải hay không biết sai rồi vẫn là ta luyện sai rồi trong truyền thuyết nguyên anh không nên là một cái ba cấp cao tiểu nhân sao trong truyền thuyết nguyên anh không nên là cùng bản thể giống nhau như lúc xen vào hư thật chi gian sao Hứa Du nhiên hào hùng bạt trượng, bị đâu đầu rót một chậu nước lạnh. Trong lòng dường như chạy như điên quá một vạn đầu thảo nê mã. Sát thật là xen vào hư thật chi gian, điểm này có thể khẳng định. Bất quá nói tốt cùng bản thể giống nhau như lúc đâu. Cái này thiết cục lốc là ai? Nói qua ba tốc nhân gian, phi thường đáng yêu, phi thường quái đầu. Cái này một mét tám cháng hắn là ai? Ta đây là bị bạo quân hùng bám vào người sao? Có phải hay không ta mở ra phương thức không đúng a? Có thể lại tới một lần sao? Hứa Du nhiên quả thực là khóc không ra nước mắt. Tự nhiên kinh miêu tạ nguyên anh ở đan điên nội. Hắn Nguyên Anh 1m8 cao, ai gặp qua 1m8 đan điển. Bất quá, không hề nghi ngờ, đây là chính mình Nguyên Anh. Cái này toàn thân đen nhánh, dường như người sắt giống nhau ra hỏa, chính là chính mình Nguyên Anh. Chính mình cái thứ nhất kim cương phẩm chất thức tình kỹ, chính là sắt thép chi khu. Hiện tại phá đan thành anh, cho ta làm tới cái sắt thép Thẳng Nam. Ta đây là Thẳng Nam ung thư thời kỳ cuối sao? 180 nhiều cm Nguyên Anh, cùng Hứa Du nhiên thân thể, hoàn toàn ăn khớp trọng điểm ở bên nhau. Diện mạo tứ chi cùng hắn không có bỏng phía trước, giống nhau như lúc. Khác biệt chỉ có một chút chính là nhan sắc. Nếu chính mình thật sự chính là hứa du nhiên, kia chính mình khẳng định là da vàng. Cái này thiết cục lốc là cái người da đen. Sắt thép chi khu cho ta trang bị đến nguyên anh mặt trên. Cổ kim không có, xưa nay chưa từng có nguyên anh, hứa du nhiên chỉnh đoạn sụp đổ. Vừa mới thăng cấp nguyên anh kỳ, nếu không e ngại nguyên anh đã chịu thương tổn, hoàn toàn có thể ly thể tác chiến. Chính là như vậy nguyên anh, ai dám thả ra đi tác chiến. Kia hình ảnh tuyệt không phải phim khoa học viễn tưởng, nhất định là quỷ phiến. Không cần đánh, dọa đều có thể hù chết người. Gặp qua đại biến người xuống không? gặp qua đại biến người ra đen không quá cảm thấy thẹn Hứa Du Nhiên thể tuyệt đối không cần cái này Nguyên Anh ly thể tác chiến Hứa Du Nhiên liên cùng áp xúc đến mức tận cùng chân khí kim đan thần thức kim đan tinh thần lực kim đan đều vì này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Nguyên Anh làm ra sông ra công hiến kỳ thật như vậy Nguyên Anh cơ hồ đã có thể bằng được Nguyên Anh kỳ đại thành Nguyên Anh lúc này Hứa Du Nhiên đã xem như nửa cái chân đạp ở hóa thần trên nệ cửa hơn nữa như vậy Nguyên Anh thật sự dùng để chiến đấu miễn cưỡng có thể xem như hai đánh một Hứa Du Nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc phóng thích thức tỉnh kỹ sắt thép chi khu như vậy tinh thần lực hao tổn khả năng sẽ nháy mắt làm hắn lại lần nữa mất chi nhớ xen vào hư hảo cùng hiện thực chi gian nguyên anh vừa lúc đền bù này một khuyết điểm cho dù là hứa du nhiên không có võ trang băng giáp không có thi triển sắt thép chi khu địch nhân nhiều nhất chỉ có thể phá vỡ hắn ra sau đó liền sẽ bị hắn nguyên anh sắt thép chi khu ngăn trở công kích tương đương với cho hắn mạo nhỏ lại bỏ thêm một đạo bảo hiểm đương nhiên nếu công kích của địch nhân lực quá mức cứng mãnh vượt qua hắn sắt thép chi khu thừa nhận hạn mức cao nhất thực xin lỗi chỉ có thể là cùng nhau bị đánh thành tận bã hôi, hoặc là cái loại này thuần túy nguyên tố công kích, tỉ như mạch chết luân kiến huyết phong hầu, làm lơ vật lý phòng ngự. Chính là Hứa Du Nhiên hiện tại tìm về hệ thống, hắn cũng làm rõ ràng một sự kiện. Hắn là mạch chết luân tiên địch, kiến huyết phong hầu kịch độc đối hắn không có hiệu quả. Quả nhiên, bất luận cái gì năm lần thức tỉnh giả, tại lý luận thượng đều có thể tìm được thiên địch, không có vô địch thức tỉnh giả. Hứa Du Nhiên tiến vào nguyên anh kỳ, xem như cùng cấp với thức tỉnh giả năm lần thức tỉnh. Hắn cũng có chính mình thiên địch, ít nhất hiện tại đối hắn chế hiệu quả sẽ phi thường rõ ràng đó chính là lệ ôn nà cổ điện loại này lôi điện hệ thức tình giả hắn sắt thép chi khu là lôi điện tốt nhất chất dẫn ma nhân bù cái loại này cao su người là lôi điện hệ thức tình giả khắc tinh thiên địch bất quá sắt thép chi khu cũng không phải hứa du nhiên toàn bộ hắn còn có rất nhiều hoa việc chủ yếu sức chiến đấu càng là gần người cách đấu cùng kiếm thuật hắn kiến huyết phong hầu có lẽ không bằng mạch chết luân sắc bén bất quá cũng đủ nào đó người uống một hồ hiện tại cuối cùng bước qua đạo khẳm này thăng cấp nguyên anh kỳ mượn dùng linh khí rót thể lễ rửa tội toàn thân thương thế tất cả khôi phục đốt cháy giai đoạn cường đại hiệu quả. Kiên trì bền bỉ chữa trị, rốt cuộc được đến hồi báo. Một thân vết sẹo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục bình thường. Ngắn ngủn viên tốc tiểu tóc rốt cuộc lại lần nữa trở về. Tinh thần tiểu hỏa, một lần nữa online. Hơn nữa tìm về ký ức, một lần nữa trở về hệ thống, hơn nữa có được hai hạng kim cương cấp thức tỉnh kỹ. Vô luận như thế nào, đều là đáng giá cao hưng phân chấn. ở bị hát vang tiến hành chúc mừng. Hứa Du nhiên cưỡng chế đối thiết cục lốc nguyên anh bất mãn, khắp nơi quan vọng một chút, kế tiếp nên nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, ta nhất định phải trước tiên đi tìm tên nghĩ đến đây, hứa du nhiên tập chủ đông phương bạch, leona, nay liền có điểm xấu hổ, đều là trên thế gian này, nhất đẳng nhất hảo nữ hải, làm sao bây giờ? giống như còn có cái lý toàn, luôn là trộm đưa tới mùa thu giao chân vịt, cái kia, giống như cũng có chút cầu bao dưỡng ý tứ. hứa du nhiên gãi gãi đầu, ca cũng tưởng địa thấp, nhưng thực lực không cho phép a, rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? mất đi ký ức đã trở lại, mất trí nhớ trong lúc ký ức cũng không mất đi, hắn nhưng thật ra đã từng dùng chính mình là hứa du nhiên, lừa dối quá leona. Kết quả hiện tại một ngữ thành sớm, chính mình thật là hứa du nhiên. Đang ở rồi dám hứa du nhiên, bỗng nhiên cả kinh, chỉ lo cao hứng, tựa hồ quên mất sự tình gì à? Quên mất cái gì đâu? Hẳn là chuyện trọng yếu phi thường. Hắn theo bản năng vừa nhấc đầu, ngoa tào, thiên kiếp, cao hứng phấn chấn đồng thời hoàn thành hai lần thăng cấp, ba lần thức tỉnh tấn trước bốn lần thức tỉnh, kim đan tấn trước nguyên anh, thương thế tấn phục, thực lực bạo trướng. Chính là thiên kiếp đâu? Ngẩng đầu nhìn bầu trời khi hứa du nhiên thấy được thiên kiếp. Thức tỉnh đến nay, trải qua lớn lớn bé bé mấy trăm trang chiến nhiều lần du tẩu ở sinh tử bên cạnh chính diện ngạnh cương quá kim cương cấp biến dị thú gọi hướng ta nã pháo khi thống khổ bất đắc dĩ chính diện ngạnh cương kim cương cấp biến dị thú phẫn nộ bất lực nhưng hắn chưa từng có quá sợ hãi sinh tử chi gian có đại khủng bố cũng có đại thu hoạch hôm nay hắn rốt cuộc cảm thấy sợ hãi hắn có chút hối hận thậm chí có thể nói thập phần hối hận hứa du nhiên tao thao tác luôn luôn hiệu quả thực hảo chưa bao giờ thất thủ chính là hiện tại hắn cảm thấy chính mình giống như muốn thất thủ tạp hoàng kim phẩm chất băng giáp toàn bộ võ trang giang giáp Ngáy mắt hóa thân sắt thép chi khu bá hoàng kim phẩm chất đại thuận ngưng tụ bên trái tay tuy rằng nơi này không phải địa tinh bất quá lôi kiếp lại tuyệt không sẽ vắng họng hơn nữa không ngừng một đạo bốn lần tức tỉnh khẳng định có một đạo lôi kiếp thăng cấp nguyên anh cảnh giới ít nhất một đạo thậm chí có khả năng là ba đạo không khí tưởng cản trở này vài đạo lôi kiếp lúc sau có lẽ lôi kiếp đối hứa du nhiên sinh ra một ít hiểu lầm bùm bùm từng đạo lôi kiếp điên của nguyệt kích mà xuống tuy rằng không khí tưởng cản trở thanh âm bất quá hứa du nhiên tự hành não bổ kia đổ sộ hình ảnh không khí là điện bất lương chất dẫn Đây là cơ sở vật lý thường thức. Hứa du nhiên rất muốn hỏi một chút chế tác này, nói không khí tường đại năng tiền bối. Ngài lao nhân ra vì cái gì không trang cái cột tu lôi. Ngài như vậy tùy ý, không phải đem ta hồ sao? Nếu vị tiêu đại năng có tâm tính tự cảm ứng, khẳng định muốn hỏi lại một câu. Ai biết ngươi nha muốn ở chỗ này độ kiếp A. Lôi kiếp bất đồng với tiêu chớp, chính là thiên địa quy tắc hiện hóa. đã là khảo nghiệm, cũng là khen thưởng, đã là trừng phạt, cũng là bái ơn. Đồng thời cũng kiêm cụ đông phương chuyển phát nhanh thổ tính, sứ mệnh tất đạt. Từng đạo lôi kiếp bổ vào không khí trên tường, chẳng những không có tan đi. Ngược lại bắt đầu hội hợp, tích tụ. Hứa Du nhiên chính phía trên không khí tường ở ngoài, đã không phải từng đạo lôi kiếp, mà là một đống đống lôi kiếp. Đó là một mảnh lôi điện gió lốc, đó là một mảnh lôi điện hải dương. Lại kiên cố phòng thủ, cũng luôn có tới cực hạn thời khắc. Lôi kiếp không ngừng đánh rớt, không ngừng tiếp tục, tựa hồ sắp tới không khí tường có khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất. Này phiến lôi điện hải dương uy lực, tuyệt đối không phải cấp nguyên anh kỳ tu sĩ độ kiếp cường độ. Hóa thần, hợp thể. Đại thừa kỳ tu sĩ có thể hay không kiếm được, đều là cái không biết bao nhiêu. Cách không khí tường Hứa Du Nhiên đã cảm nhận được kia phiến lôi hại ngập trời chi uy. Ẩn ẩn gian, không khí tường bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Mạng nện giống nhau đang ở dần dần mở rộng, vây khốn hứa Du Nhiên lâu như vậy không khí tường, rốt cuộc muốn làm thỏa mãn hứa Du Nhiên tâm ý. Nhưng này tuyệt không phải hứa Du Nhiên chờ mong phương thức. Bảo bảo trong lòng khổ, chính là ta không nói. Hứa Du Nhiên thở dài, khẩn trương nhìn chằm chằm những cái đó tinh mịn vết rách. Thiên lôi quần quật sắp lấy hủy thiên diệt địa chi tư, điên cuồng lễ rửa tội hứa Du Nhiên. Hắn rốt cuộc bị chính mình tao thao tác, cấp lôi tới rồi. Chương 229 Ta dựa đầu thiết khiêng lôi tiếp, tư lạc, giang dắc, van, van, van, cùng với chói thai xé rách thành, sau đó là thanh thúy rách nát thành, quẩn cuộn lôi hải như nước tới. Toàn bộ không khí tường vỡ vụt, không chỉ là nát một cái động, mà là từ cái này mở rộng thủy hướng bốn phía bay nhanh lan tràn. Không khí tường chính lấy tốc độ kinh người bắt đầu toàn diện tăng dã, bất quá bởi vì diện tích quá lớn, còn cần một chút thời gian mới có thể làm hứa du nhiên nhìn đến không khí ngoài tường chân dung đã xuất hiện tổn hại vị trí, có thể nhìn đến không khí ngoài tường mặt thế giới cùng công chung chứ bỏ hứa du nhiên trên đỉnh đầu là vô cùng vô tận dày nặng mây đen địa phương khác không trùng vẫn như cũng là sám xịt bất quá lại có thể xuyên thấu qua kia một tầng xương sám nhìn đến trên bầu trời ẩn ẩn vầng sáng không ngừng một đoàn vầng sáng đó là hàng tinh phát ra mông lung quang huy chỉ là hiện tại hứa du nhiên đã không có tâm tình đi xem xét phong cảnh cũng không có tinh lực đi xem xét tình huống với anh đạo thứ nhất thiên kiếp, thật mạnh nện ở hắn cao cao dơ lên tấm chắn thượng Phúc. hứa du nhiên một ngụm máu tươi phun tới cả người bị cường đại điện lưu bao vây lấy Cái loại này toan sáng giống như vạn kiến vệ tâm giống nhau, làm Hứa Du Nhiên đau đớn muốn chết. anh đạo thứ hai thiên kiếp lại lần nữa bổ vào tầm chán thượng. Hứa Du Nhiên linh quang chợt lóe, không có nghịch nghiêng, mà là nghiêng thân mình bay đi ra ngoài. Thoáng giảm bất thiên kiếp vênh kích lực độ, lần này không có hộp máu, nhưng cường đại điện lưu như cũng ở toàn thân quấn quanh. Bị thiên kiếp lôi điện chi lực, điên cuồng lễ rửa tội Hứa Du Nhiên, đang ở âm thầm mắng chính mình suẫn. Với hắn mà nói, thiên kiếp vênh kích lực độ cố nhiên cường đại, điện lưu tê mọi cùng bỏng cháy cũng là muốn mệnh tồn tại. Hiện tại một lần nữa thôi phát viên tất tiểu tóc lại lần nữa bị hủy bởi thiên kiếp dưới. Hắn mới nhớ tới một cái rất quan trọng vấn đề, thiên kiếp điện lưu cũng là điện, kim loại là điện tốt chất dẫn, chính mình vì cái gì không nhớ tới. Vừa rồi đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới thời điểm, hắn chỉ hy vọng cách này nói kim loại môn xa một chút. Hiện tại hắn chỉ hận cách này nói kim loại môn quá xa, chỉ sợ còn phải bị vênh tạc rất nhiều lần mới có thể vọt tới kia phiến kim loại môn. Không có cột thu lôi, ta vì cái gì không thể chính mình tìm một cái cột thu lôi a? Như vậy cao lớn kim loại môn, tuyệt đối là cột thu lôi đầu tiên a. Thiên kiếp điện quang bất đồng với bình thường tia chớp, Bình thường tia chớp sẽ bị tốt chất dẫn, nhân thể dẫn vào ngầm, đối nhân thể tạo thành thương tổn chỉ là trong mắt. Thiên tiếp điện quang là đối độ kiếp người khảo nghiệm, yêu cầu độ kiếp người chính mình hóa giải. Chính là thật lớn kim loại môn, tuyệt đối có thể giúp Hứa Du Nhiên chia sẻ một bộ phận áp lực. Thiên tiếp sẽ cam chịu vì kim loại môn là Hứa Du Nhiên lấy tới độ kiếp phá bảo, là Hứa Du Nhiên một bộ phận, cũng ở khảo nghiệm cùng phá hủy trong phạm vi. Chỉ là bình thường sát thép, khẳng định chịu đựng không được thiên tiếp cường bạo lực lượng, tất nhiên là một kích dưới hóa thành cho bụi. Nhưng kia phiến kim loại môn bất đồng a, tuyệt đối kiên cường một đám khẳng định không phải tiên kiếp có thể dễ dàng dập nát đồ vật. Hứa Du nhiên một bên bị tiên kiếp cuốn phách, một bên hướng về kim loại mồn chạy như điên, một bên điên cuồng cục máu. Quá mạnh. Này không phải giống nhau bốn lần thức tỉnh giả lôi kiếp, cũng không phải bình thường nguyên anh lôi kiếp. Đây là nhị hợp nhất hỗn hợp dương hình, cao quý trung mang theo vũ mị, lãnh diễm lộ ra nhiệt liệt. Đại thuần đã sớm bị đánh đến dập nát, băng giáp cũng rách nát sắp tới. Đến nỗi lấy sắt thép chi khu khiên lôi kiếp, ngấm lại đều làm người ra đầu tê dại. Lấy kim loại vật thể khiên lôi kiếp, dập nát đều là vật ngoại thân. Lấy chính mình sắt thép chi khu khiên lôi kiếp kia quả thực là tự sát hành vi, đốt cháy giai đoạn điên cuồng vật chuyển, chưa khỏi hiệu quả kia quả thực không cần quá hảo. nếu không có cái này thức tỉnh kỹ không ngừng chưa khỏi, dùng để đối kháng lôi kiếp không ngừng lễ rửa tội. hứa du nhiên hiện tại tuyệt đối là một mảnh cháy đen, cùng loại với hỏa lớn bờ ra dịu nướng bờ bờ bực. bá, đại thuận lại lần nữa thoáng hiện, anh đã nhớ không rõ đây là để mấy đạo lôi kiếp, rầm đại thuấn rít nát, giang giáp, băng giáp kề bên nát, tập làm, lại lần nữa ngưng tụ băng giáp. hứa du nhiên dùng ra cả người thủ đoạn, ngoan cường đối kháng lôi kiếp, gần gần kia phiến kim loại đại môn cuật cường sừng sững ở hoang vu đại địa thượng cản trở hứa du nhiên lâu như vậy hắn chưa bao giờ có mơ khác cảm thấy này phiến đại môn như vậy thân thiết không khí tường khung đỉnh phía trên tan vỡ chỗ rốt cuộc càng lúc càng lớn kia phiến tích tụ thật lâu lôi hải rốt cuộc tìm được rồi phong thích chỗ hỏng cũng rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu thiên kiếp chuyển phát nhanh sứ mệnh tất đạt ong toàn bộ thế giới đều ở lay động khắp đại địa đều đang run dậy không gian đều bị này cuồng bạo lực lượng sẽ rách biến hình và mèo thậm chí lôi hải buông xuống phụ cận đều đã xuất hiện thật nhỏ không gian cái khe kia cái khe xem qua đi là vô cùng đen nhánh, thậm chí liền ánh sáng đều có thể cắn nuốt thâm thúy. đó là thời không khé hở, du tẩu với thời gian cùng không gian ở ngoài hư vô. bất quá những cái đó nháy mắt sinh ra cái khe đều rất nhỏ tiểu, sau đó lại nháy mắt bị không gian chi lực vứt thẳng, biến mất không thấy. hứa du nhiên muốn khóc, nhưng là khóc không được, chờ đến lôi kiếp giống hải che trời lấp đất mà đến, liền tại đây phiến điên cuồng lôi hải vung xuống ở hứa du nhiên trên người trong nháy mắt, ngoan cường giống như tiểu cường hứa du nhiên, rốt cuộc lấy tay chạm đến kia phiến kim loại đại môn. Và anh Đại địa một trận kịch liệt run dậy, Hứa Du Nhiên bị toàn bộ tạp vào ngầm. Rầm. Hoàng kim phẩm chất đại thuận dập nát. Rầm. Hoàng kim phẩm chất băng giáp dập nát. Giang rắc. Kim cương phẩm chất sắt thép chi khu dập nát. Phúc. Hứa Du Nhiên máu tươi còn phun, không phải một ngụm, là vẫn luôn ở hồ máu, vẫn luôn ở ho ra máu. Duy nhất đáng được ăn mừng một sự kiện, hắn vẫn luôn nắm chặt kia phiến kim loại môn. Tư lạc mấy trăm triệu, hơn 1 tỷ, thậm chí là thượng trục tỷ vô điện lưu, ở hắn cùng kim loại trên cửa tàn sát bữa bãi. Kia phiến không gì chặn được kim loại môn lúc này thành hứa du nhiên lớn nhất hác qua trợ giúp hứa du nhiên chia sẻ áp lực cực lớn chính là lôi hải buông xuống lực đánh bảo lại là hứa du nhiên một người sinh sôi khiêm hạ sắt thép chi khu là thức tình kỹ không phải hứa du nhiên nguyên tố hóa bị tạm dập nát đối hứa du nhiên tới nói tự nhiên thương tổn thật lớn bất quá còn xa xa không đến thương gần động cốt nóng nỗi đốt cháy giai đoạn thần kỳ khôi phục năng lực đang ở nhanh chóng điều chỉnh hắn trạng thái đây là manh nhất một đợt lôi tiếp cũng là cuối cùng một đợt lôi tiếp chỉ cần khiên qua đi hắn liền tính chân chính đại công cáo thành thượng trục tỷ vôn điện lưu ở hắn cùng kim loại môn chi gian qua lại lẫn nhau chia sẻ hắn thật lớn áp lực rồi lại không ảnh hưởng lôi kiếp lễ rửa tội hiệu quả lúc này chỉ có đốt cháy giai đoạn có thể trợ giúp đến hắn thủ thuận băng giáp sắt thép chi khu với hắn mà nói đã không có gì ý nghĩa hắn cũng liền lười đến lại lần nữa thi triển hiện tại đối hắn trợ giúp lớn nhất chính là đốt cháy giai đoạn cùng kim loại môn hắn đã bắt đầu tự hỏi kim loại môn vấn đề loại này siêu cao áp điện lưu địa tinh thượng tuyệt đối không có bất luận cái gì kim loại có thể khiến được tuyệt đối là nháy mắt phấn hôi mai một cái cục nay tuyệt đối là ở nhà lữ hành độ kiếp Phi thăng như một chi tuyển a, nếu là về sau độ kiếp có thể đem cái này đại kim loại môn đỉnh ở trên đầu, Ngấm lại liền mỹ tư tư, không sợ truy, còn có thể dẫn điện. Bất quá như vậy thật lớn kim loại môn đỉnh ở trên đầu, kia hình ảnh quá mỹ, quả thực vô pháp nhìn thẳng. Tinh thần lực toàn bộ tập trung ở đốt cháy giai đoạn thượng, điện lưu thời thời khắc khắc ở phá hủy hắn thân thể, thức tỉnh kĩ rồi lại ở thời thời khắc khắc tiến hành chữa trị. Loại này phá hư, thủy diệt cùng chữa trị, trọng sinh, cấu thành hoàn mỹ tốt tuần hoàn. Chẳng những ở không ngừng hấp thu lôi kiếp năng lượng, tương đương với còn ở không ngừng dùng lôi kiếp tiến hành tôi thể cường hóa thân thể, sắt thép chi khu là thức tỉnh kỹ, cũng không phải là cường hóa thân thể, chỉ có ở thi triển thời điểm mới có hiệu quả. Không có thi triển cái này thức tỉnh kỹ thời điểm, thứ du nhiên thân thể vẫn là yếu ớt một đám. Tu chân giới có chuyên môn luyện thể công pháp, rất nhiều tu sĩ cũng thực chú trọng luyện thể. Chính là luyện thể công pháp khó cầu, tôi thể linh dược khó cầu, luyện thể quá trình lại là thống khổ vạn phần, cho nên rất ít có tu sĩ có thể ở luyện thể một đạo thượng, đi lâu dài. Tuyệt đại đa số tu sĩ thân thể đều là nhược hạng, cường đại, quỷ dị lực công kích mới là bọn họ nhất tâm hiểu. Công cường thủ nhược tu sĩ thường thường thông suốt quá phòng hộ loại pháp bảo tới đền bù này một khuyết điểm hứa du nhiên loại này lợi dụng lôi kiếp luyện thể tu sĩ không thể nói không có lại cũng là cực đoan thưa thớt tu sĩ khác có linh dược có công pháp có pháp bảo có sư môn trưởng đới một nghèo hai trắng hứa du nhiên dựa vào chỉ có đại cửa sắt cùng chính mình đầu thiết đốt cháy giai đoạn ở chợ giúp hứa du nhiên tối thể tự nhiên kinh chân khí cũng vận chuyển tới cực hạn lôi kiếp cuồng bạo năng lượng đang ở bị hắn nhanh chóng chuyển hóa vì trưởng thành chất dinh dưỡng đây là xa so linh khí linh thạch linh dược còn muốn càng thêm thích hợp tu sĩ hấp thu năng lượng, Hứa Du nhiên vừa mới thăng cấp nguyên anh, có lôi kiếp cường đại năng lượng làm chống đỡ, hắn cảnh giới thực mau liền ổn định xuống dưới, lại còn có ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Lần này lôi kiếp cường độ, tuy rằng xa xa vượt qua Hứa Du nhiên cái này cảnh giới có khả năng thừa nhận cực hạn, bất quá Hứa Du nhiên không phải bình thường tu sĩ, hắn là vi rút hệ thống, tu chân hệ thống đồng tu, đốt cháy giai đoạn siêu cường khôi phục lực, đại kim loại môn siêu cường chống lại đánh năng lực, đều là hắn có thể vượt qua kiếp nạn này mấu chốt nhân tố. Người khác độ kiếp có pháp bảo. Hắn có thức tỉnh kỹ, Hoàng Kim phẩm chất đại thuẫn, Hoàng Kim phẩm chất băng giáp, Kim Cương phẩm chất sắt thép chi khu đều tương đương với là hắn trong cự lôi kiếp phá bảo. Theo cảnh giới điên cùng tăng lên, xưa nay chưa từng có cường đại lôi kiếp, rốt cuộc bắt đầu tiến vào kết thúc. Hiện tại là Hứa Du Nhiên hưởng thụ hắn chiến quả tốt đẹp thời khắc, cũng là lôi kiếp bắt đầu khen thưởng tốt đẹp thời khắc. Đám chìm trong lôi kiếp cường đại năng lượng lễ rửa tội hạ, Hứa Du Nhiên cảnh giới đã từ mới vào nguyên anh, đi tới nguyên anh sơ kỳ, hoàn toàn củng cố tu vi, sắt thép nguyên anh cũng càng thêm lương thực. Cái này thiết cục lốc thậm chí đã cụ bị tùy thời đánh sâu vào hóa thần kỳ phẩm tướng. Vô anh. Dường như một tiếng sấm rền ở trong cơ thể nổ vang. Cuối cùng một kia lôi kiếp bị Hứa Du Nhiên hoàn toàn hấp thu. Hồi hứa Du Nhiên thở phào một hơi, bạo hiểm vạn phần siêu cấp lôi kiếp, rốt cuộc bị hắn dùng đầu thiết khiên qua đi. Đối lập một chút ba lần thức tỉnh kim đan kỳ chính mình, Hứa Du Nhiên tự tin, có thể một tay treo lên đánh một đống lớn như vậy chính mình. Ngồi ở một mảnh đất khô cằn hố sâu cái đáy, Hứa Du Nhiên chậm rãi mở mắt ra, trên mặt còn mang theo một kia vui mừng. Kim loại môn quả nhiên là thật sâu cắm rễ với đại địa sâu như vậy hố to vẫn như cũng nhìn không tới kim loại môn cái đáy đáng tiếc chính mình cuối cùng một bộ trang bị tưởng cũng không cần tưởng khẳng định là hóa thành cho bụi ai người khác đều là chuẩn bị vạn toàn lại độ kiếp ta là dựa vào đầu tiết mạnh mẽ độ kiếp chương 230. đội trưởng đừng nổ súng hứa du nhiên cách đó không xa một khối thẻ bài đúng là kia khối viết chinh phục hai chữ thẻ bài không nghĩ tới cùng này khối thẻ bài nhưng thật ra có duyên này đốn cùng anh làm tặng thế nhưng còn không có ném hắn mơ mơ hồ hồ trung nhớ rõ giống như còn phun ra mấy khẩu huyết đi lên Hiện tại thẻ bài thượng lại hoàn toàn nhìn không tới vết máu. Có chút ngạc nhiên cầm lấy thẻ bài, nhìn nhìn, hoàn hảo không tổn hao gì. Làm không hảo này khối thẻ bài tài chất cùng kim loại môn tài chất là giống nhau. Khỏe mắt dư quang sáng ngời, bị lôi chiều nổ tung thật lớn hố sâu đất khô cằn trùng, hiện lên một tia kim loại ánh sáng. Hứa Du Nhiên thuận tay thôi phát nguyên khí, đem tiêu tản ra kim loại ánh sáng đồ vật chụp trong tay. Dị xét loang lổ một tiểu tiệt kim loại mảnh nhỏ, có thể là lôi kiếp lan đến gần này khối chôn ở trong đất mảnh nhỏ, có một góc dị xét bị đánh tan. Oeng. Nay tiệt tàn phiến một trào ở trong tay hứa du nhiên trong lòng một trận rung động thức hải trung phi kiếm điên cuồng chấn động tê sẽ không như vậy xảo đi hắn rốt cuộc biết kia phiến kim loại trên cửa tự là dùng thứ gì khắc lên đi hắn cũng rốt cuộc nhớ tới kia hành tự vì cái gì chính mình như vậy quen thuộc đó là phụ thân hắn tự thể hắn nhìn hai mươi mấy năm tuyệt đối sẽ không nhận sai chính là lạc khoản là, là tề thiên có ý tứ gì phụ thân không phải kêu hứa thiên sao như thế nào kêu tề thiên nếu là dùng tên giả nói đảo cũng nói được thông ta nói như thế nào nơi nơi cũng tìm không thấy hứa thiên người này có phải hay không phụ thân tên thật liền không gọi hứa thiên hơn nữa tên này giống như nghe ai nói khởi quá nếu là phụ thân để lại này hành tự như vậy là để lại cho ai phụ thân lại như thế nào đi vào nơi này hắn lại lại như thế nào rời đi hứa du nhiên trong lúc vô ý nhìn đến quá phụ thân quân sự giấy chứng nhận mặt trên ảnh chụp khẳng định là phụ thân chỉ là mặt khác tin tức một mực không có nhìn đến hắn nghĩ đến quá phụ thân không phải là người bình thường nếu là người bình thường nói không có khả năng quân bộ điều tra không đến manh mối chính là không bình thường đến loại tình trạng này có điểm vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu nói phụ thân hắn tại thế giới nào đó gấp chấp hành bí mật nhiệm vụ, virus bùng nổ, đại thai buông xuống, mất đi liên hệ, này đều có thể lý giải. Chính là tại đây rời xa địa tinh, không biết nhiều ít năm ánh sáng ở ngoài, thấy được phụ thân lưu lại chữ viết. Nay không ngừng khoa học viễn tưởng, hơn nữa phi thường huyền huyễn. Làm hứa Du Nhiên thậm chí có loại không chân thật cảm giác, nhưng kia tuyệt đối là phụ thân tự thể, này như thế nào giải thích? Hắn một bên tự hỏi, một bên chấn động nguyên khí. Kim loại tàn phiến thượng rỉ sét rào rạt rơi xuống, lộ ra một đoạn mười mấy centimet chưởng sáng đo kiếm. Này một đoạn tàn tiến cùng Hứa Du Nhiên phía trước được đến tàn tiến đều có điều bất động. Kiếp tích thượng chế tạo một cái chữ nhỏ, cùng sở hữu địa tinh tự thể đều bất động chữ nhỏ phản bội. Hứa Du Nhiên đem phi kiếm từ thức hải trung triệu hồi ra tới, hai đoạn đoạn kiếm đều ở hơi hơi rung động. Quả nhiên có cùng một gốc. Hai đoạn tàn kiếm, một lớn một nhỏ, kín kẽ nối tiếp ở bên nhau. Giang rắc. Một tiếng vang nhỏ, một đoạn 60 nhiều cm lớn lên đoạn kiếm, xuất hiện ở Hứa Du Nhiên bàn tay thượng. Đoạn kiếm thượng một cái nho nhỏ phản bội tự. Từ đoạn kiếm tàn tiến lớn nhỏ, Hứa Du Nhiên liền biết thanh kiếm này Hắn là cắt thành rất nhiều mảnh nhỏ, vũ trụ cuộn cuộn, thế giới quan đại, hắn ở đại tần được đến hai khối mảnh nhỏ, đã là thiên đại vận khí. Lúc ấy, hắn còn cảm thấy là trùng hợp, là chính mình vận khí tốt. Ở nam mỹ đại lục, thế nhưng được đến đệ tam khối tàn thiến, quả thực là khó có thể tưởng tượng vận khí ngây tiên. Chính là hiện tại, tại đây khoảng cách địa tinh, không biết nhiều ít năm ánh sáng bên ngoài thế giới, không thể tưởng tượng được đến đệ tứ khối tàn thiến, hơn nữa giống như vẫn là kinh phụ thân hắn tay lưu lại. nay đã không phải vận khí có thể giải thích, thưa du nhiên không phải ngốc tử, không phải tiểu bạch. Chôi này đoạn kiếm hoặc là là cùng phụ thân hắn, hoặc là là cùng hắn, vận mệnh chú định nhất định có nào đó không biết liên hệ. Bằng không sẽ không trùng hợp như vậy, luôn là bị hắn đưa đến. Quan trọng nhất một chút, hắn thăng cấp kim đan kỳ, yêu cầu tế luyện bản mạng pháp bảo khi. Vô số trùng hợp tạo thành một sự kiện thật, lúc ấy hắn bên người chỉ có này tiệt tàn phiến có thể tế luyện. Hơn nữa lúc ấy hắn trong lòng tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới, vì cái gì muốn tế luyện một đoạn đoạn kiếm. Giống như, ở hắn trong ý thức, phi thường tự nhiên liền nghĩ tới muốn tế luyện này cắt được kiếm. Đây là vì cái gì? Còn có loại này vấn tự chinh phục thật phản bội, tuy rằng hứa du nhiên khôi phục ký ức, chính là vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì chính mình sẽ nhận thức loại này kỳ quái văn tự, chính mình là ngôn ngữ thiên tài sao? Rõ ràng không phải, đi học thời điểm, học tập tiếng Anh đều học thực vất vả, sau lại ở Nam Mỹ đại lục hôn hô mưa gọi gió, cầu thông không ngại, hoàn toàn là bởi vì xác thật khắc khổ học tập quá tiếng Anh, hơn nữa ngôn ngữ hoàn cảnh trọng yếu phi thường, chính là vì cái gì nhìn đến loại này văn tự, liền bản năng nhận thức, vô số năm ánh sáng bên ngoài xa lạ thế giới, phụ thân manh mối, đột nhiên xuất hiện tàn thiến không thể hiểu được văn tự, vô số bí ẩn tách ra hắn vừa mới thăng cấp vui sướng. hiện tại hàng đầu vấn đề vẫn là trước rời đi này khối hoang vu từ địa, lại làm rõ ràng đây là nơi nào. nếu là địa tinh, kia tự nhiên tốt nhất, bất quá lại là sát suất không lớn. nếu không phải địa tinh, nếu chính mình có thể tới, liền nhất định có thể tìm được trở về biện pháp. sau đó trước truy tra một chút phụ thân manh mối, quân bộ hẳn là có thể thiên tin tức đăng ký. hứa du nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, xám sị sát trời như cũ, chỉ là nhiều mấy đoàn mông lung vào sáng, kia hẳn là hàng tinh phát ra quan mang chỉ là này tỏa tinh cầu tầng khí quyền có vấn đề, cho nên dẫn tới xuất hiện như vậy hiện tượng thiên văn. gì? vì cái gì hiện tại xem tới được vầng sáng, mà phía trước nhìn không tới. chẳng lẽ cách không khí tường nhìn đến cảnh vật, cùng thực tế tồn tại cảnh vật là bất động? như vậy cuồng bạo lôi kiếp hẳn là đem không khí tường hoàn toàn sẽ bỏ đi. liên tính không có hoàn toàn hủy diệt, cũng có thể từ cái kia chỗ hổng bay ra đi. thăng cấp 4 lần thức tỉnh, tăng lên tới nguyên anh cảnh giới, tìm về ký ức, thực lực bạo chứng. tuy rằng không biết bị truyền tống tới rồi cái gì thế giới, bất quá hứa du nhiên một thân bưu hoàn thực lực. Đạo cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ gì cả. Tạm thời buông trong lòng nghi hoặc, vẫn là trước giải quyết trước mắt khốn cảnh quan trọng. Ngao Hứa Du Nhiên một tiếng thiết giải, bay lên trời. Vừa mới bị lôi kết một đốn của ngược, ta hắn đầu váng mắt hoa. Sau đó lại là song song thăng cấp thật lớn kinh hỉ. Tiếp theo là phát hiện tàn thiến, gợi lên vô số nghi vấn. Trước sau mơ mơ màng màng hứa Du Nhiên, vẫn chưa dẫn đầu thả ra thần thức tiến hành tra xét, cứ như vậy cao hứng phấn chấn một bước lên trời. Gamer người tu chân Hứa Du Nhiên, vẫn là không có thói quen người tu chân hành vi thói quen nếu là một người người tu chân ở như vậy không rõ nguyên do dưới tình huống khẳng định muốn trước dùng thần thức điên cuồng nhìn quét một chút tái hành động nhưng ở Hứa Du nhiên trong ý thức ngoại giới hẳn là một mảnh hoa vu không có một ngọn cỏ đất đen liên miên này có cái gì nhưng chà xét lao ra hồ to trong nấy mắt Hứa Du nhiên liền ngốc không chỉ là ngốc là cả người ngốc rớt. liền như vậy Trần Chùi Huyền Phù ở giữa không trùng mở miệng trung quanh. ngoa tào Ta đây là đi nhầm phim trường sao Amazon rừng cây dưới nền đất thâm của trùng kia thanh minh mông qua mảng cảm giác hình như là tu chân khoa học kỹ thuật văn minh di tích ở thời không khe hở trung xuyên qua vô số năm ánh sáng làm hắn dường như tiến vào thế giới khoa học viễn tưởng trùng động đáp xuống ở này một mảnh hoang vu thế giới hắn cho rằng đi tới tiền sử huyền hoang hiện tại đây là cái gì hứa du nhiên thần thức điên cuồng càn quét đi ra ngoài cùng mắt thường chứng kiến không có bất luận cái gì bất động có thể thấy được chính mình không phải xuất hiện ảo giác Xám xịn sắc trời giống như vĩnh viên ở phiêu đã hơi mỏng sương ngủ mông lung mấy cái quan đoàn hẳn là hàng tinh ở phát ra quan mang một mảnh cháy đen thổ địa bị lôi kiếp lễ rửa tội vô cùng hỗn độn thật lớn kim loại môn cao cao cho vót trên cửa thật lớn chinh phục hai chữ chính là hố to trung quanh không nên là trống không một vật sao này mấy trăm đài thật lớn cơ giáp là chuyện như thế nào chỉ thấy lôi kiếp tạc ra thật lớn hố sâu trung quanh từ mặt đất đến không trung dẫm dạp, vô số cơ giáp đem nơi này vây quanh cái chợt như nem tối. những cái đó cơ giáp phần lớn trình màu xám bạc có khoa học viễn tưởng cảm cá biệt mấy đài cơ giáp là thuần màu đen có vẻ phá lệ giữ thợn. màu xám bạc cơ giáp đại khái có 3 mét rất cao thuần hắc cơ giáp ước chừng có 5m rất cao đại thể hiện ra hình người bất quá từ bề ngoài vô pháp phân biệt người điều khiển hình thái những cái đó cơ giáp có lẽ là có cái gì đặc thù đồ tầng hoặc là có cái gì đặc thù trang bị thế nhưng che chắn hứa du nhiên thần thức tra xét hơn nữa hứa du nhiên cũng phát hiện một cái vấn đề lớn thế giới này từ trường có chút hỗn loạn hắn thần thức tra xét đã chịu thật lớn ảnh hưởng có thể là bởi vì đánh vỡ không khí tường duyên cớ này một mảnh hoang vu đại địa hoàn toàn cùng toàn bộ thế giới hòa hợp nhất thể hiện tại không ngừng hắn thần thức cha xét phạm vi áp xúc đến chỉ có không đến 1 km lại còn có sẽ thường xuyên xuất hiện hỗn loạn cùng vật mèo căn bản vô pháp tiến hành kỹ càng tỉ mỉ tra xét này mấy trăm đại cơ giáp cứ như vậy lặng lặng vây quanh hố to Đường hứa du nhiên từ hố to chung, cao hứng phấn chấn nhảy dựng lên thời điểm mấy trăm đại cơ giáp tối hôm học súng pháo khẩu động tác nhất trí nhắm ngay hứa du nhiên này trong nấy mắt hứa du nhiên toàn thân lông tơ dựng ngược mãnh liệt sinh tử nguy cơ cảm che trời lấp đất thổi quét mà đến này không phải hảo giác này không phải hảo giác hứa du nhiên không ngừng nói cho chính mình giờ này khắc này tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ Thăng cấp đến 4 lần thức tỉnh giả, lại là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, Hứa Du Nhiên tự nghĩ lấy thực lực của chính mình, tuyệt đối có thể ngạnh khiên siêu cấp bom. Năm vạn tấn đương lượng, 500 vạn tấn đương lượng, đều không thấy được có thể xúc phạm tới hắn. Chính là đương này đó học súng, nhắm ngay hắn thời điểm, hắn biết một khi này mấy trăm đài cơ giáp khai hỏa, chính mình khẳng định chết không có chỗ trô chôn, này đó cơ giáp kiểm dự vũ khí, lực sát thương tuyệt đối bạo biểu. Những cái đó tôi họng học súng, lập lòe giữ tợn hắn mang, tạm thời xưng là thương đi. Bởi vì ở Hứa Du Nhiên xem ra, kia tựa hồ là một môn môn loại nhỏ pháo phá quản. Tuy rằng rằng có chỉ có ngắn ngủn một cái trước mắt, chính là hứa Du nhiên trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Vừa thấy này đó cơ giáp ngoại hình, lại kết hợp nơi này hiện tượng tiên văn, hắn liền biết, nơi này tuyệt đối không có khả năng là địa tinh, này đó cơ giáp cũng không phải địa tinh khoa học kỹ thuật sản vật. Trước mắt mới thôi địa tinh khoa học kỹ thuật trình độ, tối cao hẳn là đại tần. Thức tỉnh giả lĩnh vực nghiên cứu trình độ, tối cao hẳn là giáo đoàn. Nơi này không phải địa tinh, lại xuất hiện nhiều như vậy tạo hình cổ quái cơ giáp. Nơi này là mà ngoại sinh mệnh tinh cầu, hơn nữa nơi này sinh mệnh Hẳn là thiên hướng với khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh tiến hóa lộ tuyến. Hắn ở thời không khe hở bên trong lưu lạc thời điểm, nhìn đến quá vô số thế giới. Tuy rằng chưa từng gặp qua loại này cơ giáp, bất quá nghĩ đến hẳn là khoa học kỹ thuật sần máy móc văn minh. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều tu luyện sần tu chân văn minh thế giới, những cái đó thế giới là sẽ không xuất hiện cơ giáp loại đồ vật này. Nay ngắn ngủn một cái chớp mắt, hắn cũng thấy được rất nhiều đồ vật. Những cái đó cơ giáp mặt bên đều có một ít tinh mỹ hoa văn, hơn nữa hoa văn chi gian đều có hắn nhận thức cái loại này kỳ quái văn tự. Chu vi trụ hứa du nhiên cơ giáp nhìn đến như vậy một cái loa nam tựa hồ cũng là sự sốt, có chút ra ngoài ngoài ý muốn. ngay sau đó tựa hồ chú ý tới, hứa du nhiên trong tay cầm thẻ bài. đồng nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, tên họ, bộ đội đánh số, luôn luôn cường thế quét ngang hứa du nhiên, khi nào như vậy bị người dùng thương chỉ vào thẩm vấn quá, tuy rằng chưa bao giờ nghe được quá loại này ngôn ngữ, hắn lại giống như sinh ra liền minh bạch lời này ý tứ giống nhau, chẳng lẽ loại này ngôn ngữ mới là ta tiếng mẹ đẻ? hứa du nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua đi, đôi tay phi thường thành thật cao cao giơ lên. Dùng cũng không thuần thuộc ngôn ngữ thả còn ở kịch liệt run dậy thanh âm nói đội trưởng đừng nổ súng người một nhà chương 231 chân lý chi hỏa Vĩnh Tồn hứa Du nhiên nhìn thấy gì sở hữu cơ giáp đuổi bên trái đều viết một hàng tự chân lý chi hỏa Vĩnh Tồn sở hữu cơ giáp cánh tay trái ngoại sườn đều viết hai chữ thăm dò hứa du nhiên hoàn toàn vô pháp lý giải đó là có ý tứ gì khá vậy đừng xem nhẹ hắn mãnh liệt cầu sinh dục còn hữu cơ trí tao thao tác mấy trăm đà cơ giáp pháo khẩu chỉ vào hắn còn có lập loại giữ tận hàn mang thật lớn vũ khí lạnh hơi chút có điểm chỉ số thông minh là có thể nhìn ra tới, này đàn thiết cọc lốc tuyệt đối không dễ chọn. huống chi, này đó cơ giáp trên người văn tự, nói rõ cùng hắn thẻ bài có cùng nguồn gốc. lúc này ngạo kiều không thể nghi ngờ là ở lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. hứa du nhiên không sợ chết, chính là không yêu chết. tử vong lúc sau có lẽ sẽ càng vui sướng, có lẽ sẽ hóa thành hư vô. nhưng là quá trình nhất định rất thống khổ, ngay một chút bị hắn giết rất biến dị thú, trước khi chết đều diên sẽ biết. giơ lên đôi tay đầu hàng, quả thực liền cùng vũ trụ thông dụng ngữ giống nhau hữu hiệu. kia uy nghiêm thanh âm chủ nhân. Tựa hồ cũng cảm nhận được Hứa Du Nhiên thành ý, lại lần nữa lên tiếng khi, thanh âm nhu hòa rất nhiều, "Thân phận bài lấy lại đây, yêu cầu nghiệm chứng thân phận." Hứa Du Nhiên cũng không biết là ai ở nói với hắn lời nói, cũng không dám khoe khoang, thành thành thật thật đem trong tay thẻ bài dùng sức ném đi ra ngoài. Chính diện đối với hắn một đài màu đen cơ giáp, bá, dò ra một con thật lớn cánh tay máy cánh tay, đem tấm thẻ bài kia cầm trong tay. Vèo, thẻ bài bị hắn để vào ngược chỗ, mở ra một đạo cửa nhỏ nội. "Ân." Nghi hoặc thanh âm vang lên, "EPT24435473, đây là địa phương quỷ quái gì?" còn có con số đánh số. ân hứa du nhiên điều động sở hữu nào thế bảo, điên cuồng tự hỏi, hắn sao? ngươi hỏi ta, ta nào biết đâu rằng, đó là địa phương quỷ quái gì? đây là địa phương quỷ quái gì ta cũng không biết, ngươi là cái quỷ gì, ta cũng không biết. ván giận về ván giận, phun tào về phun tào. ngươi ở pháo khẩu hạ, không thể không cúi đầu. đội trưởng, đó là một chỗ cực kỳ hẻo lánh, sinh mệnh tinh cầu. hứa du nhiên bắt đầu lừa dối, hy vọng có thể lừa dối quá quan. nếu có thể tra được thuật sở hữu, vậy thuyết minh thẻ bài là thật sự, chỉ là hắn người này là giả. nga xem đánh số chính là hệ ngân hà xa xôi rác rưởi tinh cầu kia hồn hậu thanh âm lại lần nữa vang lên chỉ có cái loại này rác rưởi tinh cầu văn minh cực độ lạc hậu mới có nô lệ bán được nơi này nô lệ hứa du nhiên trong lòng cả kinh tuy rằng biểu đạt phương thức bất đồng nhưng hắn khẳng định cái kia từ ý tứ chính là nô lệ hệ ngân hà hành tinh đều là rác rưởi tinh cầu là lạc hậu văn minh như vậy đẳng cấp cao trí tuệ sinh mệnh cũng sẽ xuất hiện nô lệ loại đồ vật này trong nháy mắt hứa du nhiên suy nghĩ muôn vạn trong ánh mắt lại toát ra một tia khiêm tốn cùng lấy lòng Bèo thẻ bài bị tia đài màu đen cơ giáp ném trở về. Tên họ, cái gì thực lực? Như thế nào lại ở chỗ này?" Thầm vẫn còn ở tiếp tục, sở hữu vũ khí còn đối với hắn, xem ra còn không có dựa sạch hiểm nghi. "Ta kêu Hứa Du Nhiên, thực lực Hứa Du Nhiên không sợ nói tên, này đó khoa học kỹ thuật văn minh thiết cục lốc khẳng định chưa từng nghe qua tên của hắn, chính là thực lực như thế nào miêu tả a?" Vài lần thức tỉnh. Kêu Uy Nghiêm thanh âm có chút không kiên nhẫn. "Vài lần thức tỉnh." Hứa Du Nhiên đầu ngọng, thiếu chút nữa không lập tức đăng cơ khoa học kỹ thuật văn minh sần thiết cục lốc, thế nhưng hỏi hắn vài lần thức tỉnh. Vấn đề này tuy rằng đơn giản, lại dường như một đạo sấm sét nổ vang ở hứa du nhiên trong óc. Nguyên lai điệu tinh thượng thức tỉnh giả, tu luyện vi rút thức tỉnh hệ thống, thế nhưng là khoa học kỹ thuật văn minh sần tu luyện hệ thống. Hắn cho tới nay đều cho rằng, khoa học kỹ thuật văn minh sần máy móc văn minh, hẳn là chính là trước mặt này đó bọc giáp. Căng cương đại hẳn là chính là, hắn đã từng nhìn đến quá cái kia, phiêu phù ở vũ trụ trùng sắt thép pháo đài. Vô số to lớn vũ trụ chiến hạm, vô số to lớn sinh mệnh người máy, thật lớn dữ tận pháo khẩu lập loè chết hết vũ khí. Vì rút thức tỉnh hệ thống vô luận từ cái gì góc độ tới xem, đều hẳn là tu luyện văn minh sườn đồ vật mới đúng. Chính là cái này vô cùng đơn giản vấn đề, hoàn toàn điên đảo hắn sở hữu suy đoán. Trong nháy mắt hắn tựa hồ nghĩ thông suốt một ít đồ vật, tỉ như trong đầu hệ thống, hay không liền tới tự với khoa học kỹ thuật văn minh sườn. Bốn. Bốn lần thức tỉnh Hứa Du Nhiên phát hiện chính mình giọng nói có chút khô khốc, thanh âm có chút nghẹn ngào. Liên tưởng đến giáo đoàn những cái đó thiết bị, cùng giáo đoàn hoàn thiện thức tỉnh giả tri thức hệ thống. Hứa Du Nhiên cảm giác, hắn tựa hồ phát hiện cái gì khó lường bí ẩn. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vi nghiêm thanh âm thúc giục nói. Giam giữ phạm nhân ngục giam, như thế nào sẽ đột nhiên bị phá hư? Ngoa tào, hứa du nhiên rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì nơi này phương như vậy kỳ quái, vì cái gì sẽ có như vậy vững chắc không khí tưởng, vì cái gì còn sẽ có một phiến kim loại đại môn. Hắn thần thức tuy rằng cha xét phạm vi cùng độ chặt chẽ đại đại hạ thấp, nhưng gần trong gang tức kim loại môn còn ở hắn cha xét trong phạm vi. Lúc này hắn cũng rốt cuộc phát hiện, kim loại môn mặt khác một mặt một cái chữ to. Ngục. Nguyên lai chính mình bị truyền tống vào ngục giam, đây là chui đầu vô lưới sao? Nếu không phải chính mình tao thao tác, hủy hoại này toàn ngục giam, phòng trường cả đời đều ra không được. Hắn hiện tại rất muốn biết là ai như vậy thiếu đạo đức, thiết kế như vậy một cái truyền tống thông đạo, hơn nữa trực tiếp truyền tống vào ngục giam, chính là không đúng a? Lại một bí ẩn ở trong lòng dâng lên, chính mình là bởi vì mang theo khoa học kỹ thuật sườn này khối thể bài, sử dụng tu luyện sườn công pháp mới bị truyền tống lại đây. Đây là cái gì tao thao tác? Nếu chỉ là cầm thẻ bài sẽ không bị truyền tống lại đây, bởi vì là khoa học kỹ thuật trí tuệ sinh mệnh. Nếu chỉ là tu luyện công pháp cũng sẽ không truyền tống lại đây, bởi vì là tu luyện sở trí tuệ sinh mệnh. Pháp khắc, chẳng lẽ cái kia truyền tống trận là chuyên môn đối phó ta loại này kẻ phản bội. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, vô số nghi hoặc dâng lên, lại có vô số tân suy đoán. Chính là rõ ràng ở chỗ này là không chiếm được đáp án, hơn nữa trả lời không tốt kết cục tuyệt đối là bị dạy đặc lửa đạn dối chết. Ta là đường, ở gần đây đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh, độ kiếp thời điểm, không cẩn thận phá hủy nơi này. Hứa Du nhiên nửa thật nửa giả trả lời nói, dựa theo hắn suy đoán, nếu điệu tinh nhân tu luyện vị rút thức tỉnh hệ thống Sẽ dẫn động lôi kiếp. Không đạo lý mà các khoa học kỹ thuật văn minh sần trí tuệ sinh mệnh. Sẽ không dẫn động lôi kiếp. Quả nhiên, bị hắn mông đúng rồi. Bốn lần thức tỉnh. Thiên kiếp. Ngươi lần sau tiểu tâm một chút. Kia uy nghiêm thanh âm chủ nhân. Tựa hồ rốt cuộc xác nhận hứa du nhiên thân phận. Thu đội.